là lão tổ nuôi tộc thật là quái. Sau khi chuyển đổi huyết mạch nuôi tộc, lại có công năng triệu hoán bất cứ lúc nào. Các người cảm nhận được lệnh triệu hoán huyết mạch không? Hiện tại phần lớn đệ tử chấp pháp đường đều vô cùng tin tưởng và phục tùng lâm Phàm nhờ chính sách cướp đoạt mà bọn họ có thể trở nên giàu có như vậy, đã từng nghèo kiết xác mà nay thật trở thành hào phú trong nháy mắt. Chỉ cần ra tay liền có được đồ tốt, cách nhau một trời một vực. So với quá khứ Tranh lệch vô cùng Không có huyết mạch triệu hoán là gì Chưa từng nghe nói tới Những tên đệ tử này đều lắc đầu Bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới Nhìn về mặt đám đệ tử Không giống như nói dối Chẳng lẽ bọn họ không biết đến cái này sao Trong khoảng thời gian ngắn Lâm phàm không biết nên làm cái gì Chẳng lẽ đôi tổ đã phát hiện ra mình Muốn giết mình sao Chắc không phải đâu Nếu như bị phát hiện Thì hắn lập tức sẽ xuất hiện trước mặt mình Trấn áp mình rồi chứ không phải làm cái trò này đâu. chẳng lẽ thực sự đã phát sinh chuyện gì? còn không bảo tới. ngay thời điểm lâm phàm đang do dự, một tiếng sấm nổ ra ở sâu xa trong đôi huyết mạch lâm phàm chấn động. nếu như không đi, thì huyết mạch lôi tộc này thực sự có thể sẽ bị vỡ. hắn lập tức trở thành một tên phế nhân. thủ đoạn ác độc, lôi tổ thực sự có thể điều khiển sinh tử của các sinh linh lôi tộc sao? cũng may là nhân tộc không có cường giả trí tôn. Nếu không thì tính mạng của mình sẽ thực sự nằm trong tay của người khác Lâm Phạm không do dự Mặc kệ chuyện gì cũng phải đối mặt Còn chưa là lão tổ Còn chưa chắc là lão tổ biết mình là nhân tộc Bình đến tướng đỡ Nước đến đất ngăn Ta ngược lại còn muốn xem sẽ xảy ra chuyện gì Các người cứ về trước đi Lão tổ triệu oán ta Lâm Phạm nói Sau đó dựa vào cảm ứng triệu oán đi vào hư không Các đệ tử hai mặt nhìn nhau Không có phản ứng Một lát sau Đợi bọn họ phản ứng lại thì không còn nhìn thấy bóng đưng của Lâm Phạm nữa. Huyết mạch triệu hoán có thể phá vỡ hạn chế của thời không? Lâm Phạm trợn tròn hai mắt nhìn dòng chảy xung quanh mình. Trông như là một giải ngân hà tràn ngập ánh sáng. Nhưng mà trong giây tiếp theo, không ngờ đột nhiên rung lên, long trời lở đất. Đợi hắn mở mắt ra lần thứ hai, thì mọi thứ đã thay đổi. Ở đây... Ở đây Lâm Phạm rất quen thuộc. cái thể bóng dáng người đang đứng ở đó, hắn không khỏi kinh hãi. Đại Thánh... Lâm phàm cả kinh Sau đó cảm giác tình huống có chút không đúng Thời điểm hắn đi nhìn qua Thấy lôi tổ đang đứng bên kia Ánh mắt bén nhọn Nhìn đại thánh đang bị đông đảo cường giả bao vây Tình huống gì vậy Sau đó Lâm phàm nhìn sang Thấy các đường chủ lôi tông đã bị triệu hoán tới Thánh chủ thánh lôi đường cũng là một trong số đó Lôi tổ Cổ tộc hạn thiên ma thần Biên bức tổ Hầu tử giao đấu thiên vô thượng diệu pháp ra đây Bằng không ta sẽ săn bằng hầu tộc các người. Lôi tổ lạnh lùng nói. Trước đây thật lâu, đấu thiền vô thượng diệu pháp này là thần vật của một kỷ nguyên. Đại thánh nếu được vô thượng thần thông, có thể coi là thần thông cường đại nhất. Bây giờ kỷ nguyên này đã là kỷ nguyên cuối cùng. Những lão tổ các tộc này, cho dù là cổ tộc hay là ma thần, thì đều bắt đầu phấn đấu vì bản thân. Đại thánh không có nơi cố định. Cũng không liên hợp cùng các cường giả ma thần. Chỉ cô độc một mình nên bị mọi người theo dõi. Ở các kỳ nguyên khác Bọn họ đều không muốn chọc đến hậu tự này Nhưng mà nay là kỳ nguyên cuối cùng rồi Nếu như không xuất ra toàn lực để lấy nó Sẽ hoàn toàn tan thành mê khói Lúc này Đại Thánh đang đứng trong vòng vây của mọi người Không nói gì Nhưng mà trong mắt có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt Nhìn những đồng bào mà mình muốn bảo vệ Đang bị thương hoặc đã chết Trong lòng càng bi vẫn không thôi Lôi tổ Bức tộc tổ Vạn giao tổ Thôn thiên tổ Các người là những tên hỗn trướng ta không tranh cấp cùng các người. nếu các người muốn, ta có thể giao đấu thiên vô thượng diệu pháp ra cho các người. nhưng mà các người ngàn vạn lần không nên giết tộc nhân ta. hôm nay cho dù có chết ở đây, thì ta cũng phải khiến các người trôn cùng. đại thánh nổi giận, lực lượng cuồng bạo phát ra, thiên địa đều rung chuyển. các người đã bị từng bị cổ tộc ma thần trấn áp, nhưng bây giờ đối mặt với cửa ải sống chết, các người lại liên hợp với nhau, thật xấu hổ. Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tình huống bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Nếu như liều mạng, không có khả năng sống sót nha. Bốn cường giả chí tôn, một cổ tộc ma thần, đây là sức mạnh cường hãn cỡ nào chứ? Cho dù thân thể hắn đã đạt tới cảnh giới viễn cổ đại viên mãn, cũng không nhất định có thể sống sót. Lôi tổ, cùng hắn nói nhảm làm gì? Chúng ta từng tiếp động thủ đi, trần áp hắn, sau đó triển khai siêu hồn thần thông. Lấy đấu thiên vô thượng rượu pháp vào tay Bên bức tổ thanh âm the thế Vẫn luôn ẩn núp bên dưới áo choàng đen Lôi tổ nhìn đại thánh với ánh mắt lạnh lẽo Sau đó vung tay chém giết toàn bộ hầu tộc cho ta Vâng lão tổ Mấy trăm đường chủ mãnh nhiệt quát một tiếng Sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng như cầu vòng Vọt vào hầu tộc Bên trong hầu tộc Không thể không có cao thủ Nhưng mà cùng lúc đối diện với nhiều sức mạnh quần quận như thế này Bọn họ cũng không còn sức đâu đánh trả. Đại thánh cứu ta! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai mắt đại thánh đỏ như máu, gào thét giữ tợn lộ ra hàm răng sắc nhọn. Các người, là muốn chết! Hầu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta! Lão tổ lôi tộc chợt quát một tiếng, cùng bốn vị cường giả trí tôn khác, trong nhắm mắt, vây đại thánh lại. ầm một tiếng, đại thánh bị năm cường giả vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không xuất thủ Lâm Phạm lúc này vọt vào trong đám người Nội tâm vô cùng đồn nóng Làm sao bây giờ Hiện tại nên làm gì Nếu như không nghĩ ra biện pháp Mọi chuyện sẽ kết thúc Lôi tộc đi chết đi Ngay thời điểm Lâm Phạm còn đang bận suy nghĩ điều này Có một tên hầu tộc đột nhiên vô tư hẳn Lâm Phạm cắn rằng Vào lúc này cũng chỉ có thể cứu được người nào hay người đó thôi Lâm Phạm trà trột vào đám người Đấm ra một quyền Nhưng muốn thu Thiên hầu tộc vào trong Cho dù chết, Đại Thánh cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Lúc này ở phía xa có một sinh linh hầu tộc đã bị trấn áp. Không biết vị đường chủ nào đã làm như vậy. Chỉ biết hắn lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, muốn giải quyết tên hầu tộc này ngay. Lâm Phạm đột nhiên xuất hiện, hô to một tiếng. Tên này để cho ta giết. Lâm Phạm đấm ra một quyền, lại đưa hầu tộc này thu vào động thiên. Ngươi! Đường chủ kia nhìn thấy con mồi của mình bị người khác đoạt, nhất thời giận dữ. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy dung mạo đối phương, lại lộ vẻ tươi cười. Lôi đường chủ, hảo khi thế. Bọn họ đều chứng kiến Lâm Phạm cho nắp đường chủ chấp pháp đường đời trước. Hiện tại không có tên nào dám trêu chọc hắn Những tên hầu tử này giao cho ta đi, các người đừng có dúng tay vào. Lâm Phạm hô to một tiếng, bắt đầu cứu vớt các sinh linh hầu tộc. Bất quá, phạm vi của hầu, phạm vi của cuộc chiến thật sự rất lớn. Lâm Phạm không giúp được gì nhiều Thực lực của Đại Thánh quá phi phạm. Đối mặt với năm cường giả, chúng ta liên thủ vẫn có thể thành thạo điều luyện, không bị rối loạn. Chỉ đáng tiếc độc nhân của ngây, không có được cái loại bản lãnh kia. Biển bức tổ cực kỳ âm trầm. Hắn đã quen thuộc với công việc công kích tâm linh kẻ địch. Đặc biệt là giờ khác này, cả năm người bọn họ liên thủ nhưng vẫn không thể trấn áp được tên hầu tử kia. Mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Thiết cồn trong tay Đại Thánh chính là thần vật, uy lực vô song. Đặc biệt khi chiến đấu lại bùng nổ sức mạnh rất khủng bố nhỉ Nếu muốn nói thì phải nói bọn họ Không nhất định sẽ là đối thủ của nó Chẳng qua hiện nay Bọn họ 5 người liên thủ Nên bất kỳ là ai thì cũng đều phải ngoan ngoãn nằm xuống Trong lòng Đại Thánh đang lên cơn giận dữ Quay đầu nhìn những tộc nhân mình Nhìn thấy tình huống ở phía dưới Trái tim hắn run rẩy dữ dội Đại Thánh giữ tợn gầm thét Về mặt bi phẫn Đám hỗn trướng các người Chết đi cho ta Thời khắc này vật trong tay đại thánh đột nhiên bàng chướng lớn lên không ngừng tuôn ra những vệt sáng tia sáng đâm xuyên qua đám mây chỉ với một đòn nhưng mà long trời lở đất lôi tổ đến lúc rồi biên bức tổ lạnh lùng nói được ầm một tiếng một gậy đánh xuống bốn cường giả chí tôn nước mắt nhìn nhau lập tức liên thủ chống lại nhanh chóng ngăn cản được một kích kiều mà ngay lúc này lôi tổ đã hóa thành thần lôi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đại thánh Song trưởng vỗ một cái Sức mạnh sớm sát mềm mông tuôn ra ảo ảo Hầu từ kết thúc rồi Đại thánh cắn răng nghiến lợi, Xoay đầu sang Sau đó thân thể run động Một cỗ sức mạnh hủy diệt lan truyền khắp cơ thể Đó là một đòn toàn lực của lôi tổ Cho dù cường giả trí tôn Cũng không cách nào có thể chống đỡ được <cười> Lôi tổ cười như điên Cả người khí thế điên cuồng Và ngay khi hắn chuẩn bị thừa thắng sông lên Muốn chấn áp đại thánh hoàn toàn Lại có dị biến xảy ra Trong hư không. Đột nhiên có mấy nguồn sức mạnh phủ xuống. Lôi tổ. Người dám bắt nạt tộc nhân của ta. Hắc ám ráng lầm. Lucifer có 16 đôi cánh che kín cả bầu trời. Bộ số ánh sáng thần thánh có thể soi sáng thiên địa. cách một tiếng. Lôi tổ nhất thời sững sờ. Không biết chuyện gì đã xảy ra. hắn vẫn đang điên thủ với các cường giả trên áp hầu tử và hầu tộc. Khi nào lại đi bắt nạt người khác chứ? Lôi tổ. Nếu hôm nay người không cho bản tổ một câu trả lời thỏa đáng, Thì ngạc tộc chúng ta Sẽ quyết định cái chết của các người Đúng lúc này Trong hư không Lại có một con cá sấu dài cả vạn trượng gạo thiết Tứ chi giống như là nhất trụ kinh thiên xé rách hư không xuất hiện Lôi tổ xứng sở Trong thời gian ngắn vẫn chưa hiểu Tình huống này là thế nào Ngạc tổ này muốn mình trả lời cái gì Lúc này Lâm phàm nhìn tình huống trước mắt Trong lòng vui mừng không thôi không ngờ mình đam giá chuyện tốt như vậy muốn để cho lôi tổ chịu vây công thứ phía nhưng mà không nghĩ tới chuyện hầu tộc gặp đại nạn giờ hai chủng tộc này đến đây giống như là một cộng cò cứu mạng vậy nhưng lâm phàm vẫn nhớ mình đã khi dễ không ít chủng tộc nhà sao giờ chỉ có hai người tới thôi nếu như đến đủ mới càng thêm nóng nhiệt Lucifer sư tổ các người là có ý gì bản tổ khi nào bắt nạt người của các người chứ lôi tổ lúc này không dám tin trận tròn trận tròn mắt xăm giết được tên kia rồi thì giữa đường lại nhảy ra hai tên trình rào kim nếu giải quyết không được chuyện này sợ sẽ có một đại chiến nữa nếu như bình thường lão tổ đương nhiên sẽ không thèm để ý đến bọn họ muốn làm gì thì làm xem ai sợ ai nhưng mà tình huống bây giờ không giống nhỉ hiện tại hắn đang bận trấn áp hầu tử nếu chuyện này xảy ra hầu tử có thể trốn thoát những gì bọn họ làm nãy giờ như là dã chẳng xe cát Hậu quả khi đó khó lường Lôi tổ Người xem thử đây là cái gì Lúc này Lucifer vung tay áo lên Một ánh hào quang đột nhiên tuần ra Đây là pháp lực tu hành đồ án Dùng để ghi chấp sự tình Ngay lúc này Lâm Phạm ngây ngẩn cả người Trong khoảng thời gian ngắn ngần ngơ đứng đó Lũ người chim kia Khi nào thì tự hạ thấp hình tượng của mình mà ghi lại Cái này cũng chút kinh khủng đi Trong hình Lâm Phạm một thân một mình nhất kỵ sông lên, tiến hành cướp đoạt đoàn người dư tộc. Mà những đệ tử dư tộc này thì vô cùng thê thảm, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lột sạch sành sanh. Đặc biệt khi nghe lời của nói, lời nói của Lâm Phàm, sắc mặt của Lucifer càng thêm âm trầm. Mỗi một câu nói của Lâm Phàm đều cực kỳ là bá đạo. Lucifer nổi giận, không thể chấm tiền lưu tổ này ra thành trăm mảnh. Lâu tổ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không biết nói gì hơn. Cái quái gì vậy? Bản tổ khi nào nói những lời đó? Sau khi nhìn người nói ra, Thì trong mắt hắn tràn gặp lửa giận. Lôi Minh! Màu cút ra đây cho bàn tổ! Lôi tổ hoàn toàn nổi giận. Đồ con rùa! Người kêu chọc rồi làm cho bàn tổ dính những phiền toái này. ta khi nào thì nói ra những lời này chứ? Nội tâm lâm phạm run lên. Lôi tổ giận dữ hét lớn, Huyết mạch lôi tộc đột nhiên xôi trào. Nếu như lại hơi dùng một chút lực lượng. Bất cứ lúc nào huyết mạch này cũng có thể bị phá nhỉ? Lão tổ! Lâm phạm thoáng làm bộ mặt hoàng sợ Vội vàng thập thò đi ra Người nói Bản tổ khi nào nói Những câu này chưa Con người ngươi Vì sao lại làm ra chuyện như thế với dực tộc cùng ngạc tộc Nếu người dám nói dối nửa lời Xem ta lột ra người hay không Lôi tổ lạnh đùng nói Trong lòng hận không thể bóp chết đối mình trước mặt này Hư việc hơn thành việc mà Một tiểu tử ghê tậm Lucifer nhìn lâm phạm Trong mắt đoáy lên sát cơ Nhưng mà sau đó ẩn nhẫn lại hắn nhìn một chút đây là tình huống gì lâm phàm nhìn tình huống trước mặt tâm tư chuyển động sau đó nói nói lão ta thấy người đang muốn chết đấy lôi tổ nổi giận đột nhiên quát lớn một lần sức mạnh lớn vô cùng chấn áp xuống trong lòng lâm phàm hơi động đột nhiên phun ra một gụ máu ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ lão tổ ta đối với người trung thành tuyệt đối vì sao người lại đối xử với ta như vậy các đường chủ xung quanh chú ý thấy cảnh này trong lòng vui vẻ Đặc biệt là đám người lôi cuồng long Đang ẩn mình Càng âm trầm nở nụ cười. Xem ra người chưa thế quan tài chưa đổi lệ Bàn tổ hôm nay liền chém người thành muôn mảnh Lôi tổ phẫn nộ Khi thế ngập trời Lôi định thần phạt cho kín bầu trời Giống như một con mãng xà Đang xoay tròn trong hư không Lâm phàm thấy cảnh này Sắc mặt kinh hãi Sau đó gầm to Biên bức tổ cứu ta Đừng có giết ta Ta nói Tất cả những thứ này đều do biên bức tổ của với thôn thiên lão tổ chỉ huy Lôi tổ chưa bị chém kết đâm phạm Nhưng mà khi nghe thấy lời này Nhất thời sững sờ Bên bước tổ của thôn thiên lão tổ một bên không biết gì Sau khi nghe xong lên nổi giận thử hốn chứng Người dám mà nói linh tinh Muốn chết sao Trong chớp mắt Thôn thiên lão tổ ngoác miệng rộng Khi thế muốn nuốt cả thiên hạ Như là muốn làm một ngụm nuốt đâm phạm xuống Và mặt lôi tổ lúc này biết rồi Trực tiếp chặn công kích của thôn thiên lão tổ lại Nhìn thẳng đâm phạm Người nói, chuyện này rốt cục là như thế nào? Trong nháy mắt, không khí hiện trường có chút thay đổi không giống như trước. Nhưng đối với Lâm Phạm, điều này quá thần kỳ đi. Mình chỉ tùy tiện mà nói ra thì lại có thể làm tình huống hiện giờ trở nên hỗn loạn như vậy. Lôi tổ, người không nên nghe lời nói từ một phía hắn. Chúng ta là đồng minh đấy. Biên bức tổ vội vàng nói, tình huống hiện tại khiến hắn có chút bất ngờ. Tiểu từ này nhất định cắn người linh tinh. Bản tổ cũng không biết mình hắn là ai nữa Bản ma thần cũng muốn biết Đến cùng có chuyện gì đang xảy ra Đôi mắt cổ tộc Hạn thiên ma thần Lấp lóe tinh quang lên tiếng Lâm phàm nuốt một ngụm nước bọt Sau đó nhìn đôi tổ Lão tổ Nếu ta nói sự thật Người có thả ta ra chưa cho ta một con đường sống không <cười> Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có điều kiện trả giá sao Bất quá Ngươi có thể yên tâm Chỉ cần ngươi đàng hoàng nói chuyện ra cặn kẽ Bản tổ ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lôi tổ lớn tiếng nói. Đối với lôi mình trước mắt này, hắn đã có dự tính trong lòng. Tên tiểu tử này ẩn nhẫn trong các đệ tử tầm thường lâu như vậy. Vốn hắn không muốn bắt nạt, để khiến người ta chú ý chút nào. Vậy mà chỉ trong trước mắt, hắn đã quật khởi, kiêu căng chấn áp lôi cuồng lòng, đoạt đấy lôi đỉnh chi thành, mà mình ban thưởng cho tên kia. Trừ vì hắn là một cường giả trí tôn, mới có thể chấn áp lôi đỉnh chi thành, dễ như trở bàn tay vậy ngoại trừ Việc được một cường giả chuyên nội công cho hắn, Nên hắn mới mạnh được như vậy Nếu không thì chuyện hôm đó là không thể Tổng hợp các chuyện lần trước và lần này Lôi tổ có thể khẳng định Trong chuyện này có bí mật gì đó Lâm phàm hạ thấp đầu Thoáng nước mắt nhìn đại thánh Thường thấy hắn bây giờ rất nghiêm trọng Điều đó hết sức hiển nhiên Khi lôi tổ vừa tung ra một đòn hết sức Nó có thể giết người bình thường Cũng may dù gì đại thánh cũng bá Nên bị thương nặng nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng để ông ta đánh tiếp thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lão tổ là hai người bên bức tổ của với thôn Thiên tổ tới tìm ta, chuyên nội công cho ta, sau đó để ta ẩn nấp trong lôi tông tranh đoạt vị trí đường chủ chấp pháp đường cùng với người khác, rồi lại dẫn dắt đệ tử ra ngoài bắt nạt các đệ tử tộc khác. Khi lão tổ của bọn họ hợp tác trên áp hầu tộc, họ muốn trong thời khắc mấu chốt để lão tổ Dực tộc và Ngạc tộc đến nói chuyện. Nhờ vậy mà không tranh chấp đấu thiên vô thượng giữa pháp cùng bọn họ. Lâm Phàm nói một cách rất rõ ràng Mạch lạc, câu chuyện này mặc dù do hắn tự mình biên ra Nhưng mà theo hắn nghĩ nó rất giống như chuyện thật Sau khi Lâm Phạm nói xong, lôi tổ rơi vào trầm tư Càng nghĩ càng có cảm giác sợ hãi Đồng thời cũng dần dần tin tưởng lời của Lâm Phạm nói Tiểu tử, người đám phá dối, thật đáng ghét bên bức tổ giận dữ nói Hắn không ngờ mình đã bị một con run, con dế nhỏ bé vụ an giáo họa Đặc biệt là sắc mặt của lôi tổ giống như đã tin những lời tên này nói nếu quả thực xảy ra vấn đề lần này coi như là bị lỗ lớn rồi đôi tổ nhìn bên bức tổ trong lòng tuy có một tia kinh ngạc nhưng ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa nhưng mấy câu nói tiếp theo của lâm phàm làm cho lão càng không tin không được lão tổ lời đại từ nói chính xác trăm phần trăm dực tộc và lôi tộc chúng ta có mối quan hệ hữu hảo nếu như đại từ thực muốn cướp đoạt dực tộc sao lại để, để lộ ra mặt mũi của mình chứ cho dù có cho ta mười lá gan thì ta cũng không dám đâu Lâm Phạm hô to. Lôi Tổ nhắm mắt lại, sau đó đột ngột nhìn biên bước tổ và thôn thiên lão tổ. Lucifer và Ngạc Tổ cùng đồng thời nhìn hai người kia. Lão tổ, đại tử đã nói tất cả ra hết, tuyệt đối không giả dối, không giấu giếm cái gì, khẩn cầu lão tổ tha mạng. <cười> Phản bội bản tổ, kết cục chỉ có một chữ thôi, chết. cả mắt sắc bén của Lôi Tổ nhìn Lâm Phạm, sau đó ngón tay hơi động. Một luồng sức mạnh có khả năng khống chế huyết bạch bạo phát. Lâm Phàm hô to một tiếng, huyết mạch lôi tộc đột nhiên rung động. Sau đó vỡ ra, chết ngay lập tức. Còn mẹ nó, lôi tổ quả nhiên đã có thể dỡ bỏ huyết mạch mà giết sinh linh tộc mình. Lâm Phàm nằm trong đó, không chút động này. Tình huống như thế quả thực là quá nghịch thiên. May mà tiểu ra ta không phải là người lôi tộc. Nếu không, ta đã sớm gọm cu tỏi rồi. Nhưng tình huống bây giờ cũng không thể gọi là tốt được. Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp có thể mang đại thánh đi khai nơi này. Lôi tổ, người tình nguyện tin tưởng một tên nhã nhấp cũng không muốn tin tưởng chúng ta. Biên bức tổ nổi giận, bọn họ đã hợp tác với nhau đến mức này rồi. Cự nhiên lại bị một con run con dế gây xích bích dễ dàng như vậy. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. biển bức tổ, thôn thiên đảo tổ, các người khinh người quá đáng. Lôi tổ tức giận nói, trong lòng có vô số lừa giận đang thiêu đốt. Nếu như không phải Lucifer cùng với Ngạc Tổ đến sớm, em là hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể sẽ giống như là Lôi Minh nói, cho hắn 10 cái lá gan thì cũng không thể dám cản rỡ như vậy. Nên hắn còn có người ở phía sau khống chế. Lôi Tổ, Hạn Thiên Ma Thần, Vạn Gia Lão Tổ. Chuyện này, chờ sau khi bắt đến Hầu Tử thì chúng ta lại nói tới. Thôn Thiên Lão Tổ, chúng ta động thủ thôi. Bây giờ thương thế Đại Thánh rất nghiêm trọng đương nhiên biên bức tổ không thể từ bỏ đơn giản bằng bất cứ giá nào cũng phải trấn áp được hầu tử nói lão bản tổ hôm nay dù có phải thả hầu tử thì cũng khiến các người phải trả giá thật lớn lôi tổ phẫn nộ quát một tiếng trực tiếp tiến đến chặn bọn họ lại biên bức tổ thôn thiên đảo tổ các người đã lũ lòng người dạng thú lợi dụng bạn tổ bản tổ như một công cụ hôm nay ta mà không cho các người biết lợi hại các người sau này có thể còn dám y vân lên đầu chúng ta đấy Lucifer chờ quát một tiếng Cũng ra tay Mẹ nó Biên bức tổ và thôn thiên đạo tổ Nhìn thấy cảnh át này Nhất thời văng tục Cái tiền gia hỏa chó chết này Đã gãi bẫy bọn họ một cách hoàn hảo Các người bị ngáo sao Thế loại gây xích mít mà các ngươi lại tin à Biên bức tổ Giận dữ hết đền Hắn thật không ngờ trí thông minh của những tên này lại thấp như vậy chứ Chuyện như vậy mà cũng tin được Mà các đường chủ của lôi tông nhìn thấy một màn trước mắt ngây ngẩn cả người ở trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào chuyện gì đây đang đùa sao vậy những việc bọn họ làm lúc trước với lôi tông và hiện tại cũng quá giả dối rồi sau khi lâm phàm giả bộ chết vẫn cố gắng cảm nhận tình hình xung quanh biết những cường giả trí tôn này vốn không hề chú ý đến hắn sau đó tiến nhập trạng thái ẩn thần lẹn lén rút rút đi tới bên cạnh đại thánh đại thánh đừng động thủ là ta đây quả đào chuối tiêu lâm phạm vội vàng nói trước khi tên đó mành động người sắc mặt đại thánh ngưng đại đặc biệt là cụm từ quả đào chuối tiêu hắn không thể quên được đại thánh nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta mau rời đi lâm phạm nói không ta sẽ không đi ta muốn ở lại báo thù cho tộc nhân ta đại thánh hùng hổ nói lâm phạm nghe thấy lời này thực sự muốn nổ tung báo thù cái em gái nhà ngươi tình huống bây giờ mà còn muốn báo thù Người nghĩ người có mấy cái mạng chờ đến khi những người ở trên kia phản ứng lại Nói không chừng Mọi chuyện đều đã muộn rồi Cũng không đi được đâu Đại Thánh Trạng thái hiện tại của ngươi Căn bản không thể báo thủ được Nếu như người cứ quản cố đòi ở lại đây Thì cũng chỉ như là con đường chết thôi huống hồ Phần lớn hầu tộc đã được ta cứu Nếu như người chết thì cũng những tên này phải làm sao Lâm Phạm nói Muốn thức tỉnh hắn Đáng ghét Ta không tham gia tranh đấu chỉ vì muốn bảo vệ hầu tộc của ta Không bị bất cứ nguy hiểm nào, nhưng lại không ngờ, xảy ra chuyện thiết này. Đại Thánh, lúc này không phải là thời điểm liều mạng, nếu chúng ta còn không đi. Lúc bọn hắn phản kháng lại, chúng ta thực sự không thể đi được đâu. Lâm phàm vội vàng nói, Tuy tình huống hiện giờ có chút cải biến, nhưng mà trong đó cũng đã tăng thêm một phần nguy cơ. Nếu để bọn họ phát hiện mình là nhân tộc, sợ rằng bọn họ sẽ về quét chính mình. Khi đó, mình sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tùy thân thể mình vô địch, dưới sự vây công của nhiều chí cường giả như vậy, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bọn hắn liên thủ phong ấn mình, đó hoàn toàn là đùa quá mức rồi. Người đi đi, giúp ta chăm sóc thật tốt hậu tộc. Nếu tình huống không thể nghịch chuyển, người có thể để bọn họ tự sinh tự diệt. Lão tôn, ta sẽ tuyệt đối không oán trách người. Lúc này trong mắt của Đại Thánh tuôn ra tình quang trói mắt, giống như là muốn ăn thua đủ với đám người kia. Lâm phàm hết chỗ nói rồi, chuyện này cái quái gì vậy? sao lại kiên quyết như vậy? chẳng lẽ không biết đạo lý giữ được núi xanh, không đo củi đốt gì hay sao? nếu cứ tiếp tục chờ đợi ở đây, cuối cùng chỉ còn một mình con đường chết thôi. lúc này Lâm Phạm Hận không thể một cước đạp con khỉ trước mắt này ngã xuống đất, để anh biết nhịn một chút Gió êm sóng lòng lùi một bước trời cao biển rộng thế nào. nếu còn cứ cuột cường đứng lên tiến về phía trước, chắc chắn biến thành tro bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không xuất lại. lúc này đôi cùn lòng thấy đông đảo lão tổ hỗn chiến với nhau. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mọi việc biến hóa thực sự quá nhanh. Lúc trước mấy chí cường già này còn rất tốt, nhưng mà giờ lại giống như là có thù oán với nhau vậy. Lao vào chém giết rất ác liệt. Đối với mấy chuyện này, lôi cuồng Long bắt đầu quan không quan tâm tới. Hắn chỉ để ý cái tên lôi mình kia mà thôi. Lôi mình khiến hắn nhục nhã như vậy. Cả đời hắn không bao giờ quên được. Nếu không phải tên này, mình cũng sẽ không mất mặt trước mọi người như vậy. Bây giờ tên kia bị lão tổ chém giết khiến cho lôi cuồng Long rất hừng phấn Cho dù tên kia có chết thì hắn cũng không được dễ chịu. Lôi cổng Long có một ý nghĩ, mang thi thể Lôi Minh đi, sau khi trở về cố gắng đồng kết lại, sau đó luyện chế hắn thành khôi đống khiến hắn vĩnh viễn làm chó cho mình. Nhưng vào thời điểm Lôi Cổ Long đưa mắt nhìn đến thi thể của Lôi Minh thì lại đột nhiên phát hiện, thi thể kia đã biến mất không thấy. Nội tâm của Lôi cổng Long ngừng lại, cảm giác có chuyện gì đó đang phát dịch. Sau đó Lôi Cổ Long tìm trái tìm phải vẫn không tìm thấy thi thể của Lôi Minh. Thời khắc này Lôi Cuồng Long kinh hãi Giống như hắn phát hiện ra sự tình kinh khủng khiếp gì đó Lão Tổ Các người đều bị gạt rồi Thi thể của tiểu tử lôi mình kia không thấy đâu nữa Lôi Cuồng Long giết gạo Nói chuyện này cho đám lão Tổ biết Lôi Tổ đang chấn áp biên bức Tổ Sắc mặt đột nhiên biến đổi Sau đó nhìn về phía thi thể lôi mình Khi phóng tầm mắt tới Hắn kinh dị phát hiện thi thể dĩ nhiên không thấy đâu nữa Lôi Tổ bản Tổ đã nói rồi Đây là có người gây xích mích mà. Biến bức đảo tổ thét lớn. Lâm Phạm đang khuyên bảo Đại Thánh. Nghe được thanh âm này. Bắt đầu cuồng lên. Giờ bị phát hiện rồi. Đại Thánh. Lâm Phạm nói. Ngươi đi đi. Không cần đo đắng cho ta. Đại Thánh kiên định nói. Còn mẹ nó. Nằm xuống đi. Lâm Phạm cuống cuồng lên bất chấp tất cả. Lấy viên gạch trực tiếp đập lên đầu Đại Thánh ngất đi. Sau đó thua hắn vào trong đầu tiên. Mẹ kiếp ngươi là cái quái gì mà khó luyện nhưng khó khuyên như vậy? lấy viên gạch đập trói người vẫn tốt hơn. Lôi minh, lôi tổ nhìn thấy bóng người ẩn thân lộ ra, thì tức giận gầm thét: lôi lôi con mẹ ngươi, ta chơi chán rồi ta đi đây. Lâm phàm tức giận báng một tiếng, sau đó co giò chạy nhanh. Những lão tổ trí cường giả này đều không yếu, nếu bọn chúng làm thật, chính mình sẽ chịu thiệt thòi mất. đám người các tộc sững sờ, hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây ngốc. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện này rốt cục là làm như thế nào. Các người nhìn đi. Chuyện này đều là âm mưu của tên tiểu tử này. Chúng ta đã bị lừa rồi. Hầu tử chắc cũng bị hắn cứu đi rồi. Biên bức tổ gầm thét. Bọn họ vì chấn áp đại thánh. Không biết đã thương được bao lâu. Chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu. Nhưng bây giờ đều không thể dùng được. Đuổi theo. Biên bức tổ trợt quát một tiếng. Hai cánh như là cánh ác ma chấn động mạnh. Hóa thành một đạo cầu vòng ở trong chớp mắt đuổi theo Lâm Phạm Thời khắc này lưu tổ cũng kịp phản ứng Tức giận gào thép Hắn không nghĩ tới chính mình đã bị đùa bỡn như vậy Đáng ghét Thực sự quá gây tổn Lâm Phạm cảm giác tình huống bây giờ quá kích thích Một đám trí cường giả đuổi theo mình không chịu buông Muốn liều mạng cùng mình lên mà Lâm Phạm quay đầu Lần thứ nhất Phát hiện mấy tên trí cường giả kia theo sát sau lưng Bám chặt theo không, không nghỉ chút nào Căn bản không thoát ra được Phải làm gì bây giờ Lúc này đầu óc Lâm Phạm xoay chuyển rất nhanh Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn Không nghĩ ra được biện pháp gì Mười ngày sau Lâm Phạm đã vượt qua vô số thế giới hắn vẫn luôn muốn cắt đuôi đám sau lưng Nhưng bọn họ giống như là cắn thuốc vậy Đuổi theo mình ra như đỉa Như kiểu không cắn chết mình Thì quyết không buông vậy Trong mười ngày này Lâm Phạm bị những cường giả oanh tạc Không biết bao nhiêu lần Nếu không phải dựa vào thân thể vô cùng cường đại này Sợ hắn đã sớm bị đánh chết rồi ngay lúc này mắt của Lâm phàm sáng lên Hắn thấy phía trước Có một thế giới Ở bên trong tràn đầy khí thức an lành Khắp nơi hoa thơm chim hót Giống như là nhân gian tiên cảnh vậy Lúc này bên trong thế giới kia Có hai bóng người tiến vào Trong một cái hồ nước màu trắng Ao màu trắng kia Giống như là thất sắc in vụ Giao trì tì tì Thiên địa thần thủy này Quả như là bảo bối tốt Thường ngâm mình ở trong đó Cũng có thể khiến làn da thay đổi tốt hơn rồi người đang nói là một cô gái có chín cái đuôi mềm mại phía sau. cô gái này chính là hồ tổ. tuy rằng nàng rất thanh xuân mỹ mạo, nhưng cũng là lão quái vật sống vô số kỳ nguyên. còn giao trì tỷ tỷ kia chính là giao trì lão mẫu một nữ trí cường giả. đấy là tự nhiên. đát kỳ muội muội có thể thường xuyên đến đây với tỷ tỷ lúc đó tha hồ mà ngâm mình. giao trì lão mẫu khẽ cười nói. thân thể có lồi có lõm, ẩn giấu trong ao như ẩn như hiện. Phong quang vô hạn, nhưng ngay lúc này, một đạo khí thức đột nhiên chuyển tới, khiến sắc mặt hai người đột biến. Lâm Phạm bay trong hư không, đột nhiên huyết xáo nói. Các mỹ nữ, chúng ta đến thăm các ngươi đây. Tập tư, hai nữ nhân nhìn thấy Lâm Phạm, sắc mặt nhất thời đại biến, một trận thần quang hiện lên, quần áo được phủ trên người nhị nữ. Lôi tổ, biển bức tổ, thôn thiên tổ, ta thấy rồi, các người mau tới đây xem này. Tình Quang trong mắt đâm phàm sáng người, có thể đào tẩu hay không thì cũng chỉ có thể dựa vào chuyện này mà thôi. Giao trì lão mẫu và hồ tổ nghe lời nói này thì biến sắc. Sau đó hai người ngước nhìn hư không, quả nhìn thấy phía sau tạc tử này có mấy vị trí cường giả khác. Làm cản, đám tạc tử các người để dám xuống vào thánh địa. Giờ khắc này đám lôi tổ đã bị tức chết rồi. Tên gây tổng này sao mà chạy nhanh như vậy, so với ai đều nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn, không thể đuổi kìm được hắn. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ thấy hai bóng người xuất hiện trước mắt. Lôi tổ nhất thời đại hỷ nói. Hai vị, chúng ta ngăn cản tiên kia. Nhưng cũng trong chớp mắt đó, sự tình để bọn người lôi tổ ngạc nhiên xảy ra. Giao trì lão mẫu cùng với hồ tổ dĩ nhiên ra tay đánh tới bọn họ. Tặc tử! Lôi tổ xứng sở, trong lòng hồ to. Sao đã biến thành tặc tử rồi? Giao trì lão mẫu, hồ tổ! Hiểu lầm hiểu lầm, tiểu tư đằng trước mới là tạc tư Lôi tổ khẩn cấp quát Hừ, <cười> con mắt của chúng ta không mù hiển nhiên hai nàng giao trì lão mẫu và hồ tộc lão tổ Không mấy tin thằng cha này Lôi tổ cùng mấy trí cường giả khác nhìn nhau không biết nói gì Nếu như người bình thường bọn họ đã sớm chấn áp rồi Nhưng giao trì lão mẫu và hồ tổ Là một trong những ít cường giả Có rất nhiều trí cường giả hào cảm với bọn họ Nếu bọn họ động thủ chấn áp Sẽ gặp phiền toái rất lớn <cười> Lôi tổ ngươi Nhìn cho rõ bản đế là ai Lâm phàm tháo mặt nạ xuống để lộ ra hình dáng thật Thời điểm các trí cường giả Nhìn thấy khuôn mặt quán Mỗi một người đều sợ ngây người Nhân tộc đại đế <cười> Các ngươi ở đây từ từ chơi nha Lâm phàm cười lớn một tiếng Sau đó hoàn toàn biến mất trong hư không Lần này cũng nên đa tạo Hai vị mội tử Nếu không có các nàng Thật không biết đã làm sao để trốn nữa vì phòng ngừa bị nhóm trí cường giả đuổi theo, lâm phạm trực tiếp mượn dùng cổ thánh tế đàn tiến hành nhảy vọt không gian nhiều lần, hắn liên tục đi qua mười mấy cái thế giới. lấy thực lực lâm phạm bây giờ cùng với cường độ pháp lực, coi như nhảy qua mỗi đại thế giới một lần cũng là sự tình cực kỳ đơn giản. thế giới này ngược lại không thể khí vận cường thịnh, một mảnh an lành không có bất kỳ nguy cơ gì. liên tục vọt qua mười cái thế giới, lâm phạm rốt cục chọn được một thế giới để dừng chân. nơi này có thành phố khá giống với thành phố huyền hoàng giới nơi đây huyền hoàng thống trị bình dân tông môn thống trị tất cả sau khi vạn giới dung hợp chủng tộc hạ đẳng đại thiên thế giới cũng tự nhiên dung hợp vào đối với những chủng tộc không có sinh linh phi thăng mặc dù có chút biến hóa nhưng không có lớn lắm có thay đổi thì cũng chỉ là linh khí càng thêm đầy đủ phạm vi thế giới càng thêm rộng rãi gặp được nhiều chủng tộc hơn so với trước đây mà thôi một chỗ vắng vẻ nào đó lâm phạm thay đổi hình dáng của mình một chút thay đổi cả khuôn mặt nếu như không đổi mặt thì sẽ bị trí cường giả phát hiện đúng là bi kịch lập thiên thành lâm phạm đi trên đường nhỏ ăn mặc tầm thường không hề có chút nổi bật nào trong mắt người khác hắn cũng chỉ là sinh linh phổ thông mà thôi ở đây sinh cơ giạt rào không có chiến tranh cũng không có tranh đấu bốn phía tường thành cao vút và tận mây bao vây tất cả thành thị trên tường trên tường điêu khắc vô số phù văn thần bí vô cùng huyền diệu. Những bộ chú này có liên lạc với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh bí ẩn. nguồn sức mạnh này xuất ra từ một vị trí cường giả nào đó. Nếu như nơi đây gặp phải nguy cơ, chỉ cần kích phát phù văn ở trên tường thành, sẽ có một luồng sức mạnh phòng ngự cực mạnh mẽ che chở cho. Lâm phàm ở nấp ở đây chủ yếu để trợ giúp đại thánh chữa trị thân thể. Một trường kia của lưu tộc lão tổ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Tuy đại thánh cũng là trí cường giả. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể xua tan nguồn sức mạnh này, ép cho nó ra ngoài cơ thể được. Coi như lực lượng, sinh bệnh của ngô đồng thần thủ cũng không có tác dụng. Xem ra, tất cả những thứ này đều cần đại thánh tự mình ra tay. Tuy bên người có một vị trí cường giả, nhưng mà lại bị thương nặng. Nên Lâm Phạm cũng không muốn xông đoạn, chỉ đợi đến khi đại thánh khôi phục thực lực, khi đó mới lang thang được, lúc đó mới có sự đảm bảo. Nhưng mà hiện tại, Lâm Phạm không biết đám trí cường giả khi đến cùng là đang làm gì. Lâm Phạm biết Hiện tại là thời kỳ cuối cùng của kỳ nguyên này Nhưng hắn không hiểu sao đám trí cường giả Lại muốn một mất một còn với nhau Cũng không biết đến cùng là vì nguyên nhân gì Chờ thương thế đại thánh khôi phục Do hỏi một phen xem sao Cút đi, cút đi Đúng lúc này Một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới Kéo xe Vậy mà lại là một đầu cổ thú Hơn nữa đầu cổ thú này Tu vi bất phàm, Thần thiên vị tầng một Lấy tu vi của Lâm phàm bây giờ Loại tu vi này tự nhiên hắn không để vào mắt Nhưng mà đặt vào trong một thành phố như thế Lại để cổ thú của tu vi thần thiên vị tầng 1 Làm thú cưỡi Thì có chút kinh người Trên xe ngựa kia Cắm một cỗ cờ bộ cờ sĩ Thư dân của Lập Thiên Thành Đối với cờ sĩ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn Xe ngựa tàn phá lung tung Những sinh linh xung quanh Giận nhưng không dám nói gì Bởi vì đây là cờ sĩ của thương gia ở Lập Thiên Thành Khống chế đầu cổ thú này là một nữ tử Có thần thái rất hùng hăng. Ở trong tay nàng cầm một cây cây roi da thật dài. đang thúc giục trên người cổ thú. roi da này hẳn là một bảo bối. Thời điểm quật vào người cổ thú. Khi nó kêu rên một trận đau đớn. Tiểu tử. Nhanh ngược được. Mọi người trốn sang một bên hoảng sợ gào thét. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy chiếc xe ngựa kia. Thì các con mày. Cô em này có chút bá đạo nhạc. Bên trên xe ngựa. Có một cô gái ngồi ngay ngắn. Đối với những chuyện này không quản chút nào Giống như đã rất quen thuộc rồi Điều dân nhanh cút ra Nữ tử thúc giục cổ thú quát Lâm Phạm một tiếng Thời khắc này Lâm phàm thấy vui vui Mình vì muốn tránh né trí cường giả Truy sát nên mới chạy trốn Đến một nơi khí ho cò gái thế này Vậy mà trong một tòa thành nho nhỏ Dĩ nhiên lại có người tinh tướng ở trước mặt mình Chuyện này sao có thể nhịn được chưa Người xung quanh thấy đầu cổ thú Sắp đâm vào người trẻ tuổi Nhất thời kinh hãi Như một màn để cho bọn họ khiếp sợ đã xảy ra. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, tung ra một quyền, nện đến người cổ thú kia. ầm một tiếng, người ngã ngựa đổ, sức mạnh to lớn mãnh liệt bộc phát, khiến cổ thú kia chia năm xe bảy ở trong nháy mắt. Chiếc xe kia càng bị lật nhào, khiến người bên trong cảm thấy như là trời long đất lở vậy. Sau đó một tiếng ẩm vang kêu lên, chiếc xe lộn lên mặt đất vài vòng, rồi cuối cùng vỡ tan. Nữ tử điều khiển cổ thú, ngã nhào trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu thề. Nữ tử bên trong buồng xe hiển nhiên không ngờ sẽ có tình huống thế này phát sinh Hoàn toàn không biết gì Giáng dốc các đàn nhìn qua vô cùng chật vật Lúc này mọi người đứng xem xung quanh Đều choáng vắng Đây là xe ngựa của thương gia nhé Nữ tử bên trong hình như là tiểu thư thương gia thì phải Người trẻ tuổi kia lại đánh nát xe ngựa Chẳng lẽ sắp xảy ra đại sự rồi Xem các người hống hét với ai Lâm Phạm khinh thường nói Gặp tình huống thế này Lâm Phạm Còn nhẫn cái dám ấy, ta quản các ngươi làm chó gì, coi như là mỹ nữ khuynh thành cũng đánh. bất kể nói thế nào, Lâm Phàm cũng là cường giả, mà cường giả sao có thể khoan dung cho hạng giá cáo túi cơm? dám làm can trước mặt mình, quả thực là muốn chết mà. Lâm Phàm lắc đắc đầu, sau đó tiếp tục đi vào trong thành. mấy chuyện như thế này, hắn không để ý chút nào. sắc mặt tiểu thư ở trong buồng xe lạnh lẽo, nàng chỉnh sửa y phục một chút, sau đó nước mắt nhìn hầu gái một thầu hết đang nằm dưới đất. Đứng lại Thương Khuyên Thành Chật quát một tiếng Ở trong mắt lập lè lửa giận Nhưng để nàng càng thêm tức giận chính là Cái tên này vẫn cứ tiếp tục bước đi Không thèm nghe nàng nói cầu vật đứng lại cho ta Nằm ngón tay Thương Khuyên Thành Biến thành chảo trộp tới đỉnh đầu của Lâm Phạm Trong lập thiên thành này Chưa có người nào dám đối nghịch với thương gia của nàng Lâm Phạm cảm giác sau lưng có gợn sóng Thì hư lạnh một tiếng Sau đó xoay người lại Hai tay bắt động Trực tiếp rơi một chân lên, sau đó hạ xuống hung hăng, đặt lên bả vai của thương Khuynh Thành. Thương Khuynh Thành sao có thể là đối thủ của Lâm phàm Hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó Lâm phàm dẫm một cước lên trên mặt nàng. Bỏ cái tật xấu đánh đá đi nghe chưa? Lâm phàm đạp một mỹ nữ tuyệt thế Khuynh Thành ở dưới chân, mặt lộ ra vẻ chán ghét tức cực điểm. Thời khắc này, cư dân xung quanh không biết nói gì hơn. Một ít tán tu sống đời lang bạc, thế giới càng trợn trọn mắt. Đây là mỹ nữ đệ nhất lập thiên thành nha. Nàng ta là nữ thần trong vô số lòng nam nhân. Nhưng giờ đã bị thanh niên trước mặt đạp dưới chân. Cảnh tượng này khiến cho người nhiều người sợ hãi. Lúc này thương Quynh Thành hoàn toàn hỏng mất. Nàng không ngờ có một ngày mình bị người khác dẫm lên mặt. Hơn nữa, còn ở trước mặt nhiều người như thế này. Mỗi ít nam nhân xung quanh lúc này cũng nổi giận. Bọn họ rất phản cảm với hành vi của thương gia. Nhưng bây giờ đệ nhất mỹ nữ lập thiên thành bị người đạp dưới chân khiến bọn họ đổi lên tâm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương dùng một quyền đập nát đầu cổ thú có tu vi thần thiên vị tầng một kia, nội tâm đều sợ hãi không dám lên tiếng. dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả những thứ này quá kinh khủng. khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. thường Quynh thành dống giận, cả người như là biến thành một đầu sư tử cái đang giận dữ. lâm phàm cười ha ha một tiếng. chuyện như vậy hắn căn bản không để trong lòng. ngay thời điểm lâm phàm chuẩn bị rời đi. Một tiếng giận dữ từ xa chuyển tới Cậu vật Màu thả khuyên thành ra Một thanh niên từ xa cấp tốc chạy tới Khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt Nội tâm hắn cực kỳ đau đớn Giống như đồ vật hắn mến yêu Đang bị người khác chà đạp vậy Cư dân xung quanh Nhìn thấy người tới là ai Trong lòng nhất thời cả kinh Đại hoàng tử đến rồi Thanh niên này sợ đã gặp phải bi kịch rồi Trong thành ai cũng biết đại hoàng tử Theo đuổi thương khuyên thành Mà giờ người này dám làm như vậy với thương khuyên thành Hắn gặp phải phiền phức ngập trời đây. Lâm Phạm ghét nhất là sự phiền toái Hắn vừa mới tới thế giới này, nên muốn ẩn thân ở đây một hồi. Thuận tiện nghĩ biện pháp khôi phục thương thế của Đại Thánh. Nhưng không ngờ tới, vừa tới nơi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực đã bó tay mà. Bộ ta là người thích gây chuyện, thị phi chắc. Lâm Phạm không muốn nói nhiều, buông chân ra, sau đó tiếp tục đi vào trong thành. Đại Hoàng tử như tính nam tử này, làm cản như vậy, tự nhiên không nhịn được, ánh mắt khẽ động thì vệ xung quanh lập tức vây lâm phàm lại <cười> bắt hắn lại những thị vệ này tu vi không yếu đều là thần thiên vị tầng 2 tầng 3 bên trong lập thiên thành là một phương lực lượng khá mạnh nhưng đối với lâm phàm đám người này giống như là mấy con kiến vậy vậy mà chúng lại cứ thích dây dưa với mình không chịu buông để lâm phàm cảm giác thấy hơi chán ghét rồi ánh mắt lâm phàm ghé động một luồng khí tức cường hãn đột nhiên áp chế qua những thị vệ này phù một tiếng trong nháy mắt những thị vệ này giống như là bị trọng thương từng tên từng tên ngã xuống đất ngất đi người đại hoàng tử thấy cảnh này hoàn toàn trợn tròn con mắt hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước bọn thị vệ này rất tốt nhưng mà sao giờ toàn bộ đành ngã xuống đất ngất đi hết rồi chớ làm phiền lão tử bằng công các ngươi tự gánh lấy hậu quả đi nói xong câu đó lâm phàm cũng không để ý đến sắc mặt của đại hoàng tử nữa bay thẳng vào trong thành những thị vệ này chính là chỗ dựa lớn nhất của đại hoàng tử Bọn họ vẫn theo hắn bảo vệ không rời Nhưng đối phương không đúc tích chút nào Đã khiến cho bọn họ trực tiếp nằm ở đất Đại hoàng tử biết người trước mặt này Không phải là dạng tầm thường Đặc biệt là ánh mắt người này Nhìn qua lại càng bá đạo Giống như là cường giả từ trên cao nhìn xuống Khiến cho mình muốn nằm giảm ở trên đất Điều này quả thực không thể nào Khi bóng người kia dần dần biến mất Đại hoàng tử lúc này mới vội vàng đi tới trước mặt Thương Khuynh Thành Khuynh Thành, nàng không sao chứ Trong lòng đại hoàng tử rất đau Nữ nhân mình thích nhất Lại bị người khác đạp dưới chân Mà mình một chút năng lực giúp nàng cũng không có Thực sự rất đáng hận Cút Khương Quynh Thành quát một tiếng Sau đó mặt đầy oán giận Nhìn phương xa Nàng trực tiếp bỏ dậy Cũng không để ý thần sắc khó xử của đại hoàng Trực tiếp rời đi Lúc này Lâm phàm lại gặp một chuyện nhức đầu nữa Người dĩ nhiên không thu thánh dương đáp Lâm phàm chuẩn bị ở tạm trong một thành vài ngày Thì tự nhiên mua về một căn nhà Nhưng hắn lại gặp một ông chủ bán nhà Không lấy thánh giường đàn Thế giới bây giờ khó sống vậy à Ta chỉ muốn thần đan tăng cao tu vi mà thôi Ông chủ này là một người đàn ông trung niên Từ chất rất kém Nên tu luyện hiện tại cũng chỉ là cảnh giới hoang thiên vị Ở thời đại này Tu vi bậc này khiến người ta cảm thấy Yếu đến mức kinh dị Đau đầu Lâm Phạm cảm giác ông chủ này thực sự là quá ngốc, có thể dùng thánh dương đan thu mua đan dược mà, nhưng mà ông chủ này lại nói thánh dương đan nơi tay dễ bị người khác cướp hơn. Lâm Phạm tìm trong nhẫn chữ vật một hồi, nhưng mà không tìm được đan dược gì. Dù sao đan dược vơ vét được cũng bị Lâm Phạm đưa vào động thiên hết rồi. Cuối cùng cũng không có biện pháp nào, nên Lâm Phạm trực tiếp luyện chế một lò đan dược. lấy tiêu chuẩn luyện đan hiện tại của Lâm Phạm, luyện chế một viên đan dược là chuyện cực kỳ đơn giản. Một viên đan dược này. Có thể giúp người đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 2 đấy Người thế thế nào Lâm Phạm lấy đan dược ra Sau đó nói Khi trung niên nam tử kia nhìn thấy viên thuốc này Thì trong lòng nhất thời vui hận không thể bán thêm vài căn nhà nữa cho Lâm Phạm Những tài sản cố định này Đối với người bình thường rất trọng yếu Nhưng đối với cường giả thì nó không bằng một cây giấm Cường giả chân chính vung một tay Là có thể khiến trời long đất đỡ Lâm Phạm nhìn ngôi nhà giống như cửa hàng này Cũng khá là ưng ý Trước đó nó từng là một tiệm bán thuốc Chuyện này lúc giúp Lâm phàm tiết kiệm một ít phiền phức Hắn sẽ như cũ khai trương cửa tiệm Nhưng mà đan dược bán ra cũng chỉ là một ít đan dược thông thường thôi Hắn sẽ không mua bán thần đan, thần dược gì hết Vì như vậy sẽ gây sự chú ý của mọi người Đóng cửa Lâm phàm tiến nhập vào động thiệt Lúc này Đại Thánh đang khoanh chân trôi nổi trong hư không Nhân tộc Đại Đế Sao ngươi lại cứu ta? Thân thể đại thánh có vô số vết nứt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lực lượng hủy diệt đang tàn phá khắp cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể áp chế chúng mà không thể ép chúng ra ngoài được. "Đại thánh, đâu cần phải làm thế? Nếu như người chết thì hậu tộc làm sao bây giờ?" Lâm Phàm nói. "Hậu tộc? Hậu tộc đã không còn tồn tại nữa rồi, nên khi đó ta mới tình nguyện liều mạng với bọn hắn." Đại thánh cực kỳ bi phẫn trả lời, trong lòng có một đoàn lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, khiến hắn không thể nguôi ngoai. Kính xin Đại Thánh đi với ta tới một chỗ. Lâm Phạm vung tay áo, trực tiếp tiến nhập huyền hoàng giới. Lúc này một nơi nào đó trong huyền hoàng giới, các thành viên hậu tộc đi tới nơi này vẫn đang lo lắng đề phòng. Nhưng mà sau khi bọn họ phát hiện nơi đây không có chuyện gì nguy hiểm, thì cũng thở vào nhẹ nhõm. Thời điểm Lâm Phạm và Đại Thánh xuất hiện, các thành viên hậu tộc còn sống hưng phấn hẳn lên. Đại Thánh nhìn thấy đồng tộc, trong mắt lóe lên tình quang. Đại Thánh, mặc dù ta không thể cứu được hết thầy hậu tộc Nhưng ở đây cũng là một nửa thành viên hậu tộc rồi Nếu người và mấy tên trí cường giả kia liều mạng Thì những hậu tộc này Phải làm thế nào cho phải đấy Lâm Phạm nói Đại Thánh cảm kích nhìn Lâm Phàm Cuối cùng gật đầu nói Cám ơn người Đại Thánh không ngờ các hậu tử hậu tôn vẫn còn sống sót Chỉ cần còn sống là được rồi Sau vài năm nữa hậu tộc cũng sẽ thịnh vượng trở lại thôi Không cần cám ơn Đại Thánh Ta còn có rất nhiều chuyện muốn mời người giải đáp cho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 Các bạn nghe chuyện cùng đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tầm 157 Thường già bên trong lập thiên thành, thuộc về tầng lớp những gia tộc đứng đầu Tuy lập thiên thành có hoàng quyền khống chế, nhưng thế giới này hết thầy đều thực lực vi tổn Thường gia lão tổ chính là cường già thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị Gương mặt thương Quynh Thành cực kỳ âm trầm Thờ phi phò đạp bay cờ lớn Sau đó đi vào cung điện Hạ nhân xung quanh vô cùng kinh hoàng Bọn nó không biết tiểu thư lại bị làm sao nữa Không biết sao sắc mặt khó coi như vậy Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện đại sự gì sao khuynh Thành, ngươi làm gì vậy? Ngay thời điểm Quynh Thành chuẩn bị phát hỏa Một người đàn ông trung niên đi ra hỏi Khi tức của nam tử trung niên này rất cầu đại, Ánh mắt ác liệt tỏa ra uy nghiêm của cường giả Phụ thân Ta bị kẻ khác bắt nạt Thương Khuynh Thành nhìn thấy người tới Nhất thời khóc đó kể lại Chuyện ngày hôm nay Để Thương Khuynh Thành không cách nào quên được Khiến nàng có thể nhớ cả đời Thương Khuynh Thành nàng lại bị người khác khi dễ, Còn hung ăn đạp nằm dưới chân Nhục nhã nàng Chuyện này sao nàng có thể chịu đựng được Sau đó Thương Khuynh Thành kể rõ sự tình hôm nay gặp phải cho phụ thân nghe Sau khi phụ thân Thương Khuynh Thành nghe nói xong Ở trên mặt lóe lên vẻ kinh dị Cảm giác rất tất cả những thứ này đều là không bình thường Trong Hoàng Thành Đại Hoàng Tử cũng phân phó hạ nhân tìm kiếm người hôm nay vừa gặp kia Đại Hoàng Tử thầm nghĩ Chuyện đã xảy ra hôm nay vô luận như thế nào thì cũng phải lấy lại danh dự Có người đến địa bàn quán gây sự Lại còn hung hăng đánh mặt hắn nữa Thân là đại hoàng tử của đế quốc Sao có thể nhịn được chứ Lúc này Lâm phàm đang khai trương cửa hàng Hắn ngồi ở chỗ đó Nhưng mà tâm tư đã không biết bay đi nơi nào Đại Thánh nói mặt sự tình khiến hắn cực kỳ kinh ngạc Hắn không ngờ chuyện lại có thể như thế này Đối với đông đảo trí cường giả Kỳ nguyên này chính là kỳ nguyên sau cùng Bất kể là ai Chỉ cần không siêu thoát Cuối cùng sẽ tan thành mây khói Trí cường giả bọn họ Sao có thể tiếp thu cho được Bọn họ tu hành đến hiện tại Là vì muốn vĩnh hằng Nhưng mà bây giờ lại phát hiện Đây là kỳ nguyên cuối cùng Điều này không khiến cho bọn họ tức điên lên hay sao Đúng lúc này Có một tiếng chó sủa Cắt đứt tâm tư của Lâm Phạm Thời điểm hắn ngẩng đầu lên Phát hiện trước mắt hắn là một đứa nhỏ chân trần Mặc quần áo cũ rách Tay ôm một con chó mực đứng ở cửa rụt chè nhìn hắn Thời điểm nó phát hiện Lâm Phạm đang nhìn nó Nó lại ảo não chạy đi Không hiểu tên nhóc con này là muốn làm cái gì nhỉ Lâm Phạm cười cười Cũng không để chuyện này ở trong lòng Nhưng mà Lâm Phạm không ngờ tới là Không lâu lắm đôi bé kia lại tới Nó như cũ lên lên nút nút trốn ở một bên Sau đó thừa dịp Lâm Phạm không chú ý Thò tay vào trong ngăn kéo Muốn lấy một viên đạn dược Tiểu tử trộm đồ không tốt đâu Nếu muốn thì phải quang minh chính đại Đánh cướp mới được Nếu không sẽ làm mất phong độ nam nhi đó Lâm Phạm cười nói Con chó đèn nho nhỏ nhe răng Trợn mắt nhìn Lâm Phạm Điên cuồng sủa lên Nhưng mà Lâm phàm dùng một ánh mắt nhìn nó Khiến nó sợ hãi nằm dạp trên mặt đất Không dám kêu loạn nữa Nhìn thấy con chó đen nhỏ Lâm phàm chợt nhớ một người Hắn không biết thất thánh lão cầu đã chạy đi nơi nào rồi Thất thánh lão cầu Bon chém với Lâm phàm ở huyền hoàng giới Cũng khá lâu rồi Nhưng mà khi cổ thánh giới mở ra Hắn rất ít xuất hiện Bây giờ không biết hắn đã đi đâu rồi Chẳng lẽ là chết rồi Bé trai biết bị phát hiện Sợ hãi làm khuôn mặt nhỏ bé trắng bệnh Nó xoay người muốn chạy trốn Nhưng mà Lâm Phạm hiện tại hơi buồn Không ai tán gẫu Nên muốn tìm chút niềm vui Vươn người bắt cổ đứa trẻ Trực tiếp xách nó đi Tiểu tư Sao lại đi trộm đồ Bại hoại ngươi thả người ta xuống Tứ gì nhỏ bé của nhóc con Khô loạn ở trong không trùng Muốn đánh vào người của Lâm Phạm Nhưng tiếc rằng là không tới Rất ngang ngược đấy Lâm Phạm cười cợt Sau đó thả nó xuống đất ra một tiếng đứa nhỏ sau đó lại quỳ trên mặt đất nói: ông chủ, văn cầu người thương xót, cha ta bị người ta đả thương không có tiền mua thuốc nên ta mới làm như vậy. chỉ cần ông chủ cho ta thuốc, sau này muốn ta làm trâu làm ngựa của cho ông cũng được. vừa rồi người còn thô bạo lắm mà, không ngờ mới đó đã quỳ rồi, thật là vô vị. Lâm Phạm lắc lắc đầu, sau đó dùng ngón tay búng một cái, một viên thuốc rơi vào trong tay đứa trẻ. đan dược này cho cha của người đi, sau này làm người phải có cốt khí một chút nghe chưa? không cho thì cướp, chứ không được động chút nào quỳ lại van xin." Lâm Phàm từ tốn nói. "Nếu đứa trẻ này học theo Lâm Phàm, sau này nó lớn lên thì sợ cũng trở thành bá chủ một phương, gieo vạ cho chúng sinh mất." Đứa nhỏ sững sờ, đưa hai con mắt thiên trần vô tả tròn vo nhìn Lâm Phàm, sau đó dập đầu mấy cái rồi lấy đan dược như bay, chạy trở về. Nhàm chán quá, không biết lúc nào đại thánh mới có thể khôi phục thường thế đây. Đấu thiền vô thượng rượu pháp quả thực đã hết sức kỳ diệu dễ nhiên chiến thiền tăng cường chi ý đại thánh cô động võ đạo thần thông quán sau đó trực tiếp đưa cho lâm phạm lâm phạm vì nắm giữ hệ thống nên học tập võ đạo thần thông cực nhanh bởi vì hắn đã tu luyện đấu thiền vô thượng diệu pháp đến cấp độ nhập môn rồi nhưng mà muốn tu luyện đến mức độ cao thâm hơn thì phải tiêu hao một đoạn thời gian rất dài công pháp này không giống công pháp khác những công pháp khác lâm phạm chỉ cần một ý nghĩ là có thể tu luyện nó tới cảnh giới cao thâm nhất còn công pháp này thì lại cần thời gian tu luyện rất nhiều Thì mới có thể đến cấp được Lúc này trong một căn phòng cũ nát nào đó Một người đàn ông nằm ở trong đó Toàn thân gầy gò Trên lồng ngực là một vết thương cực kỳ kinh khủng Ở trên vết thương này Có một đoàn khói đen quấn quanh Giống như đang ăn mòn thân thể ăn vậy Vết thương rất sâu Có thể nhìn thấy cả nội tạng trong cơ thể Nếu như người bình thường Phải chịu cái loại thương thế này Chỉ sợ đã sớm chết rồi Cha ơi! Còn có đan dược rồi Một tiếng nói thành thúy của trẻ con trần gặp vẻ hưng phấn vọng lại Nam tử nằm trên giường sắc mặt trắng hiếu Lộ ra vẻ tươi cười Nhưng mà sau đó lại nhướng mày Phun ra một ngụm máu tươi cha mau ăn và đan dược đi cha ăn nhanh vào là vết thương trên người sẽ nhanh khỏi thôi Đứa nhỏ kích động nói Nam tử thấy viên đan dược Trong mắt vẫn có ý nghĩ nó vô dụng Nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười tươi cười Loại thương thế này đâu phải đan dược tầm thường có khả năng chữa trị Nhưng mà vì để nhi tử có một tia hy vọng Hắn vẫn phục dụng Tốt, tốt Nam tử biết thời gian của mình không còn nhiều lắm Thứ duy nhất hắn không yên tâm Chính là đứa con trai này Vì muốn nhi tử không đo lắm Nam tử này không thèm để ý đan dược gì Nuốt đại Mặc kệ độc dược hay là đan dược Cũng không quan trọng nữa Hắn rất rõ ràng Tình huống thân thể của mình nhất Nam tử tiếp nhận đan dược nuốt xuống Sau đó sờ sờ đau con trai Nói Được rồi Còn ra ngoài chơi Đi chưa kịp nói hết câu, sắc mặt nam tử đột nhiên biến đổi. trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sinh mệnh được cực kỳ hùng mạnh, đấu đá lùng tung, luồng khói đen quấn quanh trên vết thương trực tiếp bị đuổi ra ngoài. huyết nhục héo rũ đã khôi phục rất nhanh. chuyện này, chuyện này, nam tử kinh hãi biến sắc, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình, không hiểu nó lấy đâu ra được thần đan từ nơi nào. cửa hàng đan dược này được lâm phàm mua lại tại lập thiên thành. Không hề bắt mắt chút nào Khai trương rất lâu rồi mà không có ai đến thăm Chuyện này chủ yếu Là do ông chủ trước đây không có năng lực Không cách nào đưa được một ít thần đan thần dược Đến cửa hàng mình Tự nhiên sẽ rất ít khác thôi Lâm phàm đối với chuyện làm ăn này Cũng không để ý chút nào Hắn chỉ muốn đại thánh mau khôi phục thương thế Sau đó rời khỏi nơi này Đồng thời hắn ở đây cũng tranh né một quãng thời gian Để những trí cường già kia Chuyên tâm làm việc khác Đừng nói tiếp tục đuổi giết hắn đến cùng nữa Lâm Phạm lang thang lâu như vậy, đang muốn hưởng thụ một cuộc sống an nhàn một phen. Lúc này bên ngoài đang rất rối loạn, rất nhiều hoàng thành thị vệ đang lùng sụp khắp thành, giống như là đang lùng bắt người nào đó. Nhưng những chuyện này, Lâm Phạm trả để tâm chút nào cả. Đúng vào lúc này, một tiếng chó sủa truyền tới. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là đứa trẻ lúc trước, nhưng mà lúc này bên cạnh nó có một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này khí sắc tầm thường. Nhưng mà thân thể hắn lại có khí tức viên đan dược của mình Hiển nhiên Đây là người cha trong miệng của đứa trẻ Cha Đan dược kia là do người này cho con đó Đứa nhỏ kia chỉ vào Lâm Phàm nói Bây giờ cha nó đã khôi phục Đứa nhỏ tự nhiên cực kỳ cảm kích Lâm Phàm Ấn tự quán trong nước mắt nó Thay đổi 180 độ Thậm chí nó còn y muốn quỳ lại Lâm Phàm nữa Người đàn ông trung niên này Có tù vi tự thân cũng là thần thiên vị tầng 2 Nên kiến thức vẫn có Thả để bắn nhìn thấy ân nhân lại phát hiện khí tức toàn thân hắn đều nội liễm không có bất kỳ gợn sóng nào giống như là người bình thường nhưng hắn biết người trước mắt này sâu không lường được viên thần đan hắn vừa dùng có thể nói là viên thuốc thần kỳ nhất mà cả cuộc đời hắn thấy được cho dù là thần đan quý báu nhất thì cũng không có khả năng liền chữa trị một thương thế của hắn trong nháy mắt được thương thế kia đều bám hắn mấy năm khiến hắn ngày đêm chịu đủ mọi đau đớn hắn cũng đã tìm vô số linh đan rượu dược. Nhưng mà đại đa số chỉ đều có tác dụng hạn chế đau đớn Không có thanh trừ tận gốc được Cảm tạ ân nhân cứu mạng Tại hạ tên là Dương Vạn Thiên Vô cùng cảm kích ơn của Ngài Ta nguyện làm trâu làm ngựa Để báo đáp ơn cứu mạng này Dương Vạn Thiên cảm kích nói Lâm Phàm ngồi chỗ đó Nhẹ nhàng giãn lùng mày nói Ở đây đang thiếu một người Quét dân dọn dẹp nhà cửa Người với hai tử ngươi Hãy ở lại nơi đây đi Thời gian lâm phàm ở chỗ này cũng không có ngắn Cần một người làm Một hạt đan dược Đổi lấy một chút công lao miễn phí cớ sao để không nhận Dương vạn thiên kia cũng đang rất muốn đấy Cảm tạ chủ nhân Cảm tạ chủ nhân Đây là hài nhi của ta tên là Dương Chi Hành Dương vạn thiên đáp lời Dương Chi Hành Lâm phàm hơi như mày Cảm giác danh tự này không hay lắm Chủ nhân Chẳng lẽ có gì đó không ổn sao dương vạn thiên cảm giác lâm phàm có chút thần bí khó lượng giống như là có gì đó không nói ra được không chẳng có gì cả ta chỉ cảm giác danh tự này quá là bình thường thôi lâm phàm trả lời khẩn xin chủ nhân ban lại tên đoán dương vạn thiên khẩn thiết nói được sau này gọi nó là dương bá thiên đi danh tự này đủ để xưng bá chu thiên rồi lâm phàm lại nhạt nói nhưng khi dương vạn thiên nghe xong trong lòng sóng lớn lời mênh mông Danh tự này Nói ra sẽ bị đánh chết mất Trong qua chủ nhân đã bàn tên cho Tự nhiên phải nhận lấy thôi Chủ nhân Danh tự này rất hay Dương Vạn Thiên vội vào nói cha Hải Nhi vẫn cảm giác tên Chi Hành êm tai hơn Đứa nhỏ ngây thơ mở miệng Cái này tốt hơn mà Bá Thiên tốt hơn rất nhiều Rất khí phách Tuy rằng Dương Vạn Thiên Cảm thấy Chi Hành vẫn tốt hơn Nhưng mà đã nhận đủ rồi Tự nhiên phải nghe theo ý tứ chủ nhân mới đúng Các người mau ra quét giác đi Nếu không có chuyện gì thì không nên quấy rầy ta Lâm phàm cũng không nói gì thêm Lại ngồi đó ngẩn người Vâng Dương Vạn Thiên gật đầu đáp lời Sau đó lặng yên đi làm công việc của mình Đối với Dương Vạn Thiên nghi thức nhận chủ lần này thật có chút đơn giản Cũng chỉ nói mấy câu quyết định chuyện này rồi Cái này là quá nhanh đi Mấy ngày sau Dương Vạn Thiên cảm giác cửa hàng Còn tiếp tục như vậy Khẳng định sẽ không qua được Mấy ngày rồi mà không có một vụ làm ăn nào Làm người hầu như hắn cũng xuất ruột thay cho Lâm Phạm Hắn muốn báo ân Tự nhiên không muốn cửa hàng buôn bán ế ẩm như vậy chủ nhân Tình hình buôn bán trong tiệm không được tốt Tiểu nhân cho rằng chúng ta nên thu mổ mỹ tan dược thì hay hơn Dương Vạn Thiên thừa dịp có cơ hội Lên nén đút đút nói ý tưởng của mình cho Lâm Phạm Không cần đâu Như vậy rất tốt rồi Đúng rồi Y phục này của các người có chút cũ kỹ Nên mua cái mới đi Lâm Phạm vông tay áo lên Mười vạn thánh dương đan rơi trên bàn Bây giờ thánh dương đan Đã là tiền tệ thông hành ở các giới Nên mười vạn thánh dương đan này Cũng không phải là con số nhỏ Cái này là do cường giả phun ra nuốt vào ở thiên địa điên khí Sau đó ngưng tụ ra Chứ nó đối với người bình thường Mười ngàn thánh dương đan đủ để họ sinh hoạt cả một năm Nhưng đối với người tu điện Một trăm ngàn thánh dương đan Cũng chỉ là mưa bụi mà thôi Cảm tạ chủ nhân Dương vạn thiên cảm động nói mấy ngày sau, lâm phàm mỗi ngày đều đi vào động thiên kiểm tra tình huống đại thánh một lần. lúc này quanh thân đại thánh có kim quang lấp lóe. được một đoàn sức mạnh vô tận bao phủ hủy diệt được trong cơ thể bốc lên muốn thừa cơ hội này vươn mình tàn phá hết thầy. hai luồng sức mạnh đối lập lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không phần cao thấp nhưng lâm phàm phát hiện sức mạnh hủy diệt của lôi đình đang từ từ giảm bớt chắc không bao lâu nữa đại thánh có thể hoàn toàn chư khu trừ nó. một trường kia của lôi tổ ẩn chốt toàn bộ sức mạnh quán, mà đại thánh vẫn còn có thể sống, vận may như vậy đã là ngất trời rồi. Dù sao đại thánh cũng không có thân thể cường hãn như là lâm phàm. Như mọi ngày, cửa hàng vẫn vắng ngắt như cũ, nhưng lúc này lại có một đám thị vệ bao vây. Rốt cục tìm được rồi. dẫn đầu là một người đàn ông có tướng mạo uy nghiêm. Khi nhìn thấy lâm phàm, ở trong mắt đói lên một đoàn lửa giận. ở bên cạnh nam tử này chính là thương khuynh thành bị lâm phàm đạp và giết chân hôm trước. bọn họ tìm kiếm lâm phàm đã được mấy ngày rốt cục mới tìm thấy, không hưng phấn sao được chứ. bọn hắn biết thực được người này rất cường hãn, nên đã dẫn theo không ít cung phụng trưởng lão lại đây. các ngươi định làm gì? Dương Vạn Thiên nhìn thấy những thị vệ này, lông mày ngưng lại, sau đó tránh trước cửa tiệm hỏi. tránh ra đi. Lâm Phạm nhẹ giọng ra lệnh. tình huống này Lâm Phạm không để ở trong mắt chút nào. đối với Lâm Phạm những người này cũng chỉ là run rế, tự tìm phiền toái cho mình mà thôi. Dương Vạn Thiên nhìn Lâm Phạm, cuối cùng gật đầu lui ra một bên. Các vị cung phụ nhất định phải bắt người này cho ta Đại hoàng tử lớn tiếng nói rằng Vâng Đông đảo cung phụ gật đầu Sau đó quay sang nhìn Lâm Phạm Bọn họ cũng không thèm để người trẻ tuổi trước mắt này vào mắt Bọn họ thấy tuy tiểu tử này có chút khí được Nhưng mà một khi bọn hắn liên thủ ra tay Không ai có thể chống cự lại được Thường khuyên thành Càng tức giận nhìn Lâm Phạm nói Thư hỗn trướng Ta nhất định để ngươi chịu đủ dặn vật hey. Lúc này Lâm Phạm thở dài một tiếng hạ vật cầm ở trong tay xuống. Thần thiên vị tầng 7, thần tiên vị tầng 8, thần tiên vị tầng 9. Cũng chỉ có thực lực thế này thôi sao? Ta nói rồi, các người đừng có gây chuyện với ta, bằng không tự gánh những hậu quả đấy. Thân khắc này Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, giáng dấp lạnh nhạt của hắn khiến tâm thần Đông đảo cung phụng ngưng lại. Giờ bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này giống như là một tòa núi lớn, hung hăng đè ép trên người của bọn họ, khiến bọn họ không thể thở nổi. Lúc này Lâm Phạm bớt đắc sĩ Mình là một người khiêm tốn nha Lấy thường được bá đạo của mình bây giờ Lại chìm bờ một hiệu thuốc nhỏ nhỏ xíu xíu Ở trong một cái góc khuất Chẳng ma nào mò tới thế này là hiểu rồi Nhưng mà giờ lại bị người ta tới cửa hàng Chủ động khiêu khích Không thể nhịn được mà Lúc này những vị cung phục hoàng tộc khiếp sợ nhìn Lâm Phạm Bởi vì cảm giác vừa rồi của bọn họ Đối mặt dị thường khủng bố Giống như là đối mặt một đầu hung thú Từ thượng cổ vậy Trước mặt bọn họ Lâm Phạm giống như là một đầu thượng cổ hung thú đang ẩn nấp Khi có bọn họ chọc tới nó Lúc đó nó mới phát ra một khí tức kinh khủng Áp chế tất cả sinh linh Dám khinh nhận nó Đại Hoàng tử Tình huống này có gì đó không đúng Một tên cung phụng lên nút Nói với Đại Hoàng tử Vì hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt không giống người thường Người này không đơn giản như là vẻ bề ngoài Hừ Có gì đó không đúng Cứ bắt hắn lại cho ta Đại Hoàng tử hư lại một tiếng Không cảm giác có gì đó không ổn dung nhan tuyệt đẹp của thương khuyên thành giống như là sắp phun lửa rồi cả mắt kia nhìn chòng trọc lâm phàm giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới hạ giận tình cảnh chịu nhục trước đó nàng sẽ không bao giờ quên cái tên ghê tởm này dám đạp mình ở dưới chân trước mặt bản dân thiên hạ điều này làm sao có thể nhịn được chứ trong hoàng thành này mình là đệ nhất mỹ nữ là nữ thần ở trong lòng vô số nam tử mỗi một lần xuất hành đều được mọi người vây quanh giống như chúng tinh thường nguyện nhưng tên ghê tởm này Dĩ nhiên đạp nàng dưới đất Làm nàng mất mặt lớn như vậy Vô luận như thế nào Nàng phải báo mối thù này Em gái Đừng có dùng ánh mắt oán hận nhìn ca Người ta không biết còn tưởng rằng Ta vứt bỏ người thì khổ đấy Ta đối với thanh danh chính mình Vẫn rất để ý nhỉ Lâm Phạm lạnh nhạt nói Đám người này Thực không để có mắt chút nào Nếu mình bại lộ hết thực lực Không dọa cho bọn họ Sợ tè ra quần mới là lạ Dương Vạn Thiên Bảo vệ Nhi, Nhi Tử phía sau ánh mắt cảnh giác nhìn tình huống trước mắt, chỉ cần có gì đó không đúng sẽ lập tức ra tay. Im miệng, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận. Các người có nhìn cái gì nữa? Không mau lên cho ta đi. thường Quyên Thành quay lại nhìn cung phụng kia gầm lên. Tuy trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng một lúc này cũng có thể cắn răng ra tay mà thôi. ầm một tiếng. Thực được bọn họ không yếu, trong như mắt ra tay đã bao vây Lâm Phàm lại. Lâm Phàm hít mắt không động chút nào, nhưng mà đám cung phụng kia cũng giống như là đạn pháo, trực tiếp bắn ra ngoài. Đẻ ngã trên đường phố Lâm Phạm không hạ sát thủ Vì hắn còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa Đám cung phục đang nằm trên đất hoảng sợ Nhìn Lâm Phạm bên trong nhà Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì Đang lúc Trong chớp mắt khiến cho bọn họ động thủ Lại có cỗ sức mạnh cường hãn đánh vào người bọn họ Thời điểm bọn họ phản ứng lại Thì nằm ở chỗ này rồi Cao thủ, cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ không có ngốc Bọn họ nhìn ra hơn nữa bọn họ biết nam tử này Đã rất nương tay đối với bọn họ hắn không xuống tại ác độc nếu không không chỉ bị đẩy ra đường thế này thôi đâu chuyện này chuyện này đại hoàng tử đã tính được mọi chuyện nhưng mà lúc này lại hoàn toàn không biết gì thế này là sao cái này cũng quá giả tạo đi những cung phụng này đã được cường giả bảo vệ hoàn thành thực lực rất cao nhưng mà tình huống bây giờ lại để đại hoàng tử kinh hãi biến sắc chưa được một cái nháy mắt những cung phụng này đã bị đối phương chấn áp thậm chí ngay cả thủ đoạn đối phương như thế nào Thì cũng không nhìn ra được Quá nhanh Dương Vạn Thiên vốn cho rằng Sẽ có một hồi ác chiến xảy ra Nhưng tình huống bây giờ khiến hắn thực sự chấn kinh hắn biết thực lực của họ những công phụ kia rất mạnh Họ là cường giả trong hoàng thành của Lập Thiên Thành Phụ trách bảo vệ một phương hoàng thành Sức chiến đấu vô song Nhưng mà bây giờ toàn bộ lại bị trấn áp Dương Vạn Thiên kinh ngạc nhìn năm vàng Người chủ nhân này của mình Đến cùng là có lai lịch như thế nào Sao lại được lượng cường hãn như vậy Hiện tại chỉ còn hai người các người Lâm Phạm trưng mắt nhìn hai người Âm thanh bình thản như đang nói chuyện rất bình thường Thường Khuynh Thành nhìn một màn trước mắt Chỉ cả người chấn kinh trận tròn mắt Nhìn đi nhìn lại Thân thể có lùi có lõm kia bắt đầu run rẩy Nàng có chút sợ rồi Cái tên biến thái này rốt cuộc là từ đâu tới vậy Những cung phụ kia Đều là cường giả trong hoàng thành nhá. Thực được cường hãn giống như là thần nhân Nhưng mà trước mặt hắn lại giống như là run dế Một chút cơ hội phản kháng cũng không có Người muốn làm gì Thương Quỳnh Thành nuôi về phía sau một bước Vì động tác quá mạnh Nên hai con thỏ trước ngực cũng run lên một cái <cười> Lâm Phạm cười ti tiện Giống như đang quan sát gì đó Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử Đại hoàng tử cảm nhận ánh mắt này Tâm thần cũng run lên Hắn có chút hoàng sợ nói Ta là đại hoàng tử đó Người muốn thương tổn với ta Người sẽ không chạy thoát được nơi này đâu Hai vị yên tâm đi Ta tuyệt đối không làm gì các người cả Dù sao thì ta cũng là người Theo chủ nghĩa hòa bình Lâm phàm nở nụ cười nói Nhưng mà nụ cười này trong ánh mắt Của Thương Khuynh Thành và Đại Hoàng Tử Lại có chút kinh khủng Nội tâm hai người giống như là bị ngưng động Bọn họ cảm nhận được nụ cười kia Có gì đó không tốt Bá Thiên cầm cây chổi ra đây cho ta Lâm phàm nói Dương Bá Thiên nghe xong Mở to mắt Nó không hiểu chủ nhân muốn làm gì Nhưng mà sau đó vẫn chạy tới cầm theo cây chổi Cao gấp đôi người đó Lâm Phạm nắm lấy cây trồi, miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nói Đều đến đây đi Nếu như không lưu lại chút ấn tượng gì cho các người Chỉ sợ các người sẽ không khắc sâu chuyện này vào đầu Người muốn làm gì? Hai người kinh hãi Không hiểu ra hòa này muốn làm cái gì với bọn họ <cười> Các người thử nói xem Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Sau đó cầm lấy cán trồi Quất đến mông hai người Bạch một tiếng Âm thanh kỳ lạ vang lên trong hiệu thuốc Sau đó chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết ta là đại hoàng tử sao người dám làm như vậy cứu mạng ta đại hoàng tử bị đánh nhảy lên vọt xuống giống như là ở dưới chân có lửa vậy thương khuyên thành thế cảnh này thì trợn tròn mắt sau đó nàng phát hiện nam tử đang nhìn về phía mình nàng không khỏi nút một ngụm nước bọt có chút hoàng sợ nhìn lâm phẩm người người dám bạch một tiếng thấy khắc này hai bóng người đang điên cuồng nhảy lên trên phố cái chổi kia là cái quái gì vậy sao đánh vào người bọn họ để đau như vậy Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến Mình dẫn người đến đây hỏi tội Nhưng mà người chịu tội lại chính là bản thân mình Trách ai bây giờ đây Trách mình thôi Chọc ai không chọc Lại chọc đúng vào cái tên này Hiện thực này thực quá tàn khốc Ngươi dừng tay cho ta Ta là đại hoàng tử đó ngươi có biết không Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi À Từng tiếng kêu thẳng thiết vang vọng đất trời Tiếng kêu này rất khủng bố Khiến cho người ta không xét mà run Thường dân xung quanh Nhìn thấy một màn đang xảy ra Cũng hoàn toàn đứng hình Bọn họ biết rõ hai người bị đánh Một là đại hoàng tử Còn là một đệ nhất mỹ nữ lập thiên thành Thường khuynh thành Giờ khắc này bọn họ đang bị một nam tử cầm trồi Đánh cho nhảy lên nhảy xuống Nhìn rất thê thảm Còn đám cung phụng cũng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt Liếc mắt nhìn nhau không dám hò lấy một câu Quá khủng bố Trong hoàng thành Lúc này đại hoàng tử Đã cởi áo ra và nằm trên giường Đầu chết tạm mất Đại hoàng tử kêu riêng không ngừng, ở trên lưng có rất nhiều vết lằn màu đỏ, do trổi quất, mặc dù không có vỡ ra, nhưng cái cảm giác đau đớn lại hành hạ đại hoàng tử khiến hắn không chịu đựng nổi nữa. Đại hoàng tử, đan giọt tới rồi. Một luyện đại đan sư vội vàng mang tới một viên thần đan đi tới chỗ đại hoàng tử. Đáng nhẽ với tu vi của đại hoàng tử, những vết thương nhỏ này đều có thể dựa vào chính mình loại trừ chứ. Nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, không quản mình vận chuyển pháp lực chữa trị như thế nào, nó cũng không tiêu tan được nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đại hoàng tử không kịp chờ đợi, hô lên. Bây giờ chỉ có thể thử dùng thần đan của luyện đan đại sư mà thôi. Đại hoàng tử nuốt thần đan vào, sau đó chờ đợi tác dụng đan dược. Nhưng hắn phát hiện đan dược không có bất kỳ tác dụng gì. Người luyện đan thế nào vậy? Sao không có một chút tác dụng vậy? Đại hoàng tử tức giận nói. Luyện đan đại sư sợ hãi vội vàng quỳ xuống, đầu chảy mồ hôi ròng ròng. Thần đan không có tác dụng, sao có thể có chuyện đó? Thần đan này được gom từ rất nhiều thần dược mới luyện chế thành Làm sao lại không có tác dụng đây Hoàng Nhi Làm sao vậy Đúng lúc này Có một thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào Sau đó một nam tử mặc áo hoàng bào Bộ pháp vững vàng đi vào Đại hoàng tử nhìn người tới Lập tức khóc lóc kể lên Phụ hoàng Bị một tên chủ tiệm thuốc trong thành phạm thượng với con Lại có sự tình như vậy sao Quả thực tội không thể tha. Sau khi đế hoàng nghe xong, mặt giống giận dữ, đầy rõ ràng là muốn gây hấn với hoàng tập bọn họ mà. Hoàng nhi ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc này phụ hoàng làm chủ cho ngươi Cảm tạ phụ hoàng, trong lòng đại hoàng tử vui vẻ, nếu phụ hoàng xuất thủ, cái tên ghê tầm kia còn không chịu bó tay sao? Đại hoàng tử tự nhiên không biết, sau khi phụ hoàng hắn trở về, việc đầu tiên làm là gọi mấy vị cung phụng đến hỏi sự tình, sau khi nghe xong, thần sắc biến đổi rất nhiều. Theo ý các ngươi, người trẻ tuổi kia cũng không có xuống tay ác độc, ngược lại giống như là hắn muốn ẩn cư ở Lập Thiên Thành. Đám cung phụng đều nhao nhao gật đầu. Đúng, đại cung phụng thực lực đã đạt đến thần thiên vị tầng 9, nhưng mà cũng như chúng ta, thấy không rõ đối phương động thủ như thế nào. Có như thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị thì cũng không có khả năng mạnh như vậy, có sức mạnh như vậy, chỉ có thể là chí tôn cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn. Một tên cung phụng trả lời nghe nói như thế, Đế hoàng tự nhiên ngây ngẩn cả người Cường giả trí tôn cảnh Trở lên chính là nhân vật nghịch thiên nhập Bọn họ tuy trí cường giả che chở Nhưng mà lập thiên thành Chỉ là một tòa thành nho nhỏ mà thôi Đám não tổ kia chả xem nó là thành cái đinh gì đâu Vậy các người nói Cường giả thần bí này đối với hoàng thành Có nguy hiểm hay không Hắn hiện tại chỉ muốn biết chuyện này thôi Hẳn là không Cường giả tự nhiên có uy nghiêm của cường giả Đại hoàng tử cùng thương tiểu thư Hai lần khêu khích uy nghiêm Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng mà. mà người này đối với chúng ta chỉ là đẩy lùi Không gây khó dễ chút nào Từ đó cho thấy hắn đang ẩn cư ở lập thiên thành chúng ta mà thôi Theo thần thấy Đại hoàng tử có thể cùng cường giả như thể kết duyên Là hỷ sự to lớn Nếu cường giả thần bí thực sự muốn chém xét đại hoàng tử Coi như tất cả chúng ta cũng không cách nào có thể chống đối nổi Dù sao chúng ta ở trong mắt loại cường giả này Cũng chỉ là như run dế Nếu để đại hoàng tử tự mình giải quyết Hoặc lẽ sẽ có cơ duyên gì đó cũng không chừng. Một vị cung phụng hưng phấn tiếp lời. Lời vị cung phụng này nói để đế hoàng có chút mơ tưởng. Cường giả tuyệt thế. Chuyện này ngược lại không thể. Đại hoàng tử có muốn dựa vào lão tử hỗ trợ. Nhưng hiện tại hắn có không biết hắn đã bị lão cha bán đi từ lúc nào rồi. Thường Quỳnh Thành ở trong nhà cũng trải qua sự tình tương tự. Thường gia chủ cũng có ý nghĩ đối với chuyện này như là đế hoàng họ cảm giác đây là một loại cơ duyên, bởi vậy họ cũng chủ động. viện chót lưỡi đầu môi, hai đứa con của mình, một chút thôi, sau đó để hai người từ mình giải quyết. sau khi lâm phàm dạy dỗ hai con ngựa ngông cuồng kia một trận, cả người đều cảm thấy khoái trá hết sức. có lúc tìm một ít chuyện làm cũng không thể. đúng lúc này, lúc này xung quanh của lâm phàm ngưng lại, nhìn vào hư không vô tận. đây là khí tức của trí cường giả, vạn thiên. Các người trông coi cửa hàng cho tốt ta có chút chuyện làm Lâm Phạm đứng dậy ra lệnh Sau đó tiến vào hư không vô tận. Dương Vạn Thiên thấy chủ nhân biến mất Trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ Không biết chủ nhân này của mình Đến cùng nó có lai địch thế nào Nhân tộc Đại Đế Lần đầu tiên gặp mặt Ngay thời điểm Lâm Phạm xuất hiện ở trong hư không Một thanh âm đột ngột truyền vào tai hắn Lâm Phạm kinh ngạc ngừng lại Thầm nghĩ dĩ nhiên có người phát hiện mình Nhân tộc Đại Đế người không cần sốt sắng ta không có ác ý một bóng người xuất hiện trước mặt lâm phàm khiến lâm phàm hơi sững sờ cổ tộc ma thần lực lượng bàn cổ bàn cổ và cổ tộc dáng dấp khá giống nhau nhưng mà khí tức của bàn cổ vững vàng trầm ổn hơn rất nhiều không giống với sự cuồng bạo của cổ tộc đồng thời trong mắt của lâm phàm bàn cổ giống như là tâm điểm lực lượng một luồng sức mạnh cuồn cuộn từ chân bàn cổ bạo phát đây là sức mạnh cực hạn có thể phá diệt tất cả Nắm giữ lực lượng hủy diệt thiên địa Bàn cổ ma thần Người làm thế nào phát hiện được ta Lâm phàm hỏi Thời điểm người tiến nhập lập thiên thành Ta đã cảm nhận được Bàn cổ ma thần cười nói Vì hắn khá giống cổ tộc Nên nụ cười này nhìn qua vẫn có chút đáng sợ Người không muốn giết ta Lâm phàm hỏi tiếp Bây giờ hắn đã trở thành mục tiêu Phải giết trong lòng vô số trí cường giả Vì hắn đã đoạt vô số thần vật ở Trong tay bọn họ Mà bên trong khí trí cường giả Bàn cổ ma thần chắc thuộc về tồn tại đứng đầu Sức mạnh cường hãn tới trình độ nhất định Bất cứ sự vật gì Cũng sẽ bị một quyền phá diệt Nếu như cùng động thủ Thân thể viễn cổ cảnh đại viên mãn này Cô mình không nhất định có thể trông đỡ được nhỉ <cười> Tại sao ta lại muốn giết người Hôm nay ta tới đây Chỉ muốn gặp gỡ nhân tộc đại đế Đã đùa nghịch vô số trí cường giả Xoay vòng vòng đến cùng là nhân vật như thế nào thôi Những sinh linh này Đều do ngươi thù hổ Nhìn người thật giống như là ma thần trong cổ tộc Lâm Phạm tò mò hỏi Đây là tộc nhân Của nghĩa huynh ta Đáng tiếc nghĩa huynh ta Ở mấy cái cửi nghiên trước đã ngã xuống Nên ta cũng chỉ giúp huynh ấy trăm năm một hai mà thôi Bàn cổ ma thần trả lời Lâm Phạm vẫn còn có chút cảnh giác Đối với người trước mặt Chỉ cần tình huống không ổn sẽ lập tức lui lại Bàn cổ ma thần phát hiện Lâm Phạm vẫn ở chỗ cũ Cảnh giác mình Ngược lại cười lớn một tiếng Sau đó nói tiếp sức mạnh người không sai nhưng đáng tiếc người không có truy tìm đến cội nguồn chân chính của sức mạnh cái này cho người một dấu ấn màu vàng từ trong tay của bàn cổ ma thần bay đến chỗ của lâm phàm trong lạc ấn màu vàng chứa một loại sức mạnh kinh khủng chuyện này lúc này lâm phàm không biết nói gì hơn bàn cổ ma thần tới đây làm gì chẳng lẽ chỉ là để đưa đồ cho mình thôi sao người đừng nghĩ nhiều chuyện như thế kỳ nguyên này đã là kỳ nguyên cuối cùng rồi Đáng tiếc bọn họ Lại không biết lý do Không phải khí vật đã đến mà do vật dẫn ngoại giới Đã sắp gặp tử vong Nếu bọn họ có thể siêu thoát Từ mấy cái kỷ nguyên trước cũng đã siêu thoát rồi Bàn cổ ma thần nói Ý này là gì Lâm Phạm đau đầu Tên này tiết độ tin tức có chút nhiều <cười> Chờ người đến cấp độ đó người sẽ biết Hiện tại biết càng sớm chỉ tăng thêm áp lực cho người thôi Bàn cổ ma thần cười lớn Sau đó xe rách hư không Biến mất tại chỗ Lâm Phạm nháy mắt một cái Chuyện quái gì vậy Đến đây một chuyến Chỉ để nói mấy câu thế này thôi à? Nhưng thời điểm hắn nắm dấu ấn màu vàng trong tay Tiếng hệ thống nhắc nhở chuyển tới Đinh Phát hiện sức mạnh ý chí Sức mạnh ý chí là cái gì Lâm Phạm không biết bàn cổ ma thần Đang muốn làm gì nữa Lâm Phạm gắt nhất nói chuyện với một nửa Không rõ ràng Nếu không phải là không đánh được bàn cổ ma thần Hắn đã có thể đánh cái tên kia thành đầu heo rồi tra hỏi sao Đình, chúc mừng phát hiện sức mạnh ý chí Đình, cô đọng lực lượng Nguyên tuyển không Lâm Phạm xứng sở Cái này còn phải hỏi hay sao Đương nhiên phải ngưng tụ rồi Không thể để phí Từ sau khi có hệ thống Lâm Phạm không sợ bất kỳ đồ chơi nham hiểm nào Bất luận đồ vật gì Trước mặt hệ thống đều không có chỗ trẻ thân Trước kia thất thánh lão cầu Muốn dùng đan dược giết mình Nếu không phải là hệ thống nhắc nhở kịp thời Lần đó chắc mình chết toi rồi Bây giờ lực lượng ý chí này làm cho lâm phàm cảm giác bàn cổ ma thần không thể Có thể cho hắn thứ tốt như thế bản cổ ma thần từ phương sang nhìn lại Hắn rất xem trọng nhân tộc đại đế này Nếu như nói ai có thể thoát khỏi tất cả tai kiếp Nhất định là hắn chứ không có ai hey, Chỉ là không biết đối phương có thể lãnh ngộ được sức mạnh ý chí hay không Sức mạnh cơ bắp người người đều có Nhưng mà lực lượng nguyên tuyển không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ bàn cổ ma thần được xưng là lực lượng ma thần Vì hắn chính là nhân vật mạnh nhất thế gian Nhưng mà dù hắn cũng không thể đánh vỡ tất cả để thoát đi Nếu nhân tộc đại đế Không cách nào lĩnh ngộ được lực lượng cội nguồn Vậy muốn thoát đi tự nhiên là chuyện không thể Vô một tiếng Đúng lúc này Hư không phương xa đột nhiên rung động Một lần sức mạnh mênh mông Phóng lên trời đâm thẳng vân tiểu Chuyện này Bàn cổ ma thần cảm nhận nguồn sức mạnh này Trong những mắt sợ ngây người Sao có thể có chuyện đó Tiểu tử này làm sao có khả năng lĩnh ngộ nhanh như vậy? Bàn cổ ma thần kinh hãi, gương mặt hiện vẻ khép sợ Trong vô số kỷ nguyên trước Hắn đã đưa sức mạnh này cho rất nhiều người Đang được gọi là thiên kiêu tuyệt diễm Nhưng bàn cổ ma thần vẫn thất vọng Vì không có ai có thể đánh ngộ được lực lượng nguyên tuyển Nhưng mà những thiên kiêu kia vẫn rất xuất sắc Từ lực lượng lạc ấn đã lĩnh ngộ ra rất nhiều võ đạo thần thông tuyệt thế Theo bàn cổ ma thần, chuyện này không phải bình thường Bàn cổ ma thần lướt mắt một cái Sau đó rời khỏi nơi này Đây là lực lượng nguyên tuyển sau Lúc này Lâm Phạm cảm giác ở bên trong nội thiên địa Phát sinh một tia biến hóa Một lượng sức mạnh được sương mù bao phủ Đang bị trấn áp trong thiên địa Huyền hoàng giới Địa cầu Động thiên không ngừng xoay tròn Quanh lực lượng nguyên tuyển Có ý tứ Lâm Phạm phát hiện sức mạnh bản thân Hình như là huyền diệu hơn Sau đó hắn trở lại hiệu thuốc Tiếp tục cảm ngộ Dương vạn thiên có cảm giác sau khi ngày ấy trở về đã có chút gì đó không giống như lúc trước. sau khi lâm phàm tiến vào phòng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tinh khí thần toàn bộ dung nhập vào trong thiên và trong nội thiên địa lực lượng nguyên tuyển level một vậy mà có cấp bậc nữa cơ xem ra cần chính mình lĩnh ngộ rồi. sau khi nắm giữ hệ thống hết thảy những vấn đề liên quan đã số liệu hóa muốn tăng lên cấp thì cần có kinh nghiệm thời điểm tinh khí thần lâm phàm theo lực lượng nguyên tuyền vận chuyển tiếng nhắc nhở hệ thống truyền tới. Thì ra là vậy. Sau khi hắn dĩnh ngộ lực lượng nguyên tuyền, tu vi tự thân mặc dù không tăng lên, nhưng mà khi xuất thủ sẽ có sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, cường đại hơn trước kia rất nhiều. Một ngày, lại một ngày đi qua. Đến tận một tháng sau, đến thời điểm Lâm Phàm mở mắt, hai đạo tinh quang đột nhiên bạo phát. Đây là lực lượng của chân lý hay sao? Sau khi trải qua một tháng tu luyện, lực lượng nguyên tuyền thành công đạt level 2. Tuy chỉ tăng lên một cấp, nhưng mà Lâm phàm rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình cường đại hơn rất nhiều. Là do sức mạnh, chân lý, gia trì giống như là đúc giống như là đúc với chân lý của Thùy Hòa Đại Đế. Mình đã từng lĩnh ngộ Thùy Hòa Chân Đế do Thùy Hòa Đại Đế truyền vào, chứ không phải là mình tu luyện ra được. Nhưng bây giờ, lực lượng nguyên tuyển này là của chính mình, không ai có thể cướp đoạt Chủ nhân, người xuất quan rồi. Lúc Lâm phàm đi ra, Dương Vạn Thiên lập tức bước đến hỏi thăm. Đúng vậy. Lâm Phạm gật đầu, sau đó nhìn Nhi Tử Dương Vạn Thiên, hắn bỗng có một tia ý nghĩ, có thể nói một lần thí nghiệm. Bây giờ mình đã ngộ ra lực lượng nguyên tuyển, không mới có thể để cho Dương Bá Thiên cũng đi ngộ ra lực lượng nguyên tuyển luôn hay không? Nếu như có thể, thì cũng quá nghịch thiệt. Tên, tên chữ Tiểu Tử này do mình đặt, cách tên bá đạo như vậy, nếu không có lực lượng tương sướng thì không được. Tiểu Tử lại đây. Lâm Phạm ngóc ngóc ngón tay. Dương Bá Thiên lập tức hấp ta hấp tấp đi tới trước mặt Lâm Phạm. Ở trong đôi mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc Không biết đạo chủ gọi mình là có làm gì Vào khoảng thời gian này Dương Vạn Thiên vẫn luôn tẩy não cho hài tử của mình Luôn nhắc nhở nó Người trước mắt này chính là chủ nhân Đứa nhỏ tự nhiên cũng bị tẩy não rất tốt Bởi vậy cho tới bây giờ Dương Bá Thiên cũng nhận Lâm phàm làm chủ nhân của mình Dương Vạn Thiên nhìn chủ nhân Sau đó lại nhìn cậu con trai một chút Không biết đạo chủ là muốn làm gì Lâm phàm đặt một tay lên đỉnh đầu của Dương Bá Thiên Rồi hô một tiếng Quán đỉnh kỹ năng dạy dỗ mở ra, truyền thụ lực lượng tự nhiên tồn tại, lực lượng nguyên tuyền. đúng như Lâm Thỏa nghĩ, lực lượng nguyên tuyền quả nhiên có thể truyền vào người của Dương Bá Thiên. hệ thống quá nghịch thiên rồi. nếu như địa bàn cổ, bàn cổ thần ma biết được tình huống này, tuyệt đối rất sợ đến mức tím tái cả người. Dương Vận Thiên mới bắt đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện, khí tức Hải Tử mình đã thay đổi rất rất nhiều. một lượng sức mạnh mênh mông từ trên người của Hải Tử bạo phát nguồn sức mạnh này có khi tức hủy diệt thiên địa Dương Vạn Thiên được cường giả thần tiên vị tự nhiên có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này không bình thường vượt qua tất cả những gì hắn biết hiện tại ngươi còn quá nhỏ không thể khống chế được nguồn sức mạnh này chờ ngươi lớn lên rồi tự mở nó ra nhau Lâm Phàm cảm giác nếu để ngoại nhân biết được trên người một đứa nhỏ cũng lại sức mạnh này bọn họ tuyệt đối sẽ phẫu thuật nó để nghiên cứu mất nên hắn trực tiếp phong ấn nguồn sức mạnh này lại chờ khi nó lớn lên thì sẽ có thể nắm giữ sức mạnh trong tay sẽ để nó chậm rãi thu được thời khắc này dương vạn thiên đột nhiên quỳ trên mặt đất cảm tạ chủ nhân sau này dương vạn thiên ta sẽ tận tâm tận lực vì người vạn thiên chết không từ dương vạn thiên tự nhiên là cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của con trai mình nguồn sức mạnh này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ ơn đức này quá lớn lớn đến nỗi không biết phải làm thế nào để trả nữa không có gì đối với chuyện này lâm phàm tự nhiên không để trong lòng Đây chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ của hắn mà thôi Hiện giờ Dương mát thiên còn nhỏ Nên không biết nói gì Không biết hắn đã đi lên con đường nghịch thiên Sau khi trưởng thành Hắn sẽ dựa vào lực lượng nguyên tuyển Để đi lên Đánh cho các độ thiên tài khác khắp thế gian Đại hoàng tử Cùng bếch thương khuyên thành Trải qua một tháng tĩnh dưỡng Cảm giác đau đớn trên người đã tiêu tan đi mất Lúc này hai người lại chạm mặt nhau Trong một tiểu lầu Tiền kia đã bị phụ hoàng ta chân áp rồi Đại hoàng tử vẫn nhớ sự tình một tháng trước Nếu không phải đau quá bất tiện Phải tiếp tục tĩnh dưỡng Sợ rằng hắn đã sớm mang đại quân đi chấn áp cái tiền kia rồi Thường Khuynh Thành không nói gì Nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ giận dữ như cũ Cho dù thời gian trôi qua Thì vẫn không thể tẩy đi được Người làm sao xác định phụ hoàng người ra tay rồi Trương Khuynh Thành hỏi Thường Khuynh Thành Cũng chả có bao nhiêu hào cảm đối với đại hoàng tử Nhưng hiện tại Bọn hắn coi như là đồng mệnh tương điên Đều chịu sự dày vò của lâm phạm Cái này còn cần hỏi sao Tôn nghiêm hoàng thất Không thể để một thường dân trả đạp được Coi như hắn có thực được mạnh mẽ hơn nữa Chẳng lẽ còn lớn hơn hoàng quyền sao Đại hoàng tử tự tin nói Điều này cũng đúng Thương Khuyên Thành gật gật đầu Hoàng tử nói vậy có chút đạo lý Ồ vậy gần đây sao nhiều loại Ngoại tộc tới đây vậy Đại hoàng tử nhìn người ngoài phố Xuất hiện không ít ngoại tộc Trong những ngoại tộc kia Có một người mặc áo bào đen Nhìn qua không bình thường <cười> quan tâm chỉ mấy cái chuyện còn con này Đi nhìn tên kia xem có bị trình hay chưa Thương Khuynh Thành nói Điều này cũng đúng Đến nhìn hắn một chút Đại hoàng tử nguyên bản Muốn đi xem người ngoại tộc kia rút cục tới đây làm gì Nhưng vừa nghĩ tới lâm phạm Trong lòng tự nhiên bốc lên đoàn lửa giận Lúc này Đại hoàng tử và Thương Khuynh Thành Lên lén lút lút trốn cách đó không xa Nhìn trộm tình huống trong quầy thuốc Tên kia không ở đây. thường Khuyên Thảnh lên tiếng. <cười> khẳng định do phụ hoàng ta ra tay. người này còn xuất hiện hay sao chưa? Đại Hoàng Tử cười nói. tiền kia hình như là nô bộc quán thì phải. nếu phụ hoàng người chấn áp cái tên ghi tẩm kia, đầy tớ này quán sao vẫn còn ở đây? thường Khuyên thành nói. phụ hoàng ta là quân vương nhân nghĩa, tự nhiên không thể đe dọa được người khác. xem ra cửa hàng này do hắn kinh doanh rồi. chúng ta qua xem một chút đi. Đại Hoàng Tử quan sát hồi lâu. Cuối cùng đi lên phía trước nhìn tình huống một chút Dương vạn thiên đang bận rộn Ở trong tiệm nhưng mà nghĩ lại Cơ duyên của con trai hắn thực sự rất vui Dương vạn thiên Hắn không biết làm gì để báo đáp cho chủ nhật Đời này của hắn Ở trên căn bản đã được định trước Hắn vốn cho rằng cuộc đời con trai mình Sẽ như vậy nhưng mà tình huống bây giờ Đã khác rồi hắn biết cuộc đời nó nhất định Sẽ oanh oanh nhiệt nhiệt Chuyện này làm Dương vạn thiên hưng phấn cực kỳ Mỗi ngày đều tràn đầy là động lực sống Những chuyện trên giang hồ Giờ hắn không muốn hỏi nhiều nữa Chỉ muốn cố gắng báo đáp đại ân của lâm phàm mà thôi <cười> Đại hoàng tử chấp hai tay sau lưng Đi vào trong tiệm hỏi Làm sao? Người bây giờ là ông chủ của cửa tiệm này sao? Dương Vạn Thiên vốn cho rằng Có khách tới Nhưng mà khi người tới Sắc mặt hắn lại cả kinh Đại hoàng tử điện hạ Dương Vạn Thiên là cư dân bản địa Tự nhiên biết người đến là đại hoàng tử Ờ Người phải nhớ kỹ Phụ hoàng ta long uy quẩn quật Tha cho người một mạng ngươi cần phải cám ơn nhiều hơn nói được Đại hoàng tử mở miệng nói Dương Vạn Thiên sững sợ Không hiểu tên này đang nói là có ý gì Đại hoàng tử nhìn thần sắc kinh ngạc của Dương Vạn Thiên Trong lòng cực kỳ tự hào Tên ghê tẩm kia Hiền như đã bị phụ hoàng mình chân áp ha Xem ra khách quý đến rồi vào lúc đó lâm phàm mang theo nụ cười Từ trong phòng đi ra Đại hoàng tử cùng với thương khuyên thành nghe được thanh âm này cả mặt hai người nhất thời biến đổi giống như là thấy quỷ vậy cả hai đều cảm thấy khó tin người hai người bọn họ không ngờ tên này vẫn còn sống hơn nữa giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy chuyện này sao vậy cha đã có vấn đề gì sao lâm phàm cười nói làm sao có khả năng người vẫn còn ở đây sao đại hoàng tử kinh hô chính phụ hoàng đã đáp ứng mình chân áp người này mà nhưng mà giờ hắn vẫn còn ở đây ư? chuyện này đến cùng là đã xảy ra như thế nào Chủ nhân, trồi này Không biết từ lúc nào Dương Bá Thiên ôm cây trồi chạy tới chỗ Lâm Phạm À Lâm Phạm gật đầu Tiểu tử này ngược lại không thể Biết mình muốn làm gì cũng không uổng công toán một hồi tạo hóa Đại Hoàng Tử và Thương Khuyên Thành Nhìn thấy cái trồi sắc mặt trắng bệnh Cái trồi như một cái bóng ma quá lớn trong lòng bọn hắn Nằm trên giường một tháng Loại cảm giác đó nếu như không trải nghiệm Thì mãi mãi cũng không cảm giác được nó như thế nào Người còn dám đánh ta hay sao Đại hoàng tử gầm hét <cười> Đánh thì đánh rồi Có gì mà dám biết không Đét một tiếng à! Trong chớp mắt Thanh âm thê thảm lại đột nhiên lan truyền khắp quầy thuốc Đại hoàng tử lại bị quất cho nhảy lên nhảy xuống Giống như là khỉ vậy Dừng tay, mau dừng tay Đại hoàng tử kêu thảm thiết Tên này nhất định là một đầu cầm thú Hơn nữa, hắn có biết cái tên này Làm như thế nào mà đánh đau như vậy chứ Sau khi đánh lên người Dù không bị thương thế gì lớn Nhưng mà cảm giác đau đớn kia để kéo dài tới tận hơn một tháng Người đừng tới đây Thương Khuynh Thành nhìn thấy Lâm Phạm Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn Khuynh Thành Tuyệt thế ở trong mắt Đột nhiên trắng bệch. Tên này là một tên biến thái Nơi nào không đánh chỉ chuyên đánh cái mông của mình Làm hại mình mỗi ngày chỉ có thể nằm sắp mà ngủ Căn bản không thể bật người dậy Cái mông to lên không ít nha Lâm Phạm nhìn chằm chằm mông của Thương Khuynh Thành Miệng cười tiện tiện Người đừng tới đây bây giờ lâm phàm trong mắt nàng đã trở thành một tên ác ma <cười> cứu mạng một tiếng kêu kinh thiên động địa làm cho người ta run như cầy sấy lại vang lên thời đến lâm phàm giao uấn hai người này phương xa có hai bóng người cũng đang đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau ngô hoàng người trẻ tuổi này thực là cường giả tuyệt thế thương gia gia chủ đúng lại một tháng nữa trôi qua lâm phàm vì muốn mỗi ngày mình không bị tè nhạt Nên không để cho thương khuyên thành và đại hoàng tử Chịu cái loại cảm giác đau đớn Mà để cho bọn họ càng Càng chín càng hăng Mỗi ngày đều lại đây chơi với mình Đúng hơn là bị mình đánh trong một trận Trong động thiên Thương thế của đại thánh từ từ đã khôi phục Nhưng mà đẳng cấp lực lượng nguyên tuyền Vẫn chỉ là cấp 2 Khoảng cách tới đẳng cấp tiếp theo Vẫn còn một chút tranh lệch Lâm phàm tính toán Việc rời lập thiên thành cũng là chuyện sớm muộn Sau khi thương thế đại thánh khôi phục Chính là lúc hắn trình chiến. Lấy tính cách của Đại Thánh Tất nhiên hắn sẽ đi báo thủ Vô một tiếng Và lúc đó lông mày của Lâm phàm ngưng lại Một đoàn đực che ngập bầu trời Trực tiếp bao phủ lập thiên thành Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn tới Chỉ thấy trong hư không Có một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ lập thiên thành Ở trên màn ánh đỏ lập lè vô số vù văn Giống như là một loại trận pháp Biển máu ngập trời Một mùi máu tanh phả vào mặt Khiến người ta rất không thoải mái mình nghỉ tập này đây nhé mọi người hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong phong sẽ đọc tập tiếp theo ngày hôm nay là tập số 158 của bộ truyện áo thêu chi vương mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like video và chia sẻ video giúp phong nhé cảm ơn tất cả các bạn và chuyện chỉ được phát hành duy nhất trên kênh youtube mc tiến phong và trên ứng dụng di động tu nếp em các bạn nghe chuyện hãy nghe ở nguồn chính thống do tiến phong phát hành nhé mọi người Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập 158 Ngạo Thế Chi Vương Khi Lâm phàm Thấy mấy bóng người trong hư không Hắn thờ vào nhẹ nhõm Tất cả đều là mình cả nghĩ rồi Cả đã ẩn dấu sâu như thế Những chiếc cường giả ngu ngốc kia Làm sao có khả năng tìm được chưa Nhưng những người này Cũng có chút hồ báo nhỉ Nơi này chính là địa phương của bàn cổ ma thần Vậy mà bọn chúng cũng dám tích làm cả Chẳng ấy không sợ bị đánh chết sao Chủ nhân Những người này hình như thuộc bức tộc thì phải Không biết bọn họ là đang làm cái gì Dương Vạn Thiên ngước nhìn hư không Nghi hoặc hỏi Chuyện này không liên quan đến chúng ta Sẽ có người tới giải quyết Lâm Phàm bình tĩnh nói Dương Vạn Thiên gật gật đầu Sau đó lại trở lại công việc của mình Lúc này các cư dân trong lập thiên thành Hoàng sợ nhìn hư không Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì Cả tòa thành thị đều bị màn sáng đỏ bao phủ Đặc biệt là hư không, chuyển tới từng tiếng cười âm hiểm, càng làm cho bọn họ vạn phần hoàng sợ, cảm giác như có ngàn vạn ác ma bay lượn trong đó. Lúc này bốn đầu bức tộc, ở trong hư không nhìn cự nhân ở trong lập thiên thành kinh hoàng, không khỏi cuồng tiếu. Vì tình thế bắt buộc, chúng ta cần phá diệt đại trận bảo vệ lập thiên thành, chúng ta đã phải ẩn nhẫn nhiều rồi. Một đầu bức tộc, có hai mắt đỏ bừng cười nói. Lão tổ ban thưởng cho chúng ta huyết thải đại trận qua thực quá mạnh mẽ chỉ cần luyện hóa toàn bộ sinh đinh lập thiên thành là có thể ngưng luyện ra thánh phẩm thần huyết, khi đó thực lực chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Huyết hải đại trận chính là đại trận luyện hóa, lấy huyết mạch trong cơ thể các sinh linh khác ra, công tu công pháp tu hành của bức tộc, bọn họ chính là cướp đoạt thành quả của người khác. Nguyên bản, lập thiên thành được trí cường giả bố trí đại trận phòng ngự, nhưng bức tộc có lão tổ ban thưởng huyết hải đại trận để hủy đại trận phòng ngự này đi. Hiện tại sinh đinh lập thiên thành Là cua ở trong giọ Bất cứ lúc nào Bất cứ nơi đâu Chúng đều có thể luyện hóa Lập thiên thành có vô số người tu luyện Nhìn thấy tình huống bậc này Tự nhiên là không có khả năng bó tay chịu trói Nhưng mà từ hư không truyền xuống Uy thế cuồng bạo không ngất Khí thức máu tánh bao phủ Ở trong tâm linh của bọn họ Đều khiến cho bọn họ run sợ Trong hoàng thành Mấy bóng người phóng lên trời Mấy vị cung phục ở trong hoàng thành Và mặt nghiêm túc Nói Bớt tộc Lập thiên thành chúng ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. các người đây có ý gì? những cung phụ này đều là cư dân nguyên thủy ở lập thiên thành. lúc ra ngoài rèn luyện gia tăng tu vi. sau đó, sau đó trở lại chỗ cũ bán nhập vào hoàng thành. Vì quyền uy dưới một người trên vạn người mà bảo vệ hoàng thành được tứ vương cung phục mặc dù hắn không biết mấy con rơi tà ác kia đang âm mưu chuyện gì, nhưng bọn hắn biết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. lập thiên thành cũng từng bị một ít quấy nhiễu, nhưng mà những chuyện kia đã vào mấy chục năm trước. Sau đó không có động tính gì nữa Nhưng tình huống hôm nay Làm cho bọn họ có cảm giác không ổn Bọn họ không biết trận pháp phòng ngự lập thiên thành Là vị đại năng giả nào lưu lại Nhưng nó dịu dụng vô cùng Có thể ngăn cản tất cả tập kích Nhưng bây giờ trận pháp bảo vệ bọn họ Lại bị người ta phá nát Căn bản không có tác dụng Phụ hoàng Những tên bức tộc gây tổng gây dĩ nhiên đến lập thiên thành chúng ta làm cản Để Hoàng Nhi đến gặp bọn họ một lần Đại Hoàng Tử tức giận nói Trở về đi Đi sang một bên cho ta Đế Hoàng nghiêm túc ra lệnh Tình huống trước mắt không giống như là bình thường chút nào Trùng <cười> tộc không có trí cường giả che chở, Chỉ có một con đường chết mà thôi Bức tộc ra ra tu luyện tuyệt thế thần thông Nên cần huyết mạch của các người Điều này cũng là phúc vận của các người đó Một đầu bức tộc có thanh âm thề thề nói rằng nghịch chuyển đại trận Ờ một tiếng Bốn tên bức tộc đột nhiên quát lên Một luồng pháp lực huyền diệu rót vào đại trận Trong chớp mắt Màn sáng màu đỏ bao phủ bầu trời Lập Thiên Thành bắt đầu lưu truyền Phù văn tràn ngập khí tức Tà ác càng không ngừng lẽ sáng Một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra Giống như là một ngọn núi cao Áp chế lên người của cư dân Lập Thiên Thành Làm can Các cung phụng không thể nhịn nữa Bắt đầu ra tay Bọn họ cảm nhận được đại trận này tàn ra khí tức có lực lượng luyện hóa Nó cầu thông huyết mạch của bọn họ Muốn kéo theo huyết mạch bọn họ ra ngoài Khi mấy vị cung phụng xuất thủ Vài đạo cầu vòng màu máu đột nhiên từ trong thành bạo nổ <cười> Bất kỳ chống đối nào Cũng đều vô dụng mà thôi Các cung phụng kinh hãi biến sắc Không ngờ ở trong thành dĩ nhiên Còn ẩn tàng người bức tộc Hình như cao thủ trong hoàng thành Có chút không chịu nổi Lâm phàm Dương Vạn Thiên Cũng với Nhi Tử Quán Nhìn tình huống ở trong hư không Giống như là đang xem biểu diễn vậy Không khỏi mở miệng Chủ nhân Đám bức tộc hiền như đã có chuẩn bị đến Tuy nhiên những vị cung phụ đều có thực lực mạnh mẽ. Nhưng dưới trận pháp huyết sắc này hình như là đã bị chế trụ vậy. Dương Vạn Thiên nói. Ừ, trận pháp này đối với các người có áp chế cực đại. Nó trực tiếp áp chế lực lượng huyết mạch trong người các người. Không ngờ bức tộc còn có thần thông bậc này. Lâm Phạm trả lời. Nhưng đều để Lâm Phàm nghi ngờ chính là tại sao bản cổ ma thần vẫn chưa chịu xuất hiện. Không phải lãng giúp Huy Nghĩa Huỳnh bảo vệ tộc nhân hay sao? Sau một hồi suy nghĩ, lại cảm thấy bình thường. Thế giới này quá to lớn đã có vô số thành thị Làm sao có thể chiêu cố được hết Những con kiến hồi các người không cần phản kháng Hãy ngoan ngoãn để chúng ta cướp đoạn huyết mạch đi Như vậy chúng ta còn có thể để cho các người một cái mạng Một bức tộc âm trầm quần tiếu Bọn hắn đã ăn chắc lập thiên thành rồi Phụ hoàng Người không sao chứ Đại hoàng tử lập tức bảo hộ phụ hoàng ở phía sau Hắn không ngờ vô số cung phục của hoàng thành Dĩ nhiên không phải đối thủ của mấy tên bức tộc này Chuyện này qua thực là không đáng tìm Hoàng đế ho ra một ngụm máu Sắc mặt tái nhợt Hắn cũng không nghĩ tới những tên kia lại mạnh như vậy Bên dưới đại trận Bọn họ không thể xuất ra một nửa thực lực sau một tiếng Đại trận vận chuyển Nhóm cư dân bình thường trong lập thiên thành nhất thời kêu thẳng Bọn họ cảm giác trong cơ thể Có một cỗ, một đồ vật quan trọng nào đó muốn phá ra ngoài Đúng rồi Ta đi tìm tên kia Hắn nhất định có thể giúp ta Lúc này đại hoàng tử mới kịp phản ứng Sau đó chạy đi Hoàng Nhi, người đi đâu vậy? Phụ Hoàng, con đi tìm người kia hỗ trợ Đại Hoàng Tử nói Mau trở về đây, đây là bức tộc Nếu hắn muốn xuất thủ thì đã sớm ra tay rồi Hắn biết Nếu như đối phương muốn xuất thủ thì đã sớm ra tay Nhưng mà giờ vẫn không ra tay Có thể hắn kêu kỵ trí cường giả của bức tộc Nhưng bóng người Đại Hoàng Tử Đã sớm biến mất Chủ nhân Ngài muốn ra tay sao? Dân Vạn Thiên hỏi Hiện tại Lâm Phạm không ra tay cũng không được Hắn vốn cho rằng những cung phụng hoàng thành có thể giải quyết chuyện này, nhưng mà không ngờ tất cả kém như vậy, có chút cơ hội phản kháng cũng không có. Bất kể nói thế nào, thì bàn cổ ma thần cũng đã đưa đồ cho mình, nếu mình không ra tay thì chỉ sợ Lập Thiên Thành sẽ bị diệt mất. Ngay thời điểm Lâm Phàm vừa bị xuất thủ, một bóng người có vẻ mừng như điên từ xa bay tới, mà một bên khác cũng có một bóng người chạy tới. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời vui vẻ hẳn lên. Đại hoàng tử, Thường Quân Thành Xem ra hai người này cũng không ngốc Biết tới đây tìm mình Đã như vậy Để bọn họ cố gắng biểu hiện một chút là được Lâm phàm biết nếu như mình xuất thủ Thì cũng là thời điểm nên rời khỏi nơi này Mũi bức tộc lão tổ Còn thính hơn cả chó mà Lâm phàm nhàn nhã ngồi một chỗ Biểu thị thái độ thờ ơ với mọi chuyện đang diễn ra Trổi đến đây rồi Dương bá tiên theo thói quen Lấy cây trổi ra Đại hoàng tử của mức thương khuyên thành Nhìn thấy cây trổi Về mặt hơi đổi, có chút khiếp đảm Nhưng lúc này, đại hoàng tử hắn vẫn đi lên phía trước Làm như là không thấy cây trội Hôm nay kỳ quá nha Chủ động thế cửa không bị sợ giật à Lâm Phạm cười hỏi Đại hoàng tử lúc túng đỡ nụ cười Người cười so với khóc còn khó coi hơn Nghiêm túc một chút đi Lâm Phạm nói Vâng Đại hoàng tử lập tức trở nên nghiêm túc Trong ánh mắt có vẻ cầu xin nhìn Lâm Phạm Người có thể giúp ta một chút được không Đại hoàng tử lên tiếng, âm thanh có chút yếu đuối, giống như không có sức. Người trước mắt này, hắn không đắc tội được. Thực lực tuyệt đối cao thầm khó dò, Căn bản không biết hắn ở cảnh giới gì. Bây giờ Lập Thiên Thành gặp phải chuyện như vậy rồi. Nếu ngữ khí mình còn ương ngạnh làm đối phương không thoải mái vứt tay áo rời đi, khi đó hối hận cũng không kịp. Người muốn ta giúp ngươi? Lâm Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Đại hoàng tử lập tức gật đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ. Thì những tên bức tộc kia sẽ lập tức tàn bỡ. Lần này Lâm Phàm biểu hiện rất thần sắc khó khăn. Tại sao ta phải giúp ngươi? Dù sẵn tên bức tộc kia đến đây gây phiền phức cho các ngươi, không quan hệ nửa điểm với ta nhà. Nếu không, ngươi nói ra lý do gì đó thuyết phục đi. Lâm Phàm hờ hững nói. Đại hoàng tử lộ vẻ khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không nghĩ ra được biện pháp gì. Thường quân Thành một bên luống cuống lên, an nguy của mình dân nàng chẳng quan tâm nàng quan tâm chính là an nguy của người trong nhà thôi Cha mình cũng là một trong các vị cung phụ hoàng thành Đối kháng tên bức tộc kia Nếu như còn chậm trễ sẽ không kịp nữa Lúc này thương khuyên thành lập tức mở miệng nói Chỉ cần ngươi giúp ta Sau này ta ta sẽ không mặc áo lót nữa Để cho ngươi đánh Thương khuyên thằng vừa nói ra lời này Ngay cả lâm phàm cũng sợ nhảy dựng cả lên Cô em này không phải bị mình đánh tới ngu rồi á Lời này mà cũng nói ra được à? Đại hoàng tử nghe xong Cũng thán phục, nàng quả thực đã trâu bỏ Thương Khuynh Thành nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ Trong mấy tháng này, nàng chịu độc thù của Lâm phàm Sức chịu đựng tăng lên rất nhiều Trong đó một câu nói của Lâm phàm để cho Thương Khuynh Thành không bao giờ quên Mặc nội y đánh thật không thoải mái Đối với Thương Khuynh Thành, câu nói này nhục nhã nàng vô cùng Nhưng bây giờ nàng phục rồi nên cũng đành phải chấp nhận Chỉ cần tên ghê tờ này hỗ trợ, không mặc thì không mặc Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị nói gì đó, nhưng một hít thở đại trận ở trong hư không kia đã tuôn ra uy lực vốn có của nó. Trong huyết thải đại trận có khí tức của biên bức tộc. Cho nên đại trận với mạnh như vậy, muốn phá hủy đại trận do Chí Cường giả bày ra, nếu không phải là Chí Cường giả xuất thủ, thì bất kỳ trận pháp nào cũng không có tác dụng. Ha ha ha ha, đều đi chết đi! Đám biên bức tộc điên cuồng hết điên sắc mặt đại hoàng tử và thương khuyên thành biến đổi. ở trên đầu mồ hôi, lý tý tách rơi xuống. Chỉ một lát sau, nền gạch xanh dưới đất đã ướt một mảnh. huyết mạch trong thân thể hai người giống như là tùy thời có thể tuôn ra. lâm phạm bước về phía trước một bước, lấy ngón tay thành kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. quên đi, coi như đây là thù lao mấy tháng này các người để ta có chút niềm vui. trong chớp mắt, đại hoàng tử cùng thương khuyên thành cảm thấy cảm giác huyết mạch thoát đi kia đã biến mất. sau đó cảm kích nhìn lâm Phàm một cái chỉ tay của Lâm Phạm tuy cực kỳ bình thản không nhìn ra nó có bất kỳ rung động gì nhưng mà lúc này hư không giống như là bị chia ra làm đôi vậy đại trận màu đỏ ngòm tới bao phủ lập thiên thành kia trực tiếp bị chia làm hai phù văn ở trong đó càng ngày càng lé lên kinh khủng ở một tiếng tiếng đổ rèn vang ầm ầm huyết hải đại trận bỗng bị phá diệt mấy tên bức tộc kia đang chuẩn bị tinh thần thu thập huyết mạch nhưng mà chớp mắt đại trận tiêu tan bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện gì thế này những cư dân chịu đủ hành hạ từ thống khổ khôi phục như cũ, sau đó mừng như điên. Không sao rồi. Loại cảm giác thống khổ kia biến mất. Mấy vị cung phụng trong hoàng thành nhìn những chuyện trước mắt mà trong lòng rùng lên. Ngay mới vừa rồi, một đạo khí tức bén nhọn xuyên thủng thiên địa trực tiếp đánh tan huyết hải đại trận. Giờ khắc này trong lòng bọn họ cực kỳ vui. Trong hoàng thành, người thực lực bậc này chỉ có vị kia mà thôi. Là ai? Rốt cục là ai? Chuyện này khiến cho đám bức tộc vẫn nộ vạn phần Từng tiếng giống giận vang vang vọng đất trời Đúng lúc này Hư không đột nhiên rung động lên Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời Từ hoàng thành vọt ra Đây là cái gì Một lần sức mạnh mênh mông bao phủ thiên địa Thời điểm mấy tên bức tộc nhìn thấy bàn tay khổng lồ này Tâm thần run dày Nguồn sức mạnh kia giống như là xuyên qua vô số vị diện Trực tiếp phong tỏa thiên địa Để bọn họ không có chỗ trốn Lão tổ cứu ta Lão tổ cứu ta Mấy tên bức tộc gào thét, từng đạo từng đạo thần niệm tàn ra ngoài cầu cứu. Đám bức tộc kia giống như là run dế, bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy, hơi dùng sức một chút, toàn bộ nát tàn, hóa thành cho tàn. Cảm thảm. Đại hoàng tử như một màn trước mắt, trong lòng run lên, điều này cũng quá kinh khủng rồi. Lâm phàm không nói gì, lông mày ngương lại, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, xem ra bị phát hiện rồi. Những tên bức tộc có can đảm đến đập thiên thành luyện hóa sinh linh, Hiền nhiên đã được lão tổ chúng đồng ý. Mà lúc này, Lâm Phạm để tiêu diệt toàn bộ chúng. Bức tộc lão tổ tự nhiên có cảm ứng. Chỉ cần già chỉ cần một ý nghĩ đã có thể cảm nhận được sự việc cách đó rất xa. Cho dù khoảng cách đó là vô số, vô số thế giới, thì cũng chỉ cần nghĩ một cái là được. Thời khắc này, Lâm phàm trường tiếp trôi nổi trong hư không. Sau đó phóng ra, nhìn phương xa. Bức tộc lão tổ đã tới. Vậy hãy cùng bản đế đến đây đi lâm phàm tháo mặt nạ xuống sau đó hướng về phương xa bỏ chạy lâm phàm cũng không mang dương vạn thiên và con trán đi theo để bọn họ ở lại lập thiên thành trong lập thiên thành là an toàn nhất dù sao cũng an toàn hơn khi đi theo bên người hắn đại hoàng tử nhìn hư không không biết tình huống đã xảy ra nhưng vào lúc đó có một luồng lực lượng ngập trời đánh vỡ toàn bộ thiên địa một con rơi cực lớn bay lượn trên thiên không nhân tộc đại đế thanh âm này tràn đầy phẫn nộ giống như có thâm cừu đại hận gì đó vậy. hư không rung động. một bóng người xuất hiện trên bầu trời lập thiên thành. bên bức lão tổ nước mắt nhìn lập thiên thành, sau đó tiếp tục truy sát lâm phạm. nhân tộc đại đế. đại hoàng tử trong đám dân cư lầm lầm. tuy dương vạn thiên nhận thức lâm phạm làm chủ, nhưng mà cũng không biết lâm phạm là ai. giờ khắc này khi cường giả thần bí kia hô tên nhân tộc đại đế, dương vạn thiên hắn lập tức nhớ cái tên này ở trong lòng. nguyên lai chủ nhân của mình được gọi là nhân tộc đại đế người đứng lại cho bản tổ biên bức đảo tổ cực kỳ hưng phấn hắn không ngờ nhân tộc đại đế lại bị mình phát hiện nhân tộc đại đế này cướp đoạt vô số thần vật đã sớm khiến nhiều cường giả phẫn nộ hận không thể chăm hắn thành ngàn mảnh thời điểm biên bức đảo tổ cảm nhận huyết hải đại trận của mình bị phá liền dùng thần niệm điều tra và khi phát hiện ra lâm Phàm hắn hoàn toàn hưng phấn lần trước bọn họ cùng với lôi tổ truy lùng tên này một thời gian nhưng mà cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát thành công Bọn họ rất phẫn nộ. Bây giờ thì tốt rồi. Biển bức lão tổ thề. Hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho cái tên dân tộc này trốn thoát một lần nữa. Đứng lại cái em gái nhà người. Người có gan thì cứ việc đuổi theo. Lâm phàm trốn vào hư không vô tận. Quát lớn. Hắn muốn chân áp mình. Cơ mình đứng lại. Thì có mà nằm mơ. Đợi lát nữa coi mèo nào cắn miều nào. Còn chưa biết đâu. <cười> lát nữa khi bản lão tổ tóm được ngây. ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là khủng bố. Biển bức lão tổ Âm trầm cười, chỉ cần áp chế được tên nhân tộc đại đế này xuống, thì các thần vật bán lấy được đều thuộc về mình rồi. Nghĩ đến điểm này, bên bức lão tổ tràn đầy ý chí chiến đấu. Đại thánh, như thế nào? Lâm phàm luôn kết nối với đại thánh bên trong động thiền. Trả qua hơn một tháng, an dưỡng, thường thế đại thánh gần như đã khôi phục hoàn toàn. Sắp được rồi, nhanh thôi. Khi thức đại thánh vững vàng, không có vấn đề gì cũng mày vấn đề của đại thánh không lớn lâm phạm cũng thờ vào nhẹ nhõm lúc này lâm phạm nhìn tình huống xung quanh đây là một thế giới hoang vắng không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại không hề có sự sống lâm phạm trực tiếp nhảy ra từ hư không trôi nổi trên trời sao lại không chạy nữa bên bức đảo tổ thấy lâm phạm đứng đó trong lòng hắn không khỏi cười lạnh tại sao ta phải chạy chẳng lẽ ta sợ sao không lẽ người cho rằng chỉ dựa vào ngươi đã có thể chấn áp được bản đế sao lâm phạm cười lớn hiện tại chỉ dựa vào thực lực quán cũng có thể đấu một trận cùng với cường giả trí tôn mà không có vấn đề gì. khoảng thời gian này lâm Phàm cũng không phải ngồi ngây ngốc đấu thiền vô thượng diệu pháp là võ đạo thần thông của đại thánh là võ đạo thần thông của đại thánh mà lâm Phàm cũng có biết chút ít có xem qua nên kiến ý càng tăng vọt không ít mà được lượng nguyên tuệ kia cũng đạt tới cấp ba thực lực cũng càng ngày càng tăng vọt cho dù cùng mấy tên biên bức lão tổ đốm một ven thì cũng không phải là không thể bất quá cường giả trí tôn vẫn là cường giả trí tôn vẫn có thể áp chế lâm phàm về mặt cảnh giới bây giờ vừa hay đúng lúc lâm phàm muốn thử nghiệm một chút lực lượng bản thân trong chớp mắt thân thể hắn bành trướng một đạo khí tức có thể nối liền thiên địa đột nhiên tôn ra trên ý ngập trời có cảm giác chinh chiến vạn cổ Biên bước lão tổ cho bà đến xem cường giả trí tôn có thể mạnh được bao nhiêu thân thể lâm phàm đột nhiên nay động vận chuyển thân pháp chỉ xích thiền nhai hư không lập tức xuất hiện thêm tám tên lâm phàm mà tám tên lâm phàm này hơi độc thân thể liền có vô số võ đạo thần thông được triển khai trong trước mắt đối với cường giả trí tồn thì bất kỳ chiêu thức hay là kỹ xảo nào thì cũng đều không dùng chỉ có sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả sau khi lĩnh ngộ sức mạnh ý chí lâm phàm rất tự tin đối với sức mạnh của bản thân có chút ý nghĩa miền bức lão tổ nhìn một màn trước mắt cười lạnh mà nói nhất thời một luồng huyết hải ngập trời ập tới triển khai. Tám tên Lâm Phạm ở trong nhà mắt hợp nhất lại xuất hiện ở bên cạnh bên bức lão tổ. Một quyền đấm ra, quyền lực ngưng tụ tập trung, dần hình thành một sức mạnh như bão táp trực tiếp bao phủ muốn chấn nát đối phương Cuộn đấm này của Lâm Phạm là mấy tháng cảm ngộ quán, đấm ra một quyền mang sức mạnh nắm đấm của lực lượng ma thần bên trong còn có bao hàm uy lực của lực lượng nguyên tuyển. Thiên phú Lâm Phạm cực cao, bất kỳ võ đạo thần thông nào cũng đều lĩnh ngộ được trong một thời gian ngắn nhất đặc biệt còn có thêm hệ thống nữa, nên hắn càng biến thái trong thế giới này. Biên bức lão tổ tuy vẫn luôn coi thường nhân tộc, nhưng mà cú đấm này được tung ra, hắn đã được khai sáng, khuôn mặt dần lộ ra vẻ nghiêm túc. Ầm một tiếng. Một quyền này ra long trời lở đất, bị huyết hải cản lại, Lâm Phạm cảm giác cú đấm của mình như đánh vào một miếng bọt biển, mềm mại vô lực, lực lượng mạnh mẽ kia dường như đã bị nó hút hết rồi. Uống. Lâm Phạm chợt quát lực lượng của ba thế giới vận chuyển, lực lượng nguyên tuyền nổ vang một tiếng tiếp tục bộc phát, sức mạnh truyền vào trực tiếp đánh tàn huyết hải, bịch một tiếng. biển bước lão tổ đột nhiên bị đẩy lùi mấy bước, sau đó gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc. bàn cổ ma thần, lực lượng nguyên tuyền nhân tộc người sao có thể? biển bước lão tổ bất cần nên chỉ ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng chuyện này khiến lão khó tin. bàn cổ ma thần đã từng là cổ một cổ tộc ma thần sau đó cùng một cường giả của đại thiên thế giới kết làm huynh đệ. vị huynh đệ này quán sau đó bị cổ tộc ma thần chém chết. chuyện này làm cho bàn cổ ma thần vô cùng phẫn nộ, trực tiếp giết chết cổ tộc ma thần kỳ luật. mà bên bức lão tổ là nhân chứng của trận đấu kia, đối với sức mạnh của bàn cổ ma thần vẫn còn rất sợ hãi, đồng thời rất quen thuộc với khí tức của lực lượng nguyên tuyển, nên thời điểm lâm phàm sử dụng chiêu này hắn đã cảm giác ra được. làm sao? có phải là rất giật mình không? Nhưng chuyện vẫn còn dài, ta nghe thiên hạ đồn biên bức lão tổ chính là vị cường giả trí tôn yếu nhất trong tộc. Vậy thì hôm nay, bản đế liền chân áp người đi. Thời điểm Lâm phàm đấm ra một quyền, hắn cảm giác mức độ, chiến thắng là khả thi vô cùng. Mà dù thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn, nhưng mà hắn cảm thấy mình có thể chân áp được biên bức lão tổ trước mắt này. Nói quá không biết ngượng. chỉ bằng ngươi mà muốn chấn áp bản tổ sao, quả thực là nàng nằm mơ rồi biên bức lão tổ chợt quát một tiếng một con dơi to lớn màu vàng có bốn cánh xuất hiện ở trên bầu trời thân thể màu vàng tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ hãi biên bức lão tổ vẫn còn giữ sức mạnh loài dơi con dơi bốn cánh màu vàng kêu hí lên thẻ thẽ ở trong nhà mắt hóa thành một tay màu vàng khổng lồ trực tiếp phá khổng lao đến chỗ lâm phàm lâm phàm bước tới trước một bước đạp mạnh vào hư không một bước có thể khiến cho nó vỡ ra một luồng chiến ý tuôn ra từ người hắn có chiến ý này mênh mông quẩn quẩn có thể thôn phệ thương cục. Đấu thiền vô thượng diệu pháp. Biên Bức lão tổ thất kinh la lớn, hắn không ngờ tên nhân tộc này đã lĩnh ngộ võ đạo thần thông của đại thánh. trên ý ngập trời, bàn tay khổng lồ màu vàng kia đập vào người Lâm Phàm, nhưng lại không tạo ra bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Sau lại thế này. Biên Bức lão tổ kinh ngạc biến sắc, sắc mặt không dám tin nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đồ nhà quê thân thể bản đế đã đạt tới cảnh giới viễn cổ đại viên mãn, cho dù người có sử dụng tất cả khí lực bản thân thì cũng chẳng làm gì được. Ầm một tiếng, chiến ý vô song nối liền đất trời, lâm phàm xuất hiện trước mặt biên bức lão tổ, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào người lão tà. Ầm một tiếng, đón nhận nguồn sức mạnh cường đại, thân thể hắn bị nổ tung, bắt đầu bạo huyết quyền không phải là chuyện đùa, nó mạnh đến nỗi cho dù đối phương là cường giả trí tôn thì cũng không thể nào chống đối được. máu tươi có màu vàng mây là tà thiên khung, biến bức lão tổ cuồng giống. Nhân tộc đại đế, bản tổ muốn giết ngươi. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng. Thoải mái, chuyện này quá là thoải mái. Biến bức lão tổ, ngươi có biết lực lượng cực hạn là cái gì không? Lâm Phạm cười hỏi. Cái gì? Biến bức lão tổ lộ về kinh ngạc. Không hiểu tên nhân tộc đại đế này rốt cuộc là đang nói cái gì. Lâm Phạm xếp chặt nắm đấm, sau đó nhìn hắn chính là đánh cho người thành bánh thịt đáng ghét. Biên bức lão tổ chợt quát. Biên bức lão tổ chợt quát. Biên bức thần long tù. Lâm Phạm hoàn toàn trọng giận biên bức lão tổ án rồi. Hắn trở thành cường giả đã lâu. Có khi nào bị một tên nhãi nhác bước đến trình độ này chứ? Năm ngón tay mở ra, như muốn cầm tù thiên địa. Ngón tay biên bức lão tổ đột ngột to lên. Năm móng tay màu máu vươn dài bao phủ thân thể. Lâm Phạm bên trong. Nam ngón tay có sự liên hệ với nhau, chỉ cần trong phạm vi của nó, kể cả thời gian và không gian đều không có tồn tại. Không tồi, cũng không chút bá đạo, phong tỏa được một vùng không gian, ở bên trong không hề có một phép tắc nào cả. Quả nhiên là cường giả trí tồn còn khắc, khả năng vô cùng kỳ diệu, tiện tay có thể sáng tạo ra một thế giới, chỉ sợ đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn với có năng lực bậc này, nhưng biên bức lão tổ, ông nghĩ nhiều rồi đó. Thân thể Lâm Phàm lấp lóe, kiếm ý có khả năng xét toạc thiên địa tuôn ra. Lực lượng nguyên tuền không ngừng phun ra sức mạnh mênh mông. Kiếm ý kết hợp với sức mạnh có thể sinh ra uy lực vô cùng kinh khủng. Một đạo kiếm ý mang theo cầu vồng chém thẳng đến năm ngón tay. Kiếm ý bén nhọn, không có ý gì có thể xuyên thủng, cho dù thứ nguyên thế giới cũng bị phá hủy. Ầm một tiếng. Chiêu này của Lâm Phàm va chạm trực tiếp vào năm ngón tay của lão, tạo ra rung động dữ dội. Bên bức lão tổ giống giận, năm ngón tay nứt toác từng tắc một, hợp nhất tạo thành pháp lực nguyên thủy. Năm ngón tay này của lão cũng là một loại võ đạo thần thông, Họ có thể nói là chí bảo, nhưng bây giờ lại bị Lâm Phàm một kiếm chém gãy, thậm chí đập vỡ sức mạnh bản nguyên, chuyện này bảo sao bên bước lão tổ không phấn nộ cho được. Nhưng mà điều khiến hắn càng kinh hãi chính là, hắn không ngờ thực lực nhân tộc đại đế cư nhiên cường hãn đến trình độ này, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm không dừng bước, từng bước chân vang vọng âm ầm bên trong hư không, đây là biểu hiện khi đạt đến đỉnh cao, thời điểm bên bước đạo tổ phản ứng lâm Phạm đã xuất hiện ở trước mặt hắn từ lúc nào hưởng thụ nó thêm một lần nữa nha lâm Phạm chợt quát một tiếng đấm ra một quyền sức mạnh mênh mông quần quận lao nhanh không gì địch nổi nắm đấm phá không mà đến quyền kình cũng đã bao vây biên bức đảo tổ lại quyền kình giống như là một đưỡi rào sắt có khả năng cắt rời hư không sau như vậy một tên nhân tộc có thể lĩnh ngộ được bàn cổ thần lực lực lượng nguyên tuyển chứ biên bức lão tổ vẫn nghĩ không thông được điều này ầm một tiếng Sức mạnh rung động Thời điểm Lâm phàm chuẩn bị xem sắc mặt sung huyết của biên bức lão tổ Lại phát hiện thân thể lão ta đã hóa thành đám mưa máu Khi năm đấm đến Chỉ đánh tan đám sương mù ra Điều này làm cho Lâm phàm kinh hợp Không nghĩ tới biên bức lão tổ còn có chiêu này Nhưng suy nghĩ mới thấy Ông ta dù sao cũng là cường giả trí tôn Không phải đã sống qua bao nhiêu kỳ nguyên rồi Làm sao lại không có thủ đoạn được chứ Sương máu tung bay Thời điểm Lâm phàm phát hiện chân thân lão Họ đã cách nhau mấy trăm trượng rồi Nhân tộc đại đế đáng ghê tổng Không có tới thực được người lệ mạnh như vậy Nhưng người cho rằng chỉ bằng lực lượng như thế này Có thể trốn được một kiếp sao Biên bức lão tổ thức giận Trong mắt tràn ngập hung ý Thiên địa vạn vật Tất cả đều có vận mệnh Bức chữ đại đạo Trấn áp vạn vật Biên bức lão tổ thức giận gầm lên Há to cái miệng lớn Một chữ biên bức bay ra Trong khoảnh khắc biên bức xuất hiện Ở thiên địa truyền đến một luồng sức mạnh quần quận mà cổ xưa Nguồn sức mạnh này như là đã tồn tại qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên Biên bức lão tổ tự chặt một tay Sau đó nó đột nhiên nổ tung Vô số máu tươi dung nhập vào trong văn tử đó Ở một tiếng Vô số mạnh vận trường hà quấn quanh biên bức Mà bên trong những trường hà này Có ghi lại quá trình trưởng thành của biên bức Biên bức tộc Đây là lực lượng của bộ tộc lắng động lại qua bao thời Từ xa đến nay gốc gác lớn vô cùng đây tuyệt đối không phải là thứ mà nhân tộc có thể đối kháng. Nhân tộc đại đế, hôm nay bản tổ giúp người mở rộng kiến thức, sức mạnh biên bức tộc đã được tích lũy qua vô số kỷ nguyên. Biên bức lão tổ tự chặt một tay, trực tiếp tiêu hao tinh nguyên bản mệnh của mình. Thời khắc này lúc mày lâm phàm trao lại, hắn thấy nguồn sức mạnh này thật mạnh mẽ, nhưng mà sau đó chợt quát một tiếng, muốn làm liền làm, xem ai sợ ai. Thiên địa chân kinh, oai phong mênh mông, chân áp tất cả. ầm một tiếng chuyện phát trình trong giày tiếp theo khiến cho bên bức lão tổ khiếp sợ vô số văn tự bay bồng bệnh từ sau lưng lâm Phàm những văn tự này chính là thiên địa chân kinh lâm Phàm đã từng vì tu vi không đủ không thể phát huy được uy lực thực sự của thiên địa chân kinh nhưng mà bây giờ tu vi hắn đã đạt đến viễn cổ cảnh có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của thiên địa chân kinh rồi người có văn tự ta cũng có văn tự hơn đức của ta nhiều hơn của ngươi để bàn đế cho ngươi một tổ hợp ra thiên bức Pháp lực toàn thân Lâm Phàm tuôn ra không ngừng, lực lượng sinh mệnh của Ngô Đồng Thần Thụ càng không dừng lại, sức mạnh của ba thế giới càng tăng theo. Một khi thiên địa trấn kinh được triển khai, nó tự như là một cái động không đáy, cho dù hiện tại thực lực Lâm Phàm đến viễn cổ cảnh và có sức mạnh ba thế giới, nhưng việc này còn có chút miễn cưỡng quá sức. Nhưng bù lại, nếu như phát huy được triệt đề sức mạnh của hai chữ này thì cũng không có bao nhiêu vấn đề. Làm sao có khả năng chứ? Biên bức lão tổ sắp hộc máu đặc là khi nhìn thấy hai chữ kia hắn càng không biết nói gì hơn thời điểm hai văn tự của thiên địa chân kinh hợp lại một con dây to lớn tràn ngập thiên uy xuất hiện ở phía sau lâm thầm con này không giống với con của biên bức lão tổ nó là một uy nghiêm vô thượng thần uy quẩn quần giống như là thủy tổ của biên bức tộc tiến lên lâm thầm cảm giác pháp lực bản thân tiêu hao rất nhiều trực tiếp đánh ra một trường thiên bức với hình thể Trang khuất cả bầu trời đáp xuống vọt thẳng về hướng văn tự biên bức lão tổ hiện thế rằng ầm một tiếng hai bên va chạm với nhau, bên bức lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. thời điểm nghe thấy hai tiếng xoạt xoạt, hắn nhận ra hai mắt mình càng ngày càng đứt toát, gào thét thê thảm. không! mà cái văn tự của lão không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trực tiếp tàn dã hóa thành cho tàn tung bay trong không gian. thần văn của bản tổ, bên bức lão tổ gào thét. <cười> bên bức lão tổ chịu chết đi. lâm phàm hét dài, thân thể như đại bằng đánh đến đối phương một dòng lũ lớn bao phủ thiên địa khí thế hủy diệt tất cả ta phải đòi mạng ngươi thần văn bị lâm Phàm đánh vỡ cơn giận của biên bức lão tổ lúc này đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung nhưng vào lúc đó biên bức lão tổ kinh hãi biến sắc trong mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người lâm Phàm cười lạnh một tiếng thời điểm cú đánh này sắp lấy ra sinh mạng của lão động thiên hắn đột nhiên xuất hiện trên đầu quyền trong động thiên có một vị thần viên mang uy phong quần quẩn khí tức vô địch ở trong tay cầm gậy và đang dựa lên cao khí tức vô địch kia đột nhiên bạo phát ra đó là thân ảnh của đại thánh bên bức lão tổ sợ đến hồn phi phách tán nhưng mà hết thầy không còn kịp ánh sáng thần thánh của gậy như ý trên tay đại thánh đã đánh xuống sức mạnh mãnh liệt đánh vào thân thể của bên bức lão tổ ầm một tiếng bên bức lão tổ mãi không nghĩ đến hắn lại bị người ta chơi như vậy đại thánh không phải là bị lôi tổ đánh tàn phế rồi sao Chưa đầy một năm đã khôi phục lại rồi Nhưng mọi chuyện đã quá muộn Lão Tổ biên bức độc Máu nạp mạng đi Sau khi Đại Thánh khôi phục Đây là một gậy mãnh điệt nhất Đánh trực diện về phía biên bức Lão Tổ Tùy Lão là cường giả trí tôn Và có thể tự tin dùng pháp lực chống đỡ Nhưng mà khi sức mạnh cường hát này đánh xuống Lão đột nhiên hộc máu Phun ra một ngụm máu tươi Thân thể bạo nổ Một đoàn huyết nhục tung bay trong hư không Không thể Làm sao có khả năng xuống hậu tử ghê tẩu sao ngươi lại khôi phục nhanh như vậy được chứ? bên bức lão tổ gào thét, từng đạo pháp tắc thần liên xuất hiện xoay tròn tự mình bảo vệ, nhưng uy lực một gậy này của đại thánh không nhỏ, nó bộc phát ra thần lực vô cùng, cho dù cường giả chi tôn cũng không cách nào có thể chống đỡ được. đại thánh đi ra từ động thiên, tay cầm thần bồng khi thế đỉnh thiên đập địa, ý chí chiến đấu nhộm đậm đất trời, cho dù bên bức lão tổ cũng bị luồng khí tức này chấn áp. bên bức lão tổ Ngày hôm nay chính là ngày dỗ của ngây Đại thánh quát lớn một tiếng Động tác trong tay liên tục Thừa thắng sông lên Muốn chém chết lão ta hoàn toàn Lâm Phàm thấy tình huống này Nhất thời cuốn đến Tên này không thể chết bây giờ nha Nếu như hắn bị giết Mình phải tìm ai để lấy kinh nghiệm đây Đại thánh người tránh ra đi Để ta đến giết hắn cho Lâm Phàm hồ to vội vàng chạy tới Sau đó lấy vĩnh hằng chi phủ ra biến bức lão tổ Cái mạng nhỏ này của ngươi Là để bản đế thu gặt đi Lâm Phạm kêu to Trong mắt đập lòe tinh quang Sao có thể để con mồi chạy đi được chứ Tên này là biết bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây Chỉ cần chân áp lão Chính mình không phải là thăng cấp sao Người dám Biên bức lão tổ giận dữ Sau đó vận chuyển pháp lực Đống huyết nhục sôi trào Nhưng trong một gậy của đại thánh Tràn đầy thiên ý Không thể xua tan dễ dàng được Ta khinh Lâm Phạm giơ vĩnh hằng chi phủ lên cao làm động tác giống như là chặt thịt theo vậy một nhát lại một nhát chặt chém huyết nhục của lão. biên bức lão tổ gào thét thảm thiết. sốc sinh người sẽ chết không được tử tế. lâm phàm tung ra toàn bộ sức mạnh một nhát lại một nhát nhát sau càng tăng thêm hơi thở hủy diệt. ầm một tiếng lâm phàm không thèm để ý đến tình trạng thê thảm của biên bức lão tổ thế nào đối với hắn hiện giờ lão chỉ là một đống kinh nghiệm đợi hấp thu mà thôi nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sức sống của lão mạnh phết Bị mình chém nhiều nhát mà vẫn chưa có chết Bất quá không sao Cũng không có thay đổi gì Lâm Phàm chém bao nhiêu lần cũng được Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian Thanh âm quá thê thảm Hiện tại Lâm Phàm giống như là con quái vật Không ngờ đối đãi tàn nhẫn với một con rơi như vậy Biển bức lão tổ Giờ đây đã bị khủng hoảng Hắn không ngờ việc mình sẽ ngã trong tay tên nhân động này Chỉ cần pháp tắc trong cơ thể Không ngừng đứt toát Nó chịu không đổi sự chém giết của đối phương Người không thể giết ta Ta là cường giả trí tôn Là cường giả của bên bức tộc Bên bức lão tổ gần thét Tâm hắn run rẩy dữ dội Hắn đã trải qua vô số kỷ nguyên Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi tột độ như lúc này Nhân tộc đại đế thả mạc Sau này ta không dám nữa Chỉ cần ngươi không giết ta Sau này ta sẽ làm trâu ngựa cho ngươi. Bên bức lão tổ không muốn chết Hắn đã sống qua không biết bao nhiêu là năm rồi Hiện tại không cam lòng mà chết đi Hắn muốn chứng chiến thiên địa hắn muốn sống bất tử. <cười> Hôm nay giờ chết của ngươi đã điểm, biến bức lão tổ. Cho dù sau này ngươi không dám làm nữa thì cũng không có cơ hội đâu. Ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành vong hồn trong đau phủ của bản đế đi. Lâm Tham cười lớn, tâm tình hắn rất hưng phấn. Lần này được một thời lớn rồi. Sau này hắn chỉ cần kề vai chiến đấu cùng đại thánh, có thể giết chết được càng nhiều cường giả rồi. Nếu như thực lực hắn cũng đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, đây không phải là phi thiên nữa hay sao? Đáng ghét, nhân tộc đại đế Người không đến quá hùng hằng Người không giết được bàn tổ đâu Cho dù có phải bỏ một thân tu vi này bản tổ cũng sẽ quay lại tìm người báo thù Biển bức lão tổ giống dần Giờ khắc này hắn chỉ có một con đường duy nhất Đó chính là bỏ qua tu vi của bản thân Chuyển sinh linh thức Lão tổ người muốn chuyển sinh linh thức sao Có mà nằm mơ tiếp đi Chém Lúc này lâm phàm trợt quát một tiếng Khi thức luân hồi bộc phát Một búa cắt mở bầu trời Chém gãy thân thể bên bức lão tổ Sao người lại biết được Phật tổ tam thể luôn hồi kinh bên bức lão tổ hoàng sợ gạo thiết Chỗ dựa lớn nhất quán Chính là môn thuật pháp thần thông này Nhưng mà không ngờ cái tên nhân tộc trước mắt này Cũng biết chuyện này làm ắn cho lộ ra Thần sắc vô cùng kinh khủng Lâm phàm nở nụ cười Khi thức thần thông của Phật tổ Tản mát ra từ trên người của Lâm Phạm Tên này lại đi hỏi mình sao Quả thực là buồn cười Nhát chấm thứ hai Chấm tới tương lai Tương lai bên bức lão tổ không còn Hôm nay xác định hắn phải chết bên bức lão tổ hoàng sợ thật rồi Hắn cảm giác được từ nơi sâu xa Hai mối liên hệ vô cùng huyền diệu Những đất tiêu tan chỉ trong chớp mắt Nhân tộc đại đế này thật ghi tổ Hắn thực sự chấm đời trước vào tương lai của mình Người bên bức lão tổ gặp lại sau Nhát chấm thứ ba Chính là kiếp này Xì một tiếng Ánh sáng búa phát ra truyền khắp thiên địa ánh sáng đỏ ngòm của thuyết nhục biên bức lão tổ bị nổ tung, khung cảnh mỹ lệ. Bản tổ không cam lòng, lôi tổ báo thù cho ta. Một khắc lão ta chết, mang theo oán khí trùng thiên, lưu lại một lời cuối cùng truyền vang vào hư không vô tận. Đinh, chúc mừng đã chém giết biên bức lão tổ. Đinh kinh nghiệm tăng cường, Đinh tu vi tăng lên, tu vi viễn cổ cảnh trung dài. Ngay một khắc biên bức lão tổ tử vong, tiếng nhắc nhở của hệ thống đồng thời vang lên. Thoải mái. Kinh nghiệm nhiều lắm đó nha Thường lực tăng lên Điều đó khiến cho Lâm Phàm cảm thấy tự tin hơn về tương lai của mình Viễn cổ cảnh trung dài Tu vi bậc này mặc dù chưa đã đến đỉnh phong Nhưng mà thực lực bây giờ của Lâm Phàm Nếu gọi phải cường giả trí tôn thì cũng có thể đánh một trận Lúc này Lâm Phàm Thấy có một đồ vật trong suốt Đang phát sáng xuất hiện trong hư không Sau khi chém chết bên bức lão tổ Món đồ này lập tức xuất hiện Thời điểm Lâm Phàm cầm nó trên tay Tiếng hệ thống liền truyền tới Đinh. Chúc mừng đã thu được biên bức giới hạt nhân. Có muốn luyện hóa hay không? Luyện hóa. Đinh một tiếng. Chúc mừng đã luyện hóa thành công, thu được biên bức giới. Sau khi lâm phàm luyện hóa biên bức giới hạt nhân, hư không hơi rung động. Sau đó một ánh hào quang rót vào cơ thể hắn Sáng tạo chi chủ 4 trên nghìn. Giờ khắc này bên trong lâm phàm, bức giới đang xoay tròn quanh được lượng tiên nguyên tuyển. Xem ra trong một khắc biên bức lão tổ ngã xuống, đã luyện hóa biên bức giới. Chuyện này tiết kiệm giúp hắn không ít công phu nha Chúng ta cần phải đi Trước khi chết lão ta đã dùng thần niệm thông chi cho bọn lôi tổ Sắc mặt đại thánh rất bình tĩnh Nhìn biên bức lão tổ chết đi Lừa giận trong lòng tiêu tán được không ít Đúng Lâm Phạm gật đầu Lôi tổ là rất cường hắn Nếu hắn biết mình ở chỗ này nhất định sẽ liên hệ thêm Cường giả trí tồn khác thì mệt lắm Biên bức lão tổ chết rồi Lôi tổ nghe tí tiếng kêu gào thét cuối cùng của biên bức lão tổ Nội tâm cũng rung lên biên bức lão tổ cư nhiên là bị giết rồi chuyện này quả thực là không thể tin được bọn họ liên minh với nhau tuy chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mà liên minh sẽ mất đi rất nhiều lôi tổ không hề do dự lập tức đi đến biên bức giới nhưng mà ông ta không ngờ biên bức giới cũng không còn tình huống này thực là máu chó mà mà giờ khắc này lâm phàm mới cảm nhận được cái ngày máu chó này có tồn tại nó khiến lâm phàm chịu đả kích vô hạn đại thánh lại muốn đi hắn đã nghĩ xong hết trâu trò rụ dỗ Bức bách Nhưng mà Đại Thánh không chịu Làm hắn cũng không biết nói gì hơn Đại Thánh Người muốn đi thật sao Lâm Phàm không muốn nhưng mà phải cố hỏi Nếu thực đi vẽ phải làm sao đây Vốn đang nghĩ nếu Đại Thánh nghe lời mình Cùng mình tìm kiếm một vài cường giả để tăng cường kinh nghiệm thì hay Nhưng mà giờ Đại Thánh phải đi Lâm Phàm cảm thấy hơi đau trứng nhở Bây giờ những cường giả Quá xem thường người khác Ta vốn muốn đi tìm các trang bị, vũ khí của các vương giả đời trước nằm giải rác trên thế giới. Ta đã nghĩ sẽ không cần dùng đến, nhưng mà giờ bọn họ lại bắt nạt hầu tộc ta. Mối thù này ta nhất định phải trả, sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá thật lớn. Về mặt Đại Thánh kiên nghị, ở trong mắt ẩn dối một đoàn điều giận. Đại Thánh đã nói đến mức này rồi, Lâm Phàm có thể nói cái gì đây? Không còn hy vọng. Sau khi Đại Thánh rời đi, Lâm phàm khẽ lầu nước mắt, hắn có chút thương cảm. Hắn thật muốn ôm Trần khóc rụt rùi một hồi, tên kia sao có thể bỏ qua ta mà đi chứ? Lúc này Lâm Phàm giải phóng gà con ra. Gà con bên trong động Thiên Nín nhìn A Lâu, hắn thấy rất phấn độ. Sau khi ra ngoài, hai cánh liền được mở tung ra, bay đến Lâm Phàm, miệng nói không ngừng. "Lão ca, thời điểm không có ai theo ngươi thì ngươi mới nhớ tới bản gà con đây sao? Ngươi thực sự là quá khinh người rồi đấy." Gà con lúc đắc cái đầu, nói tỏ vẻ tức giận. <cười> Lâm Phạm cười Gà con thực sự là quá nói đúng Sau đó hắn bắt nó để lên vai Được rồi đừng có suy nghĩ nhiều Chúng ta cũng nên đi thôi Lâm Phạm không biết bây giờ nên làm gì Nhưng mà tình huống hôm nay Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi Hiện nay việc tăng cao thực lực là trọng yếu nhất Chỉ cần có thể tăng cường thực lực Mới có thể tranh cướp được cơ hội sống Sau cùng với nhóm cường giả chí tôn Sau khi Đại Thánh Và bàn cổ nói Lâm Phạm cũng chút hơi sợ bây giờ là kỳ nguyên cuối cùng nếu không thoát được nó coi như là đi đời chuyện này lâm phàm không thể chịu được các người đều đã sống qua mấy cái kỳ nguyên rồi còn lão tử chỉ sống được có mấy năm thôi còn lão tử chỉ mới sống được mấy mười năm thôi nếu còn cù tòi thì trong kỳ nguyên này cũng quá thiệt thòi choán rồi lâm phàm đang nhảy qua nhiều thế giới Và lúc đó gà con đột nhiên kích động lão cả ta cảm nhận được kê đại kê đại đang ở xung quanh đây Lâm Phạm xứng sở kê đại là con trai của gà con Nhưng mà chuyện này không được bình thường kê đại hiện tại phải ở cự long tộc mới đúng chứ Sao lại xuất hiện ở đây Người có bị ảo không vậy Sao nó lại ở đây được chứ Lâm Phạm hỏi Bạn gà con tuyệt đối không cảm ứng sai Ở nơi đó, ngay phía trước thôi Gà con dư cao đôi cánh chỉ về phía trước Lâm Phạm khẽ nhún vai Sau đó trốn vào hư không Nhanh chân chạy đến xem có phải thật không Một hơi thở, vạn dặm truyền thống trong một khu rừng rậm rạp, kê đại với bộ lông vàng óng ánh đang phẫn nộ, một chân đột nhiên run lên, cặp mắt gà nho nhỏ vinh váo thô bạo nhìn mấy bóng người trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên điều mạng với bọn họ. kê đại không nghĩ tới mấy người này lại dám nhục nhã hắn, thực sự đáng hận. trước mặt kê đại là một vài nam nữ đứng đó, dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn kê đại, Khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường <cười> một nước còn lại không thể hóa hình, là có thể muốn hợp thành đội dẹp luyện với chúng ta? quả thực là không biết tự lượng sức. Một tên nam tử thần thiên vị tầng 8 về mặt khinh thường nhìn cây đại dẫu cận. Các người quá ghê tầm. Cây đại nổi giận. Hai mắt phun nửa. Nhưng chưa có thể liều mạng bất cứ lúc nào. Hả? Làm sao? Muốn đánh một trận sao? Chỉ bằng hai tên không thể hóa hình như các ngươi. Nam tử khinh thường nói. Mấy người ở bên cạnh cũng bắt đầu cười lớn. Nói đến cũng bắt cười. Chuyện này cũng là quá khôi hài đi. Đám người bọn họ ra ngoài rèn luyện Chuẩn bị thám hiểm một bí cảnh Nhưng mà không nghĩ tới Lại có hai tên gia hòa quái dị xuất hiện Chúng muốn hợp thành đội đề vào bí cảnh với bọn họ Những tên không hóa hình nổi Sao lọt vào mắt xanh của bọn họ chứ Cho nên bọn họ buông lời dễ cợt cật một hồi Ta muốn điều mạng với người Kê đại đã không thể nhịn được nữa chẳng sức trên người đột nhiên rừng lắc Sau đó hắn xòe đôi cánh Muốn cho người này đẹp mặt Lúc này bên người kê đại có một con chó màu trắng Hắn mở to hai chân trước, ngăn kê đại. Sau đó cái đầu nó vung lên một cái. Mắt chó đen như mực, nhìn chằm chằm mấy người trước mắt. Kê đại ca, bình tĩnh, đừng có xúc động. Con chó màu trắng cũng là đứa còn lại. chưa có thể nói, nhưng cũng không thể hóa hình. Nó cùng với kê đại vừa gặp đã thương, bồi dưỡng ra tình bạn nghĩa nặng tình thâm vô cùng sâu sắc. Bây giờ đối mặt với mấy tên này, hắn cảm thấy tình huống không tốt lắm. Nhưng nếu động thủ, sẽ bị đánh thảm lắm. Cầu đệ, người tránh ra bao? Ta không thể nhịn được nữa. Cây đại tức giận nói. <cười> Hai tiền rắc rồi các người buồn cười quá. Nam tử cười lớn nói. Chúng ta đi thôi. Hai tên gần như vô dụng này. Cũng không biết có thể làm được gì. Không biết cái loài gì nữa. Mà có thể nói được tiếng người đấy. Một đứa tử cười nói. Ta kiến nghị đem bọn chúng đi nướng đi. Một nam tử to con lên tiếng. Cầu đệ buông ta ra. Ta thực không nhịn được. Giờ các này cây đại phẫn nộ hai chân đột nhiên trùng xuống, một tàn ảnh đột ngột xông thẳng về phía mấy người phía trước. lửa giận kê đại, kê đại nổi giận la lớn, miệng gà mở hờ, một đoàn liệt diễm được phun ra. kê đại, ta tới giúp ngươi. chó trắng điên cuồng hét lên, bốn cái móng vuốt tập kích điên cuồng ở trên mặt đất. mấy người nam nữ nhất thời cả kinh, nhìn hình ảnh trước mắt, không hề nghĩ rằng đối phương vậy mà lại động thủ, không xong. Nên tập trung màu trắng có khả năng biến đổi thời không? Một người đàn ông chém một kiếm về phía chó trắng nhưng mà nó đột nhiên biến mất, phẳng vất như là chưa từng xuất hiện ở đây. Cứu ta! Cùng lúc đó, một cô gái hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy con chó trắng vừa nãy đột ngột xuất hiện trước mặt nữ tử, rồi để cô ta ngã xuống dưới đất. Thân thể nó đột ngột run rẩy, từ đó có một luồng sức mạnh mênh mông tuôn ra ngoài, làm vạn vật ở trước mắt nó đều biến thành tro bụi. Con chó trắng lớn đến có bộ lông xoắn, trông rất phiêu dật. Thân thể tuy nhỏ nhắn rình rắn, nhưng mà thời điểm bạo nổ lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đám người các người nhớ kỹ chỗ ta, tên cầu gia ta là Thái Nhật Thiên, biệt hiệu là Thái Địch Vương. Một trận đấu có thể tránh khỏi, nhưng cái cục thường xảy ra ngoài ý muốn. Đám người thật không nghĩ tới hai con tạp trùng gà chó này lại có thực lực mạnh như vậy, đặc biệt là gà con, nó lại có thể phun ra liệt diễm, mà đây không phải là liệt diễm bình thường. Mọi đường này có thể ăn bòn được vòng bảo vệ pháp lực Nếu không may bị dính phải Chắc sẽ không cách nào có thể giải trừ được Ngay cả một đám trường thanh trường kiếm đạo khí Bị dính một chút điệp diễm thôi Này đã hóa thành thật bã Tình huống này Do bọn họ mặt trắng bệnh Nhưng bá đạo hơn là con chó trắng Chuyên bồn đi tìm nữ tử ra tay Trực tiếp xuyên qua không gian Mà thời điểm nó xuất hiện Lại có một người bị xô ngã xuống đất Sau đó bị chân áp một cách triệt đề Căn bản không cho người đó có cơ hội trở thành Một trận thanh âm làm cho người ta run sợ truyền tới. Thời điểm quay đầu, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện. Và tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Người đó chắc hẳn đã đã bị xô ngã. Tiếng kêu triển bên không dứt. Gà lớn và Thái Nhật Thiên sóng vài. Nhìn mọi người nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ khinh thường. Thật không biết điều. Các người nhất định phải chọc kê đại ca tức giận mới chịu sao? Thái Nhật Thiên bá đạo nói. Đặc biệt là những cô gái, khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm. Của hắn nhìn bọn họ Càng người run rẩy sợ hãi Phản phất như là vừa gặp quỷ vậy Trên người kê đại đeo đầy vàng bạc Cao ngạo ngường đầu Chúng ta hợp thành một đội với các người Chính là phú khí của các người Vậy mà lại tỏ cái thái độ ghét bỏ chúng ta như thế Bây giờ biết sự đợi hạ của chúng ta chưa Những người bị kê đại chân áp Đều không tin chuyện vừa diễn ra Mấy người bọn họ Lại bị hai tên không rõ lai lịch này trấn áp Nếu như nói những chuyện hôm nay ra ngoài Chỉ sợ sẽ bị người khác Cười cho thối mặt Kê Đại đúng lúc này một tiếng gà truyền tới âm thanh khiến cho Kê Đại phải quay đầu sau đó nước mắt nó tuôn như hai dòng ánh sáng cha thời điểm Lâm Phạm đến hiện trường sau khi nhìn tình huống trước mắt sắc mặt kẽ biến đổi thật bá đạo nha còn Kê Đại lại có thể đánh bại cả một đám người khi nhìn đến con chó trắng bên cạnh Lâm Phạm chỉ biết trợn tròn mắt cái quái gì đây là thái địch mà thế giới này sao lại có con này chứ Thái Nhật Thiên hết nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn gà con, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn không biết hai người này là ai. Giờ khắc này Kê Đại vô cùng kích động, sau khi ra khỏi cự long tộc, hắn vẫn đi lung tung khắp nơi không mục đích, nếu như không gặp Thái Nhật Thiên, hắn thực sự sẽ cô quải đến chết mất. "Cha, đây là Thái Nhật Thiên bạn tốt của con." Cây Đại nói. "Cậu đệ, đây là cha của ta." Cả con đi tới trước mặt Thái Nhật Thiên, giơ cánh ra nói. À, thì ra là bằng hữu của cây Đại." vậy người chính là người mình rồi thái nhật thiên rơi chân trước đền nắm lấy cánh tay cả con chào gà bác phụ lâm phàm nhìn cảnh này trợn mắt không ngờ gà và chó có thể thành bạn tốt với nhau nhưng điều khiến lâm phàm không thể hiểu chính nào thái nhật thiên này rốt cục nó có lai địch như thế nào chủ nhân kê đại tiến về phía lâm phàm sau đó hưng phấn một ôm đuổi hắn người tên là thái nhật thiên lâm phàm hỏi đúng Thái Nhật Thiên vừa sủa vừa nói Cậu đệ, đây là chủ nhân của ta, người nên tôn trọng một chút đi Kê đại lại nói hơi nghiêm khắc Vâng, kê đại ca. Thái Nhật Thiên gật đầu. Lâm Phạm cảm thấy phải nói trở rõ chuyện này Sau sau đó điểm một ngón tay, sức mạnh thời gian bao phủ Thái Nhật Thiên Thái Nhật Thiên cảm thấy bản thân bị một loại sức mạnh huyền diệu gói lại Nên trong một khoảng thời gian, hắn không khỏi sốt sáng Nhưng mà sau đó lại phát hiện cũng không có vấn đề gì xảy ra, nên thờ phào nhẹ nhõm. Lâm Phạm bắt đầu truy tìm manh mối căn cứ theo huyết mạch của Thái Nhật Kiệt. Lúc này một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn, hình vẽ này không phải địa cầu thì là gì? Một lối đi bộ, một con đường đông đúc tấp nập, nhưng trong ngay mắt có một chiếc xe tải chạy nhanh như bay, trực tiếp đánh bay Thái Địch. Ở trong khoảnh khắc tai nạn đó, hư không bỗng biến đổi, hư không nghịch lưu xuất hiện, trực tiếp truyền Thái Địch đến một thế giới khác. Hình ảnh thay đổi, Thái địch xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Chỉ thấy một hung thú thượng cổ trí cao, đầu chảy đầy máu, toàn thân vô lực nằm ở đó. Mà tên thái địch truyền kiếp kia vẫn như cũ, không buồn không lo. Thời điểm thấy một con hung thú giống cái nằm trước mặt, liền có suy nghĩ xấu xa, sau đó liền lao như điệt. Lần đó trực tiếp qua một ngày. Cuối cùng tên thái địch kia thoải mái, phủi mông rời đi. Nhưng chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Cái con hung thú kia, vậy mà khôi phục, thời điểm nó trở lại doanh trại. Đã phát hiện mình có thai Sau khi nhìn hết những hình ảnh này một lượt Lâm Phạm hoàn toàn bội phục Nguyên lại hết cả mọi chuyện Là cái nguyên nhân này Một con thái địch phổ thông trên địa cầu Vì tai nạn ô tô bị chuyển sang thế giới khác không nói Vậy mà còn để lại giống nổi Mà giống nổi chính là thái nhật thiên trước mắt Phục rồi Bất kể như thế nào Lâm Phạm xem như là hoàn toàn đã bội phục rồi Lâm Phạm nhìn những người bị thái nhật thiên Cùng cả con đánh bại Cảm thấy thương xót dùm Gặp phải Thái Định Vương ở trong truyền thuyết Hôm nay các người gặp xui rồi Đi thôi Lâm phàm không có lưu lưu lại địa, địa phương này Dù sao cũng không có gì cần thiết Sau đó trực tiếp đưa bọn họ vào hư không Bay về phương xa Sau khi bọn Lâm phàm rời đi những người bị gà con và Thái Nhật Thiên đánh ngã Không khỏi thờ vào một cái Theo như bọn họ thấy Cái người vừa đáp xuống Sau cùng có khí tức rất mạnh Nhất định không phải là người bình thường Chỉ trong chốc lát Có người đột nhiên hô lên Các người nói từ xem Người vừa rồi liệu có phải nhân tộc đại đế không Ồ Người nói ta mới để ý Người đó giống như hệt với người trong tấm chân dung mà lão tổ truyền xuống nhỉ Nhanh Nhanh Nhanh thông báo cho lão tổ Đã phát hiện nhân tộc đại đế Chúng ta đã lập được công lớn rồi Hai người các người chuẩn bị đi nơi nào Trong hư không Lâm phàm hỏi Chủ nhân Ta đi theo cầu đệ đến một hồ nước Sau đó tìm một bộ đà bảo bối Ở trên mặt nó ghi chấp là rất nhiều bí cảnh. Chúng ta đang dựa vào nó mà tìm kiếm bí cảnh. Đại kề lần tiếng nói. Hả? Đâu rồi? Cho ta nhìn một chút. Lâm Phạm cảm thấy hứng thú. Đồ vật ghi chấp nhiều về bí cảnh sao? Cái này cũng đúng là có chút thần kỳ. Khi khi đại kề lấy bảo bối ra, mắt Lâm Phạm lập tức sáng lên Một tấm bản đồ. Chất liệu cũng cực kỳ quá dị đi. Lâm Phạm mở bàn đồ ra. Cẩn thận nhìn. Ở trên mặt nó ghi chấp nhiều bí cảnh thậm chí còn ghi lại ở bên trong bí cảnh có đồ vật gì nữa cơ. Nhưng chỉ có một bí cảnh thu hút Lâm Phàm. Tẫn hư bí cảnh, nắm giữ vô số thần đan, mảnh vỡ Vĩnh Hằng chi phù. Những thứ khác không thể nào thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm, duy chỉ có mảnh vỡ Vĩnh Hằng chi phù khiến hắn khát khao. Vĩnh Hằng chi phù là thần khí nhưng mà đang bị hư hại, Lâm Phàm hiện tại đang tìm các mảnh vỡ còn thiếu nhưng mà đến nay vẫn không tìm được. Hiện tại rất đúng lúc, trong bí cảnh này Vậy mà lại có vĩnh hằng chi phủ Không biết bản đồ này Là do ai lưu lạc này Tấn hư bí cảnh này Cần vượt qua ba thế giới nữa mới tới Nhưng Lâm Phạm vẫn thắc mắc Chuyện Đại Kê ra khỏi cự Long tộc Sao lại cho nó ra lịch lãm sớm như thế không biết Đến khi Lâm Phạm biết được Nguyên dân, nguyên nhân mới cầm nín Đại Kê vì muốn ra ngoài Tìm nhiều trang sức hơn Nên mới ra ngoài lang bản phiêu du khắp nơi Trong cựu Long tộc Mỗi một cự long đều xem đồ vật màu vàng là bảo bối, bất kể là ai cũng không cho. Đại Kê sao có thể nhịn được chuyện này, vì vậy nó mới một mình chạy ra ngoài, bắt đầu hành trình khắp thế giới. Lâm Phàm có thể nhìn được trên người Đại Kê có mấy trăm đạo trận pháp, những trận pháp này nếu không tại thời khắc nó gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không mở ra. Xem ra tên long tổ kia cũng hết sức ưu ái con cháu, sợ bọn chúng ra ngoài gặp phải chuyện gì không hay. Lúc này một tay Lâm Phàm mở ra hư không, Sau đó bước vào Mấy canh giờ sau Khi hắn bước vào Hư không bỗng rung động Một bóng người đột nhiên xuất hiện Đáng ghét Nhân tộc đại đế này rút cục đã chạy đi đâu rồi Tung tích của Lâm Phạm bị nhóm cường giả trí tôn biết được Mà Lâm Phạm lúc này Vẫn chưa hay biết gì cả Âm một tiếng Đến khi Lâm Phạm đi ra Một đạo lui đỉnh đột nhiên lập lè trước mặt Làm hắn đột ngột thấy sợ hãi Lui về sau một bước Khi thấy rõ đây là nơi nào Sắc mặt Lâm Phạm sững sờ Chỉ thấy trên bầu trời nơi đây Răng đầy màu xám cho Giống như là gần tức tận thế vậy Ở bên trong những mảnh đen Từng đạo lưu đình thi nhau lóe sáng Đầy dãy hơi thở, hủy diệt Uy năng những đạo lưu đình đó không đồng nhất Đối với người lôi tộc Nó không tạo ra được bất cứ thương tổn nào Nhưng với các trùng tộc khác Không nghi ngờ gì nó vô cùng nguy hiểm Có thể giết người Thật không ngờ nơi này Có một thế giới hoang vu Nhưng mà tràn đầy nguy cơ Thế giới hoang vu này Là loại thế giới nguy hiểm bậc nhất Nhưng mà cơ duyên trong nó cũng vô cùng nhiều Đây là địa phương có rất nhiều cường giả muốn đến Thực lực Lâm Phàm bây giờ hoàn toàn không có khả năng Để luyện hóa được thế giới hoang vu này Nếu như thế giới này không phản kháng Lâm Phàm vẫn có niềm tin rất lớn Nhưng mà chuyện này chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi Bởi vì chuyện này không thể được Muốn một thế giới hoang vu không phản kháng Mình còn khó hơn cả việc lên trời So với giữa việc luyện hóa biên mức giới kia Với một thế giới hoang vu, Việc này không chỉ tranh lệch một cấp đâu Bây giờ không thích hợp, hắn không thể xuất hiện ở trong diện mạo thật của mình Nếu như bị người biết được, để ý, viên toái rất nhiều Lâm phàm nhanh chóng thay đổi dung mạo Các người cẩn thận một chút, chờ ta Lâm Phạm muốn đưa con gà con vào bên trong động thiên Nhưng bọn họ sống chết không đồng ý Theo bọn hắn, nếu không trải qua nguy hiểm, sao có thể trưởng thành được Lâm Phạm dĩ nhiên là khịt mũi khinh thường với lời nói này Kê đại muốn vàng bạc trang, trang sức lòng đánh Thái Nhật Thiên muốn Nhật Thiên Nhật Địa Gà con đương nhiên là muốn ra ngoài hóng mát một tí Lấy thực lực hiện tại của Lâm Phạm Bảo vệ bọn họ không thành vấn đề Chỉ cần không đụng phải cường giả trí tôn Thì những chuyện khác không đáng nhắc tới Thời điểm Lâm Phạm đến bên ngoài tận, tận hư bí cảnh Đã có rất nhiều người đang đứng ở đó Khi bọn Lâm Phạm đến thì càng khiến cho người khác chú ý Bọn họ bất ngờ nha Chưa bao giờ gặp phải tổ đội nào hốt loạn như thế này cả Theo như Lâm Phạm nghĩ Bí cảnh chỉ sợ là không phải bí mật gì Người tới nhiều như là điều bình thường Nhưng khi Lâm Phạm thấy những tấm bản đồ ở Trong tay bọn họ Lại ngây ngẩn cả người Chúng nó giống như đúc Với tấm mà bọn gà con phát hiện Chuyện này không khoa học Chẳng lẽ là có một tên khốn kiếp nào đó Giờ trò quỷ sắc Hơn nữa Châu này nhìn qua có chút gần mắt à, Vị huynh đài đây Có muốn gia nhập tiểu độ của chúng ta không Lúc này một người đàn ông Tiến đến phía trước cười hỏi Tên nam tử này thấy Lâm Phạm có nhiều sùng vật như vậy Hơn nữa khí tức bọn họ không tệ Có thể xem như là cao thủ Nên hắn muốn liên kết cùng mình hợp tác thăm dò bí cảnh Tiểu ca ca Có muốn gia nhập đội ngũ chúng tôi không Một đám nữ từ bày vẻ kiều diễm Khoe khoang phong tao trêu chọc Lâm Phạm phảng vất như có ý Nếu Lâm Phạm gia nhập đội ngũ các nàng Hắn có thể muốn làm gì thì làm Lâm Phạm không có hứng thú gì với những thứ này Nhưng khi Thái Nhật Thiên nhìn thấy em gái này Lại ngừa đầu cười ha ha Đám nữ từ nhìn thấy Thái Nhật Thiên Lúc mày khẽ trào, các nàng cảm thấy nếu như đến gần nơi đó sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Ta đã có đội rồi." Lâm Phàm chỉ vào đám gà con nói. Nam tử nhìn hắn một lúc rồi quay lưng đi, mà đám nữ tử luôn ra vẻ kiều diễm cũng không nói gì thêm, liền trực tiếp ly khai, bọn họ đi tìm ứng viên khác. Lúc này một nữ tử đi đến trước mặt một người đàn ông, già bộ như là có món gì đó rơi xuống, cất giọng nhẹ nhàng ôn nhu. "Tiểu ca ca, có muốn gia nhập đội ngũ chúng ta không?" rớt đồ rồi. nữ tử yêu diễm ngồi xổm người xuống, cô ý lộ phong quang trước ngực ra. lâm phàm không để trong lòng đối với những hành động và lời nói sáo rỗng vừa rồi, nhưng một thân ảnh màu trắng có tốc độ sao băng lóe lên trước mắt lâm phàm. trời ạ, lâm phàm mới nhớ đến thói quen của thái Địch vương. nếu có người nào ngồi trồm hồn hay là nằm xuống, thái Địch vương sẽ theo thói quen mà lao tới ngay. nhật thiên nhật địa nhật không khí. nữ tử yêu diễm vốn muốn câu dẫn nam nhân trước mắt. Nhưng mà lại không ngờ nàng ta vừa ngồi xuống Liền có một bóng trắng đột nhiên xuất hiện như tiền chớp Sau đó liền trực tiếp bò lên lưng của nàng Rồi điên cường chuyển động Nữ tử yêu diễm kinh ngạc thốt lên Lập tức ném thái nhật thiên ra Chỉ trong nháy mắt sau Nó lại xuất hiện dưới chân của Lâm Phạm Nữ tử yêu diễm vẫn nộ quát Người này là có ý gì Sùng vật của người vừa hắn Người quá đẹp mà Hắn vô ý động tâm thôi Lâm phàm nói Người sắc mặt nữ tử yêu diễm khẽ biến nhưng mà không biết có nên nói gì chịu oán giận một tiếng sau đó té đi thật nhèm Lâm Phàm chỉ biết thở dài sau đó nước mắt nhìn Thái Nhật Thiền quả nhiên là kẻ mạnh như trâu nhưng mà ngu như bò là có tồn tại trên đời ầm một tiếng vừa lúc đó một đạo lôi đình xuất hiện ánh sáng cả thiên địa trên hư không xuất hiện vết nứt đây là lối vào bí cảnh thuộc về thứ nguyên thế giới trong chớp mắt một cỗ sức mạnh cuồng bạo Từ thoát ra trong khe hở Tấn hứa bí cảnh đã mở Những người xung quanh Đồng loạt đứng lên Hô to Bọn họ đã chờ thời khắc này quá lâu rồi Nguyên bản Những người này Đều giống như là kê đại vậy Cho rằng bí cảnh này Sẽ không có nhiều người biết Nhưng mà sau khi đến nơi mới phát hiện Hết thầy do mình suy nghĩ quá nhiều Bản đồ này không chỉ có một tấm Phải nói là vô cùng nhiều tấm Muốn đi vào bí cảnh Nhất định phải chống chọi lại phong ba bão táp cuồng bão bên ngoài đã Tù vị không đủ mạnh Thì lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng điều đó sao làm khó được Lâm Phạm. Hắn mang theo đám gà con trực tiếp vọt bên trong một cách dễ dàng. Vô số người đang bận triển khai mật pháp trung đỡ quẩn phòng, bão xét. Mà khi nhìn thấy bọn Lâm Phạm trước mắt, vào dãy như bàn tay. Thì tất cả đều ngây dại. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ à Ngạo Thế Chi Vương Tập số 159 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị Hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video giúp phong nha Cảm ơn tất cả mọi người Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương Tập 159 Cái tên này đến cùng có thực được như thế nào Thân thể để cường đại như vậy Phòng bà bạo táp nghịch thiên này Cho dù là vĩnh hằng thần vị tầng 10 Mà không dựa vào bí pháp hay là bảo bối gì Thì cũng đều bị xé thành những mảnh nhỏ nhé. Một tên giác tộc khiếp sợ quát lớn. Đi, chúng ta mau đi thôi. Không thể để bị bỏ rơi phía sau được. Tên kia là cường giả đấy. Nếu như chúng ta đến muộn, cái gì cũng không đến tay đâu. Người vừa nói là nữ tử, vừa mời Lâm phàm nhập nội. Nàng nhìn tình hình xảy ra, ở trước mắt liền lộ về hối hận. Nếu trước đó mình ôm đến bắp đồi này, bây giờ mình đã trở thành đợt người đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi. Chỉ đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Thời khắc này tất cả mọi người đều triển khai bí pháp, trực tiếp tiến vào lúc xoáy, mạnh mẽ đánh tan nó, rồi tiến vào bên trong bí cảnh. Có những người vì quá mức tự tin mà bị đốt xoáy sắn thành những mảnh nhỏ, bị trôn vùi chật đẻ trong phòng ba bão tố. Lúc này Lâm phàm nhìn tình huống trước mắt, cũng chỉ biết cảm thán, bạo tay vậy à? tấn hư bí cảnh này, thật thật không bình thường, phạm vi nó rất lớn như là một thế giới vậy. Cảm giác Lâm phàm lúc này tràn đầy khí tức nguy hiểm. Như là có nhiều sinh vật mạnh mẽ đang nằm sâu trong vực sâu hắc ám Đang chờ đợi con mồi tới Này Rốt cuộc mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ đang ở đâu Lâm Phạm lên Vĩnh Hằng Chi Phủ ra Nó khẽ run run đứng đền Như đã cảm nhận được mảnh vỡ còn thiếu sót của mình sau một tiếng Ngay lúc đó Một ánh hào quang từ phía trên thân Vĩnh Hằng Chi Phủ phát ra Sau đó chiếu vào không gian vô tận Thần khí chính là thần khí Cho dù thiếu hụt thì vẫn có thể dùng Linh khí cảm nhận được Lâm Phạm không chút do dự tiến về phía hào quắc. Chỉ cần đi theo tia sáng này, có thể tìm thấy được mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ. Lâm Phạm không quan tâm lắm tới những bảo bối trong bí cảnh này, cho dù chúng có đặt ở trước mặt Lâm Phạm đi chăng nữa, thì cũng không nhất định có thể thu hút được sự chú ý của hắn. Nếu khi đó thiên địa bạo phát, thần vật nhiều vô cùng, có bảo bối gì mán chưa từng thấy đâu. Trong bí cảnh này, còn có vật gì có thể so sánh với thần vật sao? Bây giờ Nếu nó đến bảo bối có thể chém chết kẻ địch, Vĩnh Hằng Chi Phù là bá đạo nhất, có thể lấy được mảnh còn thiếu sót lắp vào, Vĩnh Hằng Chi Phù chắc chắn sẽ bùng nổ sức mạnh chân chính của nó. Màu vàng, màu vàng. Lúc này Kê Đại kêu lên, ở phía trước có một đại dương màu vàng ống hấp dẫn sự chú ý của nó. Thời điểm Kê Đại vừa xong đến, đại dương màu vàng ống kia lại bật lên. Cái đầu của một động vật biển to lớn, mở rộng miệng lớn định cắn đại cây. Tu vi con này không yếu thực lực thần thiên vị tầng chín, thời điểm nó phát hiện người ngoại lai tiến đến, càng tức giận chí cao. Đại kê nhìn thấy cảnh này, đột ngột hô lên bị dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Phàm thở dài, khẽ điểm đầu ngón tay, con vật biển chì nổ tung ở trong nháy mắt, sau đó một viên kim thạch lóng lánh bay lên ở trong hư không. Kê Đại vô cùng hưng phấn nhìn lên, trực tiếp ngậm nó vào, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bảo bối, bảo bối, đã biết người làm thành một chiếc nhẫn Khẳng định sẽ rất là đẹp nha Mặc dù ở trong cây đại vẫn còn sợ hãi Nhưng mà khi được viên kim thạch này Lộ ra vẻ thích hơn rất nhiều Lâm Phạm lắc đầu Còn cây đại này Thật không có mắt nhìn Cũng như là kiến thức Chỉ một viên hạt nhân phổ thông của động vật biển Mà đã xem thành bả bối Không biết nên nói gì về hắn này Lâm Phạm phát hiện Lúc này có vài địa phương trong mỹ cảnh Đang vang lên anh âm chiến đấu Hiện như là những người tiến vào đang bận rộn Chiến đấu với các sinh vật trong đây Giờ khắc này ánh sáng vĩnh hằng chi phủ chỉ đến đây nhưng sau đó bị gián đoạn, biến mất, xem ra mảnh vỡ đang ở đây rồi. Lâm Phàm từ từ hạ xuống, ở trước mắt hiện tại là một cửa động, ở bên trong một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đích. Nó giống như là một vực sâu vạn trượng, ở bên trong nó truyền đến một loại âm thanh lạ, âm thanh này như là tiếng giống giận của thú dữ. Xem ra mảnh vỡ trong này, Lâm Phàm nói. Lão ca, có chút nguy hiểm đó. Gà con nói. Trong này có nguy hiểm đấy Thái Nhật Thiên hít mũi người người một cái Ngay khi Lâm Phạm chuẩn bị tiến vào Có mấy bóng người xuất hiện bên người hắn Lâm Phạm nhớ mày Cái tình huống gì đấy Bản đế hôm nay đến đây là tìm Vĩnh Hằng Chi Phủ Cũng không phải là tìm bảo bối khác Mấy tên này còn đến đây làm gì Lâm Phạm nhìn thấy đám người vừa tới Ba người đàn ông và một cô gái Thực được đa phần đều là thần thiên vị tầng 9 Không tính là quá cao Nhưng mà cũng không hề yếu Như vậy cũng đủ để lang bạt trong ý cảnh này rồi Bốn người nhìn thấy Lâm phàm thì hơi nhớ mày hiển nhiên là cũng không nghĩ đến Còn có người nhanh hơn bọn họ một bước đến nơi này Huynh Đại Người đi một người à Lúc này một tên nam tử trong đó bước ra hỏi Bọn họ nghiên cứu bản đồ nửa ngày Cuối cùng xác định cửa động này Là lối tắt để vào mấy bảo tàng Từ nơi này đi vào Có thể đến các nơi dấu bảo bối nhanh nhất nhỉ Đúng Lâm phàm gật đầu Và đám gà con lại ngừng cao đầu Còn có chúng ta Sắc mặt bốn người hơi đổi Không nghĩ đến mấy sinh vật có hình thù kỳ quái này lại có thể mờ miệng nói tiếng người Đồng thời bọn họ cảm giác khí thức bọn họ Không yếu, tuyệt đối không thể xem thường Cùng nhau vào sao Nam tử kia lại hỏi Không cần Mục đích của Lâm phàm lần này Chỉ có mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ Không để ý tới những thứ khác chút nào Hắn trực tiếp cự tuyệt Bốn người nước mắt nhìn nhau Từ trong mắt của nhau thấy được vẻ cảnh giác Bọn họ phát hiện, phát hiện bí cảnh này Cũng vì một tấm bản đồ Nhưng mà lại không ngờ không phải chỉ mình bọn họ có bản đồ Hơn nữa còn có rất nhiều người Chuyện này khiến cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút Nhưng bảo tàng đang ở trước mắt Họ cũng không nghĩ được nhiều nữa Vị huynh đài này Ở bên trong bí cảnh Tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ Tứ phía đều có Chỉ với một người e là khó sinh tồn được Không bằng chúng ta liên minh Lấy được một, một số thứ Mọi người chia nhau cho đều Người thấy thế nào nam tử lại tiếp tục nói lâm phàm lại nhạt trả lời không trong bốn người này một người cảm thấy cảm tức cảm thấy lâm phàm đang không cho bọn họ mặt mũi nên muốn phát tác nhưng lại bị một người trong đó ngăn cản đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng trong chớp mắt bốn người tiến vào bên trong huyệt động sư huynh xong người không để ta giáo huấn tên này một người đàn ông bất bình tức giận nói người này không đơn giản những sủng vật bên cạnh hắn có tu vi không yếu Người đó không muốn hợp đội cũng không sao, chúng ta mau vào đi, người nào đến trước thì được bảo bối tốt." Nam tử có mái tóc hơi đỏ nói. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Phàm cảm thụ được mối liên hệ giữa Vĩnh Hằng Chi Phủ với mảnh vỡ, sau đó hắn liền biến mất trong nháy mắt. Lâm Phàm đang rất tha thiết lấy được mảnh vỡ còn lại của Vĩnh Hằng Chi Phủ. Bên trong huyệt động có 6 chỗ rẽ, ở trong đó có bà lối đi, từ trong lối đi truyền đến cảm ứng bảo bối vi diệu. Nhưng mà đối với Lâm Phạm, đích đến của ba nơi đó đều không có sự tồn tại của mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ. Theo khi thức Lâm Phạm không ngừng rót vào, khi thức bên trong cũng dần dần biến đổi. Nó càng ngày càng ác liệt hơn, từng đạo từng đạo búa như là muốn khai thiên đập địa. Khi thức bến nhọn như muốn cắt rời thân thể Lâm Phạm, nhưng với cường độ thân thể hiện tại quán, không tạo nên bất cứ thương tồn gì. Đồng hơi thờ này thực cường hãn khi ở bên ngoài không cảm thụ ra, cũng không nhìn được nơi này ẩn dấu mảnh vỡ vĩnh phù Trong lòng Lâm Phạm mừng rỡ không thôi Đạo bố này tuy ác liệt Nhưng đối với Lâm Phạm vẫn chưa có đủ lòng Là ai Đúng lúc này một đạo âm thanh hùng hồn Vang lên Âm thanh này tràn đầy uy nghiêm Ẩn trước một sức mạnh vô thực Quán xuyên thời gian và không gian Một loại thanh âm tràn đầy sức mạnh Nếu một người có tu vi yếu kém Có thể bị nó khủng bố đến chết <cười> Mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ gia gia ta đã tới rồi Lâm Phạm trợt khoát một tiếng, tràn đầy vui sướng. Vĩnh Hằng Chi Phủ đã dẫn hắn đến địa phương này, quả như là nơi mảnh vỡ ẩn nốt. Nhưng điều khiến Lâm Phạm nghi ngờ chính là, giúp cục tiền khốn kiếp nào đã để mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phụ ở đây. Vạn giới không được dung hợp, Lâm Phạm cũng không cảm ứng được mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ. Hắn còn cho rằng thế giới này không có mảnh vỡ đó, không hề nghĩ đến việc nó được giấu bên trong thứ nguyên thế giới khác. Thời điểm Lâm Phạm đi đến điểm cuối cùng chỉ thấy ở phía trước có một mảnh vỡ vô cùng to lớn đang trôi nổi trong không trung ở trên mặt mảnh vỡ hiện đầy phù văn rậm rạp trần chịt với nhỏ. những bùa chú này to ra khí tức bén nhọn đây chính là khí tức của vĩnh hằng chi phù chỉ trong chớp mắt mảnh vỡ đột nhiên bùng nổ phát ra một ánh hào quang đạo đạo quang này không ngừng ngưng tụ cuối cùng hóa thành một người khổng lồ người khổng lồ này như đội được cả trời và chân dẫm mạnh xuống đất tay cầm một cây búa khai thiên khí tức từ người này phát ra cực kỳ cường hãn có thể chém đứt thiên địa, không nghĩ tới một mảnh vỡ cư nhiên lại có thể tu luyện ra khí linh, điều này lâm phàm thật không nghĩ tới. vĩnh hằng chi phủ phá nát đã lâu, ở đây một thời gian dài nên mảnh vỡ này đã tự tu luyện thành đạo, luyện ra khí linh, biến một chuyện khó tin trở thành thực sự. Hơn nữa khí tức tàn mát lại cực kỳ mạnh mẽ, đường nhìn tương đương với tu vi của chí tôn cảnh sơ dài. vĩnh hằng chi phủ khi lâm phàm thấy vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ khí linh kia chợt trợn mắt, âm thanh mênh mông như từ xa sôi vọng đến. Tiếp sau là một đạo sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Mảnh vỡ khí linh này đang muốn nuốt vĩnh hằng chi phù. đưa vĩnh hằng chi phù cho ta, ta có thể cho ngươi sức mạnh vô thượng. Mảnh vỡ khí linh quát lên trong giọng đề khát vọng vô biên. người chỉ là một mảnh vỡ thôi, số phận của người là dung hợp vào vĩnh hằng chi phù. Lâm Phạm nói, không, ta tu hành đã vạn năm, được trời cao chăm sóc. Ta cả không là một mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ nữa Ta là một tồn tại độc lập Âm thanh vang vọng Cùng uy nghiêm vô thượng của nó cất lên Không nói nhờ với người Một mảnh vỡ mà lại dám làm càn Chờ ta chấn áp người xong lại nói Lâm phàm Lời nói thêm gì với tên này Nằm ngón tay mở ra Bay thẳng đến nắm lấy mảnh vỡ khí linh Âm một tiếng Người đang khinh nhật Mảnh vỡ khí linh chợt quát một tiếng Vạn đạo bố phóng lên trời Xét qua hư không bay đến chỗ Lâm phàm mang theo sát khí ngập trời. Hey. Lâm phàm thờ dài một tiếng, bánh vỡ khí linh này tự là mình chốt khổ. Hắn xòe 5 ngón tay, mỗi một ngón đều được nguồn sức mạnh minh mông quấn quanh. Những sức mạnh này đủ đều hủy diệt tất cả, cho dù bánh vỡ khí linh này có thực lực trí tôn cảnh sơ dai cũng vô ích. ầm một tiếng, hư không như nổ tung. Phòng bảo vệ khí linh ngoài người hắn không ngừng đứt toát, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Làm sao có khả năng? Mảnh vỡ khí linh tức giận gào thét, Hắn không tin chuyện vừa rồi soạt một tiếng Lâm phàm trực tiếp nắm mảnh vỡ trong lòng bàn tay Đừng quên giết ta Ta sẽ thuần phục Ta chỉ cần không giết ta Ta sẽ giáo sức mạnh nhất cho ngươi Sức mạnh khai thiên tích địa Mảnh vỡ khí linh kêu thảm Hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn như vậy Hừ <cười> Nguyên bản ngươi chỉ là một mảnh vỡ Vậy mà còn muốn đổi khách làm chủ Ngươi nằm mơ rồi Lâm Phạm dùng lực một tí Bàn tay tăng cường độ lịch Xoạt một tiếng Không Mảnh vỡ khí linh quả thực không nghĩ đến việc Có ngày mình bạn rớt tay một nhân tộc tầm thường Nhỏ bé Đinh Chúc mừng chém chết mảnh vỡ khí linh của Vĩnh Hằng Chi Phủ Lâm Phạm không để ý Trực tiếp lấy mảnh vỡ đặt trong tay Rồi vỗ về Vĩnh Hằng Chi Phủ một cái Chỉ trong chớp mắt Một đạo ánh sáng dung hợp phát ra mạnh mẽ Khoảng thời gian trước đây Vĩnh Hằng Chi Phủ trợ giúp lớn đối với Lâm Phạm, nhưng mà khi thực lực hắn không ngừng tăng lên, tác dụng của nó cũng dần mất giá, không còn được như trước nữa. Thế nhưng sau khi Lâm Phạm dung dùng mảnh vỡ này hoàn toàn thăng cấp nó lên thần khí, Ở một tiếng. Thời khắc này Vĩnh Hằng Chi Phủ đột nhiên nổ ra hào quang ông ánh, xuất hiện một người khổng lồ, đỉnh thiên đập địa, đang há miệng hút thật mạnh, trực tiếp hấp thu mảnh vỡ kia vào. Cụ. Khí linh Vĩnh Hằng Chi Phủ đang hấp thu mảnh vỡ cuối cùng của nó để tấn thăng đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Chỉ trong chớp mắt sau, một luồng khí tức như là người đã chinh chiến vạn cổ phát ra từ vĩnh hằng chi phủ, luồng hơi thở này mang khí tức không thể xem thường, đến cả lâm phàm còn cảm nhận được một áp lực vô hình từ vĩnh hằng chi phủ. Đinh, chúc mừng đã dung hợp mạnh mẽ cuối cùng. Đinh, vĩnh hằng chi phủ đã thăng cấp thành thần khí. Đinh, lĩnh ngộ được chiêu thức thứ ba, khai thiên tích địa. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên liên tiếp. Khiến động Lâm Phàm hớn hở vui vẻ Sau đó có một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào cơ thể hắn Giờ khắc này Lâm Phàm phát hiện bên trong cơ thể Ngường kết một viên võ đạo thần thông Hấp thụ mảnh vỡ Vĩnh Hằng Chi Phủ có kèm theo chiêu thức Trước đây hắn đã lĩnh ngộ được hai chiêu Bây giờ Vĩnh Hằng Chi Phủ đã hoàn chỉnh Nên chiều thứ ba này là cường đại nhất Nó giống như là dấu ấn Vĩnh viễn khắc sâu trong tâm linh Lâm Phạm Không ngờ chiều thức thứ ba của Vĩnh Hằng Chi Phủ Lại mạnh như vậy. Cho dù cường giả trí tồn cũng không chắc sẽ ngăn cản được nó. Lâm Phạm mừng rỡ vô cùng. Tâm tình đang tràn đầy vui sướng. Cái cảm giác này thực sự quá thoải mái. Trước đây khi đối đầu cường giả, Lâm Phạm không nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Lâm Phạm hiện tại vô cùng tự tin. Hắn tin chính mình có thể thắng được. Ai? Lúc này, Lâm Phạm cảm nhận có người đang quan sát hắn từ trong hư không. Nhưng khi hắn bị phát hiện, Cái cảm giác bị theo dõi cũng đã biến mất rốt cục là ai biết được. Lâm Phạm không có rõ, nhưng mà ngay lúc này hắn nghe được âm thanh chiến đấu gần đó vọng đến, âm thanh của những cường giả đang chiến đấu với nhau. Hiển nhiên có những người khác tranh giành bảo bối gì đó. Thời điểm Lâm Phạm đến nơi phát ra thanh âm liền xứng sợ trước mặt mình là một trận chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ thấy các tộc ở trong đó đang quần ẩu với nhau, thỉnh thoảng có người bị quyền đánh cho thổ huyết, mà cũng có một vài người thuộc hạng thiên tài sức chiến đấu vô song có thể áp chế hiện trường, nhưng mà dù vậy vẫn hình thành một tình trạng hai bên thế lực vẫn ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia. dù sao số người hiện trường cũng không nhiều lắm, trong một thời gian ngắn vẫn bất phân thắng bại. Lâm Phạm tò mò bảo bối đến cùng có dạng gì, có thể làm cho toàn bộ chủng tộc tranh giành mà đối trọi lẫn nhau, thậm chí không tức quần chiến chứ. thời điểm Lâm Phạm nhìn về phía bảo bối đang trôi nổi trên không trung, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, có chút kỳ quái. Cái chuyện quái gì đây? Đang đùa à? Một vương tọa đang trôn nổi trên không? Vương tọa tàn ra khí tức vĩnh hằng, Ánh sáng chói trang có thể soi sáng đất trời Vô số người có khát vọng cực kỳ to lớn Với cái tên đang ngồi trên kia Nhưng mà khi Lâm Phạm nhìn thấy món đồ chơi này Thì lại khịt mũi khinh thường Một tòa vương tọa gì thì sao chứ? Nói thì cũng chẳng có công dụng gì với Lâm phàm. Nhưng đối với những linh sinh linh trùng tộc khác Bà bối trong đây không trân quý bằng nó Là bảo bối ở bên trong bảo bối đó. Các sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới. Đều biết muốn lên được thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Biện pháp nhanh nhất có được. Là một tòa vĩnh hằng chi vị. Chính là cái vương tọa đang trôi nổi bên kia. Mà bây giờ trong bí cảnh. Lại xuất hiện vương tọa. Bọn họ đương nhiên là phải đến tranh đoạt rồi. Dù sao thì vĩnh hằng chi vị. Cũng đã có một. Cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đoạt được vào tay. Vì vậy bọn họ. Phải liều cái mạng giả. Để mong đoạn được đó Gà con, kê đại Thái Nhật Thiên đứng bên cạnh năm phạm Cả bọn đều dùng một loại ánh mắt tán thưởng Xem trò vui nhìn trận quần chiến kia Kê đại đối với bà bối ống ánh kia rất là hài lòng Luôn chú ý đến nó Thậm chí hắn còn đang bận suy nghĩ xem Nên lấy nó làm thành cái trang sức gì Bây giờ trên đầu Ở trên cánh, chân của nó Đều mang đầy đề các trang sức vàng Ở trong khoảng thời gian ngắn Nó vẫn không biết là mang nó nơi nào Ở trên cơ thể Mà gà con và Thái Nhật Thiên Ở bên cạnh thì đang nhìn những người đấu với nhau Tâm trạng cực kỳ hưng vấn Hết sức cao hứng khi nhìn thấy những người đang chiến đấu với nhau Tốt Đắc nha Lão cả ngươi nhìn tên kia đi Thực lực rất mạnh đó Một người có thể đánh ngã được bốn người nha Hay Sao hắn lại không cẩn thận như vậy chứ Bị người ta đánh lén rồi kìa Thái Nhật Thiên thì thấy mỹ nữ bị đánh Trong lòng giận dữ lập tức muốn tiến lên hỗ trợ Nhưng mà khi nhìn thấy tình huống hỗn chiến trước mắt Thì cũng có chút kinh sợ Theo tình hình hiện tại Bây giờ vọt vào Chỉ có một con đường chết thôi Lâm Phàm không ngờ Gà con này có ánh mắt xảo quyệt tinh tường như vậy Nhưng mà điều khiến Lâm Phàm càng nghi ngờ Chính là một viên thần đang đang trôi nổi Ở trên vĩnh hàng chi vị Nó tản ra một hương vị của tuyệt thế thần đàn Đặc biệt ở bề ngoài của nó Có những dấu ấn pháp tác quấn quanh Chỉ cần người trong nghề đều biết Thần đan này tuyệt đối không phải là bình thường. Trên nó còn có những văn tự màu vàng. Ta gọi là hám thiên trí tôn. Vì số trời đã ngã xuống, lưu lại vĩnh hằng chi vị này và một viên tuyệt thế thần đan. Hậu nhân lấy được nó. Hãy thay bản trí tôn ta tái chiến thiên địa. Chữ vết này không xấu, vừa nhìn đã biết là do cao nhân lưu như lại. Nhưng theo lâm phạm nghĩ, thấy chuyện này có cái gì đó quái quái. Tình huống này thực sự quá quen thuộc đặc biệt khi nhìn hắn còn ở Huyền Hoàng giới Lâm Phàm đã bị thất Thánh Đảo Cầu lừa gạt một lần nhưng mà cũng may hắn có hệ thống nó trực tiếp phân biệt cho mình nên mới thoát được một lần lừa này bất quá cái chiêu này có chút tương tự với chiêu mình đã gặp trong Huyền Hoàng giới nào chẳng lẽ Lâm Phàm đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này ta <cười> chiếm được rồi đúng lúc này có một thiếu niên trốn khỏi vòng vây nhân cơ hội cướp Vĩnh hằng Chi Vị vào trong tay thả xuống Nhưng mà thiếu niên này còn chưa cầm chắc Hư không trợt đột nhiên rung động Một người đàn ông trung niên trực tiếp đi ra Xuất chiều chém giết Đánh bật vĩnh hằng chi vị ra khỏi tay của thiếu niên kia Nó liền xuất hiện giữa trời Bay đến vị trí của lâm phạm Lúc này trong hư không vô tận Có một nhân vật thần bí Hắn nhìn tình cảnh trước mắt kẽ co mày phảng phất như là có chút bất mãn Lần này các trùng tộc tiếp nhật bí cảnh cũng quá yếu đi Quả thực không thể so sánh với lần trước Ồ Đền kia cũng không thể Vậy toán Vĩnh Hằng chi vị đi. Sau một tiếng, Vĩnh Hằng chi vị cùng viên thần đan phá không bay ra, trực tiếp đến bên người của Lâm Phàm. Thiếu niên, ngươi là lựa chọn trong lòng ta, là cương giả tương lai, mau nắm giữ ta để trở thành tồn tại vô địch thế gian này đi. Thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Lâm Phàm. <cười> Lâm Phàm khi nghe được thanh âm này, liền nở nụ cười. Thanh âm này cũng thực là quen thuộc nha. Sau đó Lâm Phàm nắng vĩnh hằng chi vị trong tay Cái vĩnh hằng chi vị này không có vấn đề gì Sau đó Lâm Phàm lại cầm đến thần đan Đinh Chúc mừng phát hiện khôi lỗi tạo hóa thần đan Khôi lỗi tạo hóa thần đan Sau khi nuốt vào Sẽ bị khống chế Nghe được tiếng hệ thống thông báo Trong lòng Lâm Phàm có chút bất ác dĩ Thế gian này còn có chút chân thành nào hay không đây Đến chỗ nào cũng đều có lừa đảo Để cho người ta sống tốt chứ Thiếu niên Nhanh nuốt vào đi Đây là tuyệt thế thần đan Sau đó ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này Bên tai Lâm Phạm Lần thứ hai truyền đến thanh âm cám dỗ kia Lâm Phạm trực tiếp thu vĩnh hằng chi vị vào động thiên Sau đó nắm chặt thần đan trong tay Ngươi kêu ta nuốt à? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi Đúng, không sai Chỉ cần ngươi nuốt vào Là có thể thay đổi thể chất Khi đó ngươi sẽ nắm giữ thể chất cường hãn nhất thế gian cư nhìn đã có thần đan bậc này Nhưng mà ngươi là ai? Mới được chứ? Nói đi. Lâm Phạm ngạc nhiên hỏi. Thiếu niên, ta chính là thất thánh chí tồn, ngã xuống đá lù. Bây giờ chỉ còn lại một tia thần thức. Lâm Phạm nghe được cái tên này nhất thời như là muốn nổ tung. Rồi à, cái quái gì vậy? Người không thể sửa được cái tên lại cho hay hơn à? Tào lao thật chứ. Với lại muốn giả bộ thì phải làm cho giống một chút. Nếu như người bị người quen gặp mặt thì phải làm sao? Người là ai? Sau khi nghe lời nói của Lâm Phạm, nội tâm quán nhất thời run lên, hắn có dự cảm chẳng lành, phảng phất như có chuyện xấu sắp xảy ra. Hey, ở huyền hoàng giới, người ngươi thống hận nhất là ai? Lâm Phạm Bất Đắc Dĩ nói. Cái, cái gì? Là ngươi? Thất Thánh Lão Cầu lúc này cũng đang ẩn nấp bên trong hư không, nghe thấy được âm thanh này bắt đầu muốn nổ tung. Cái chuyện quái gì vậy? Sao có khả năng khuôn mặt người trước mắt này rõ ràng không phải là cái tên ghê tởm kia mà? Sao nào? còn muốn chạy trốn sao? đi ra cho ta. Lâm Phạm lạnh lùng nói. vừa dứt lời liền bay thẳng đến chỗ không trùng bắt lấy những hắn nhưng mà cũng chỉ bắt được không khí. người cái tên xúc sinh này chờ đó cho ta nhất định có một ngày bản thánh sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn. thanh âm của thất thánh lão cầu có chút khiếp đảm nhưng mà nhiều hơn là phẫn nộ. nó đầy lửa giận vô biên nhưng hắn không muốn đối đầu cùng Lâm Phạm. đây chỉ sợ vẫn luôn là bóng ma trong lòng hắn không ngờ ngươi còn có thể chạy coi như có chút bản lĩnh đấy hiện tại tu vi của lâm phàm là viễn cổ cảnh trung dai. có thể chạy trốn được từ tay hắn quả thực đã có chút bản lĩnh điều khiến lâm phàm không ngờ chính là cái tên thất thánh lão cầu này vậy mà không tiếc lấy vĩnh hằng chi vị ra xem ra còn có rất nhiều chuyện mà lâm phàm hẳn đã không biết nhặt thời điểm lâm phàm suy nghĩ những người kia đã vây lâm phàm lại gào vĩnh hằng chi vị cùng thần đan ra đây vì chí bảo mọi người Chỉ có thể làm như thế mà thôi. Đại thiên trùng tộc sinh linh bảo vây Lâm Phạm lại. Tình cảnh này không quá là hảo hữu. Các người muốn thế nào? Còn muốn động thủ sao? Lâm Phạm mở miệng hỏi. Rào vĩnh hằng chi vị và thần đan ra đây. Bằng không, ngươi đừng hòng rơi khỏi nơi này. Đông đảo sinh linh lạnh đùng nói. Nếu Lâm Phạm còn không giao bảo bối ra đây. Chờ đợi hắn sẽ là kết quả đặc biệt tàn nhẫn. Nếu như người bình thường... Khi đối mặt với nhiều cường giả như vậy, sợ rằng đã bị hù chết. Nếu như sinh linh này đột nhiên ra tay, uy lực phát ra chắc chắn là kinh thiên động địa, không ai có thể chống lại nó. Nhưng theo lâm Phàm những người này rõ ràng là tự tìm đường chết. Các vị, nói nhảm với hắn làm gì? Nếu hắn không rào ra, chúng ta trấn áp hắn là được. Một cô gái phong thái chắc tuyệt, ở trong mắt dâng đầy sát khí, xem ra là một người có lòng dạ rất độc ác. Thái Nhật Thiên nhiên cuồng hết đêm. Những nổ bùng sức mạnh lực lượng hồng hoang ở bên cơ thể Đặc biệt là mùi hương tàn mắt ra từ trên người cô gái đó Là càng rất kích thích Thái Nhật Thiên Khi nó không thể nhịn được Mà trong trước mắt Khi mọi người đang chuẩn bị động thủ Khi thế cường hãn từ trên người lâm phàm đột nhiên bạo phát Luồng hơi thở này rất mạnh mẽ Toàn bộ thế giới tưởng như là phải chịu sự khống chế của nó Thời điểm cảm nhận được luồng hơi thở này Ở trên mặt từng người từng người Đều lộ ra vẻ hoàng sợ Hơi thở này Mạnh thật bọn họ cảm giác mình chỉ là một con thuyền nhỏ đang nằm ở trên cơn sóng thần nếu như ông trời phát hỏa đưa ra một con sóng biển bọn họ sẽ phải trực tiếp bị đè bẹp có chút hy vọng sống cũng không có các người còn muốn cướp sao lâm phàm lạnh nhạt hỏi bịch một tiếng tất cả mọi người lui về sau về mặt hoảng sợ nhìn lâm phàm đang đứng trước mặt ở trong mắt họ khi thức lâm phàm tàn mắt ra thực sự là quá cường đại cường đại đến mức khiến họ sợ hãi không dám chống cự Lúc này ánh mắt của Lâm Phạm ngưng động Nhìn nữ tử lúc nãy muốn chém chết mình Cả người cô gái kia run nền Thiên địa thần đan bên trong cơ thể Như sắp bị nổ tung Tiền bối, tha bạc Nữ tử lập tức nằm dạp trên đất kêu thảm Chỉ cần vẹn, vẹn một ánh mắt Đã khiến cho nàng run như cầy giấy Nếu như đối, đối phương muốn chém chết nàng Có lẽ chỉ là một chút ý niệm trong đầu là xong rồi Kinh khủng Thật sự là quá kinh khủng Cút Lâm Phạm vẫn nộ quát thanh âm tựa như là một làn sóng, Che kín bầu trời, trực tiếp nhấn chiếm đông đảo sinh linh trong đó. Mà trong lòng các sinh linh xung quanh cũng chấn động, nào dám lưu lại một chút, một phút nào nữa, chỉ cần viện dựa vào thanh âm, đã có thể ảnh hưởng tới thần trí của bọn họ. Nếu như hắn tự mình động thủ, còn hung tàn đến mức nào chứ? Tạ ơn tiền mối tha mạng. Vèo một tiếng, trong chớp mắt, không còn ai dám lưu lại, tất cả đều lập tức rời khỏi. Lần này thanh tĩnh hơn nhiều. Lâm Phạm thở dài một tiếng nói: Đám người dùng hết sức bình sinh mà chạy, hận không thể kéo được chân mình dài ra. Có điều, bọn họ cũng đã kiếm được lời rồi, ngoại trừ không có vĩnh hằng chi vị ra, bọn họ nhận được không ít thứ tốt. Theo Lâm Phàm thấy, chỉ sợ Thất Thánh Đảo Cầu là người chịu thiệt lớn nhất mà thôi. Cục diện được bày ra vẫn chưa có tác dụng, đã bị Lâm Phàm vạch trần, thực sự rất bi thảm. Lúc này trong không gian, một mảnh vỡ hư vô. Thất Thánh Đảo Cầu giống giận gào thét, hắn bây giờ đã ngưng tụ thành bản thể nhìn dáng vẻ vẫn cảm giác được tiên phong đạo cốt giống như là cao nhân ẩn sĩ vậy nhưng mà thần sắc giữ tợn giờ khắc này cực kỳ hung tàn khiến cho người ta nhìn thấy đều là cảm giác thích kinh khủng đáng ghét không ngờ lại đụng phải người này trong lòng của thất thánh lão cầu giận dữ sau khi hắn đi lên từ huyền hoàng giới vẫn luôn che giấu bản thân không dám lộ diện thời điểm cổ thánh giới vẫn còn đang bị cổ tộc thống trị thất thánh lão tổ liền đoạt xác một vị cổ tộc vẫn ở nấp trong cái xác đó Âm thầm bồi dưỡng thế lực của bản thân Nhưng thiên địa biến hóa thực sự quá nhanh, Cổ tộc không hiểu vì sao lại thất bại Vạn giới dung hợp Vô số cường giả tuyệt thế dáng lầm Điều này khiến thánh thất thánh lão cầu cảm thấy lờ mờ Vô luận như thế nào Cũng phải sống tốt Phải sống sót đến cuối cùng Để cái tên gây tầm kê biết sự lợi hại của ta Thất thánh lão tổ bắt đầu mưu đồ bí mật từ rất lâu Rồi đến bây giờ Thời điểm kỳ nguyên trước đã sụp đổ hắn một bực chờ đợi cơ hội sống lại. nguyên bản tại huyền hoàng giới, hắn vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của mình có thể bồi dưỡng ra được một tuyệt thế kỳ tài, nhưng mà hắn không ngờ hắn lại đụng phải một tình biến thái đến mức này. không chỉ vạch trần hắn mà còn chỉnh hắn khiến cho hắn hợp thể cùng với một con chó. cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ, khổ tận cam lai đi tới cổ thánh giới. nhưng tình huống ngày hôm nay lại tiếp tục khiến tất thanh đảo tổ cực kỳ oán giận người này một lần nữa phá hư chuyện của hắn một nửa thần thức quán đã bị lâm phàm chơi đến hỏng trạng thái của bản thân hiện tại rất không vững vàng sau đó chỉ có thể rút lấy tinh khí thần của sinh linh đại thiên trùng tộc để chậm rãi khôi phục ngay thời điểm thất thánh não tổ đang oán hận lâm phàm không gian hư vô kia có một luồng gợn sóng tàn ra một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thất thánh não tổ chủ nhân thất thánh não tổ nằm dạp trên mặt đất cực kỳ cung kính ở trong nội tâm cũng xuất hiện tâm ý sợ hãi như thế nào Bóng đèn kia cực kỳ âm trầm và sắc bén, giống như là ma quỷ ở bên trong địa ngục cửu u. Đã nắm trong tay 1.600 sinh linh rồi. Thất thánh lão tổ run bóng báo cáo. <cười> còn chưa đủ. Nắm trong tay nhiều sinh linh hơn nữa cho ta. Bóng đèn nói. Vâng. Thất thánh lão tổ lập tức đáp lời. Thời điểm gần đầu lên, bóng đèn kia đã tan biến từ lúc nào. Thất thánh lão tổ nắm trong tay không ít vĩnh hằng chi vị những thứ này đều do bóng đen này tặng cho hắn. hắn không biết bóng đen này rốt cuộc là ai, nhưng hắn biết mình không chọc nổi đối phương. mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy đối phương ra tay, nhưng mà khí tức mà đối phương tản ra lại khiến hắn cảm thấy rằng người trước mắt này mới là kinh khủng nhất. cho dù những cường giả kia cũng chưa chắc có khả năng đối đầu với hắn. thời khắc này thất thánh lão tổ đứng lên, ánh mắt đấp đét ngọn lửa hừng hực. lâm phạm ghi tập người chờ đó trộn ta sẽ có một ngày ta khiến cho người phải trả giá thật lớn. Quán niệm thất thánh lão tổ cực sâu, sau đó nghĩ đến chuyện của đại nhân vật kia, hắn không dám lưu lại, chuẩn bị tiếp tục đi trên con đường lừa dối sinh linh đại thiên trùng tộc của mình. Lúc này Lâm Phàm đang chuẩn bị rời khỏi tận hư bí cảnh. Nhưng vào lúc này một trận tiếng nổ vang lên, bình phong bí cảnh đột nhiên nổ tung, một bóng người bá đạo xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Trên người quán từng vòng sấm sét quấn quanh, trong đôi mắt còn có sấm sét. Lôi Tổ. Lâm Phàm không ngờ Lôi Tổ tìm tới nhanh như vậy nhưng mình lúc nào cũng vẫn ẩn núp tùng kích mà sao cái lão già này phát hiện được mình nghĩ lại cũng rõ xem ra thời điểm gặp phải bọn kê đại lần trước sau đó bị người tô cáo lôi tổ người có cần thiết phải đuổi theo ta không ngừng như vậy không lâm phàm nâng đầu lên nhìn nhân tộc đại đế thanh âm lão tổ khàn khàn vẫn nộ vô biên lâm phàm mang trên người vô số thần vật là đối tượng của đông đảo cường giả muốn giết Chẳng qua hiện nay, Lâm Phàm đã sớm luyện hóa thần vật, một chút cạn bã cũng không còn sót lại. Nhân tộc đại đế, người thực dụng có bản lĩnh, chỉ cần người chia cho ta một phần nửa thần vật, từ nay về sau, lôi tổ ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo làm kiện người nữa. Tiền trước mắt này thực sự quá giả hoạt, rất nhiều cường giả truy đuổi mán vẫn có thể trốn thoát được đến bây giờ. Hiện giờ còn có mỗi hắn đến đây, lôi tổ không tự tin mình có thể giữ lại Lâm Phạm. Điều khiến cho lão nghĩ mãi không hiểu chính nào. Nhân tộc đại đế này Cuối cùng là có bản lãnh gì Tù vi rõ ràng không cường hãn bằng bọn họ Nhưng mà lại có thể chạy trốn từ tay họ Thật sự làm cho người ta ngạc nhiên Lôi tổ Đa tạ ý tốt của ngươi Nhưng thần vật đều đã bị ta luyện hóa Chúng dung vào động thiên của ta hết rồi Lâm Phạm nói thẳng Không thể nào Cho dù là chúng ta Cũng không thể luyện hóa hết được nhiều thần vật như vậy Trong khoảng thời gian ngắn như thế Lôi tổ ngạc nhiên nói Tin này không tùy ngươi. Dù sao, đây cũng là sự thật. Lâm Phạm nói. Trong lòng lôi tổ tức giận không thôi. Hắn cảm thấy nhân tộc đại đế này không muốn phối hợp với mình. Tốt lắm. Vậy cắt một nửa động thiên của người cho ta cũng được. Lôi tổ lại mở miệng sư tử ngoạn. Lâm Phạm vừa nghe lời này thì nhất thời bùng nổ Đầu óc tên này có bệnh à? Lời nói như vậy mà cũng có thể nói được. Người có uống thuốc trước khi ra khỏi nhà không? Nên động não trước khi nói chuyện chứ lão già. Lâm Phạm thực sự bội phục rồi. Chết để phục rồi. Não tàn đến mức độ nào mới nói ra được lời này đấy. Nhân tộc đại đế. Ngươi không muốn cho có đúng không? Lão tổ biến sắc. Áo bào bay lượn. Sinh ra tiếng vang lạnh lùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lâm Phạm gần đầu nhìn hư không? Lôi tổ. Ngươi đừng có giả vờ. Thời điểm ngươi xuất hiện ngay lập tức bố trí tuyệt trận muốn phòng bế ta. Nãy giờ ngươi phí lời với ta nhiều như vậy. Cũng là bố trí xong rồi nhỉ? Thời điểm lôi tổ đứng nói nhảm, Lâm Phạm cũng cảm giác được trong hư không tràn ngập sức mạnh sấm xét. Sức mạnh sấm xét này phong tỏa bốn phương tam hướng, hoàn toàn cắt đứt thời gian và không gian. Lôi tổ này, sao phí lời thương lượng với những thứ này với mình chứ? Lấy tính cách quán, hiển nhiên sẽ muốn lấy tất cả thần vật ngay lập tức Người phát hiện rồi sao? Lôi tổ cười gần. Nếu người đã biết, vì sao còn không trốn? Lôi tổ không ngờ nhân tộc đại đế này lại biết hắn bố trí trận pháp đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần phải làm vậy. Lâm Phạm nhún vai. Trước đây coi như người trâu bò, ta đánh không lại người, nhưng bây giờ đã khác rồi. Hiện giờ mạnh lắm, mọi chuyện không còn đơn giản như người nghĩ nữa. Hôm nay chỉ có một mình người tới thôi, đúng không? Lâm Phạm hỏi. Thế thì sao? Một mình bản tổ còn không đủ chấn áp ngươi? Lôi tổ cười lạnh. Nhân tộc đại nế này quá là cuồng ngạo. Lâm Phạm cười cợt. Thực được trước đây không mạnh lại gặp phải nuôi tổ này chỉ biết kiếm đường mà chạy nhưng mà thực lực mình bây giờ không còn như xưa nữa đơn đả độc đấu lâm phàm có trăm triệu biện pháp bẫy chết cái tiền này <cười> trong chớp mắt lâm phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi tổ việc này mà còn phải nói chỉ bằng một mình ngươi mà muốn chấn áp bản đế quả thực là si tâm mộng tưởng người muốn chết lão tổ chợt quát hai tay bất ngờ tung ra sức mạnh sấm sét tựa như là cự long Đập về phía Lâm Phạm. <cười> Lâm phàm cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền. Không để đòn tấn công của đối phương trong động. âm một tiếng. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian. Chỉ thấy mặt lôi tổ đầy máu. Sau đó tiếp tục nổ tung. Càng nhìn càng thi thảm. Sao có thể? Lôi tổ gào thiết. Không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt. Một chiêu vừa rồi quán rõ ràng là đánh lên người của Lâm phàm, Nhưng lại không tạo bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Ngược lại một quyền kia của đối phương trực tiếp làm pháp lực trong cơ thể lôi tổ dung chuyển từng trận ở trên mặt xuất hiện nhiều vết máu sướng ngay không cú đấm vừa rồi khiến lâm phàm cảm thấy rất thoải mái đặc biệt là khi nhìn thấy hình dạng của lôi tổ vào lúc này tâm trạng hắn càng sung sướng ngươi lôi tổ không ngờ thực lực nhân tộc đại đế này lại tăng lên nhanh như vậy vượt quá dự liệu quán lôi tổ bản đế đã vượt xa quá khứ mấy con phố rồi nếu hôm nay người vẫn còn tiếp tục đánh với ta cứ phóng ngựa tới đây không biết mèo nào cắn biểu nào đâu. Lâm Phạm quát lớn, giải lụa vạn trượng, rót vào thiên địa. Hôm nay ai cũng đừng hỏng đi, chỉ có sống sót mới có thể đi ra ngoài. Lâm Phạm cũng phong tỏa không gian, hoàn toàn đoạn tuyệt mọi đường lui. Tình huống này ta chỉ có một kết quả, nếu người không chết thì ta vòng, không có lựa chọn thứ hai. Đáng chết, lôi tổ lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Nhân tộc đại đế, người tự tìm đường chết đừng có trách ta lôi đình chi sơ ầm một tiếng lúc này hư không đột nhiên chấn động lôi tổ chợt quát một tiếng một luồng khí tức thiên địa sơ khai do lôi đình làm chủ bất ngờ bạo phát trong hư không lôi đình dài đặc những đạo lôi đình này không tầm thường là sức mạnh bản nguyên của lôi tổ viễn cổ thần lôi lực lượng tạo hóa lôi tổ giơ một cánh tay ra Nằm ngón tay thành nắm đấm sức mạnh kinh khủng bắt đầu nổi lên ở trên đầu quyền càng ngày càng ngưng tụ thành một con lôi đình cự long Đang từ từ to lên Thân thể lôi đình cự long xoay tròn bay lên Sức mạnh những tiền xét được kéo theo càng buồn nổ Thần uy vô tận Hay lắm, tới đây Lâm Phàm không hề sợ hãi Tu vi hiện giờ quán đã đạt tới viễn cổ cảnh trung dài Ngoài ra hắn còn lĩnh hội thần thông của đại thánh Cùng bàn cổ ma thần nữa Một quyền nắm chặt Khí tức tăng lên nhiều lần Ngày càng có tăng thêm Một cú đấm ẩn chứa sức hơi thở hủy diệt Vèo một tiếng Lâm Phàm bước tới một bước thân hình đập về triển khai chỉ sức thiền này lôi tổ hôm nay nếu người cất công tới tìm bản đấy vậy người cứ chết ở đây luôn được rồi <cười> lão dược lôi tổ thực sự không ngờ thực lực lâm phàm được cường hãn đến mức độ này hắn phun ra thêm một mũi tiên huyết nhập vào đầu quyền lôi đình cự long đang cuồng bạo trở nên cuồng bạo hưng. Ở một tiếng hai đạo sức mạnh va chạm vào nhau nhưng mà lâm phàm đang dùng một tay nắm lấy đôi đình cự long sau đó giẫm lên một cước Một quyền ẩn trước lực lượng kinh khủng bất ngờ đánh tới Lôi tổ xứng sở Thân hình nhấp đẻ Một thần vật trợt bay ra Chấn áp Lâm Phạm Đáng ghét Cái tên này đến cùng có cơ duyên gì Sức mạnh đã tăng lên viễn cổ đại viên mãn Quả thực không thể tưởng tượng nổi Một quyền của Lâm phàm đụng vào thần vật của Lôi Tổ Bùng ra bạo táp khủng bố Không ngờ lão già này Cũng có bảo bối không tầm thường như thế này Lâm phàm rõ ràng cảm nhận được Tất cả sức mạnh một quyền vừa rồi của mình Đã bị bắn ngược trở về Thần sắc hơi đổi Sau đó lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ Lôi tổ Tiếp một chiêu của ta Thần khí Lôi tổ cảm nhận được khí tức Vĩnh Hằng Chi Phủ Sắc mặt biến đổi không dám tiền Khí tức của thần khí Lúc này khí tức lâm Phàm đã thay đổi Cho nên cực kỳ ác điện Khí tức toàn thân ngưng tụ lên Vĩnh Hằng Chi Phủ Lực lượng nguyên tuyền Trong đó phun ra một luồng sức mạnh mênh mông Trực tiếp gia trì trên Vĩnh Hằng Chi Phủ Phá diệt thương khung lâm phàm chật quá to vĩnh hằng chi phù ở trong tay cắt ngang thiên địa hai đạo búa bùng nổ tia sáng chói mắt hai đạo khí tức bén nhọn phóng lên trời tựa như là cự long đánh vỡ tầng tầng hư không thẳng tới chỗ của lôi tổ lôi tổ không ngờ thực lực lâm phàm lại cường đại đến mức này ở trong hai đạo búa tràn đầy sức mạnh mênh mông lôi tổ ta vô địch thế gian lôi tổ giống to Nằm ngón tay lồng vào nhau thần vật trong tay càng phát sáng thần đôi vạn tượng xuất hiện trên bầu trời thiên địa như lâm vào một mảnh hỗn loạn. Những sinh linh đại thiên trùng tộc vừa chạy ra khi cảm thụ được cỗ sức mạnh này đều run như cầy giấy, sắc mặt biến thành trắng bệnh, cảm giác vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng dư âm của nó cũng đã đủ khiến cho bọn họ cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu tới gần một chút, nói không chừng sẽ bị nguồn sức mạnh này xoắn nát. ở địa phương kinh khủng kia cuối cùng đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có cường giả tới? có điều chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể tìm hiểu ngay cả tư cách đến gần chuyện cũng không có cái này dưới cái nhìn của bọn họ thứ vật này thật sự quá kinh khủng vô một tiếng hai chiêu đầu trong khai thiên tam thức tuy chưa đủ để đối phó với cường giả nhưng mà do lực lượng nguyên tuyền bổ trợ sức mạnh bùng lên cũng không đơn giản hai đạo búa va chạm thần vật của lôi tổ ở bên ngoài thần vật quấn quanh từng tầng sấm sét dưới sức mạnh cường hãn càng nhắc đến những cơn sóng những gợn sóng đầy mênh mông cuồn cuộn hoàn toàn phân tán sức mạnh của Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế, người thực sự quá kiêu ngạo. Đây là thần vật của bản tổ, người cho rằng người có thể chấn áp được nó hay sao? Si tâm vọng tưởng. Lôi tổ điên cuồng hét lên. Lôi đỉnh vô tận tựa như là cuồng long phi lượn đầy trời, tràn đầy uy năng hủy thiên diệt địa. Hà, có đúng vậy không? Lâm Phàm cười nhạt, ngón tay hơi động, cổ tay uốn một cái. đã như vậy, tiếp thêm một chiêu nữa xem sao. Trong chớp mắt khi thức lâm phàm thay đổi Còn sắc bén hơn so với trước đó Đầy dãy một lực lượng viễn cổ vĩnh hằng Trong đó còn bao hàm một loại sức mạnh khai thiên tích địa Tạo hóa vạn vật Đây là cái gì Lão lôi tổ kinh hãi Sắc mặt đại biến Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông Từ bên trong cỗ hơi thở này Ở trong đó còn nắm giữ một loại ý chí Đấu tranh với thiên nhiên Luồng ý chí này vĩnh hằng vĩnh diệt Mãi mãi không dừng lại đây là đấu thiên vô thượng bí pháp của đại thánh hầu tộc nhưng lại có thêm được ý chí chinh chiến vạn cổ lôi tổ chấn động lôi tổ một châu này ngươi cần phải để ý một chút nếu không tự gánh đi hậu quả đấy lâm phàm khẽ cười giờ khắc này lâm phàm cảm nhận khắp toàn thân đang tràn đầy lực lượng vô tận khai thiên tích địa ở một tiếng thanh âm của lâm phàm tựa như là sấm sét quang phủ trực tiếp lôi kéo thiên địa lực lượng nguyên tuyển dâng trào toàn bộ sức mạnh khổng lồ đều ngưng tụ ở trong một chiêu khai thiên tích địa này một chiêu vượt qua tất cả vượt qua tất cả võ đạo thần thông đây là đạo pháp thậm chí còn có sức mạnh mạnh nhất trong thiên địa lâm phàm hiện tại muốn bổ đôi thế giới màu sáng cho này sáng tạo ra thế giới mới sau đó trở thành thế giới chi chủ đôi mắt đôi tổ đột nhiên phóng đại ở trong mắt hắn đạo quang phủ trước mắt thực sự quá kinh khủng một tiền nhân tộc sao có thể bùng nổ ra lực lượng cường đại như vậy chứ không thể tuyệt đối không thể Lôi tổ quần giống Ở một tiếng Quang phủ xuyên qua tất cả mọi thứ Thời gian trước mắt chỉ cần chạm nhẹ một cái Đã có thể rách Không có lực lượng chống đối Quang phủ trực tiếp đánh lên trên thần vật đôi tổ Thần vật này trôi qua sự rèn luyện của lôi tổ Quy lực mạnh hơn lúc trước Đặc biệt khi nhìn bề ngoài Cực kỳ bị kiên cố Cho dù trọng lượng một thế giới cũng không thể đập vỡ nó được Ngay lúc này Một tiếng soạt xoạt truyền tới Bề ngoài thần vật bắt đầu xuất hiện vết nứt Đang từ từ lan ra nhanh chóng vàng phất như là bất cứ lúc nào Cũng có thể vỡ đàn Làm sao có khả năng Lôi tổ kinh hại biến sắc Đây chính là thần vật của anh. Nhưng mà hôm nay Lại bị một búa của nhân tộc trước mắt đập vỡ Lôi tổ há miệng Phun ra bản mệnh tinh huyết Những tinh huyết này trôi nổi trong hư không Sau đó hóa thành từng đạo phù văn Những bộ chú này rơi vào thần vật Thần vật đột nhiên bắn ra Trực tiếp trở về trong tay của lôi tổ những tình huyết phù văn trực tiếp thay thế cho thần vật bị quang phù phá diệt nhìn bản nguyên tổn thất trong tay khí linh thần vật bắt đầu kêu din ở trong lòng lôi tổ oán giận vạn phần nhân tộc đại đế ta muốn ngươi phải chết lôi tổ điên cuồng hết lớn ở trong đôi mắt hừng hực lửa giận vô tận lôi tổ người thua rồi bây giờ ta đang ở đỉnh cao còn ngươi thì đã già rồi hơi thở của ngươi cũng đang hỗn loạn kìa thời khắc này lâm phàm cảm thấy thân thể mình đột nhiên phát ra một loại sức mạnh huyền diệu đây là sức mạnh của huyết dịch lâm phàm vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện xảy ra trong huyền hoàng giới một giọt thần huyết đã hòa vào cơ thể hắn trở thành huyết dịch của bản thân hắn nhưng mà huyết dịch này vẫn luôn nằm yên trong cơ thể hắn không biết có tác dụng kỳ diệu gì nhưng kinh qua trận chiến này lâm phàm phát hiện huyết dịch đang triệt đề sôi chảy bên trong lôi tổ âm thanh lâm phàm bình tĩnh thân hình Lấp lẽ, xuất hiện ở trước mặt đôi tổ. Người đã đóng kín thiên địa. Bây giờ người muốn đi thì cũng không đi được nữa. Lâm Phạm vung ra một quyền. Sức mạnh quyền này khiến cho hư không nổ tung. Sức mạnh quét ngang vô cùng kinh khủng. Dù cho cú đấm này chưa đến, nhưng mà nó khiến cho lôi tổ cảm giác được một loại sức mạnh kinh khủng đang phủ xuống bản thân. Đáng chết! Đôi tổ nổi giận. Nằm ngón tay mở ra, vỗ một trường tết lâm phàm Âm một tiếng. Một trường lôi tổ vỗ lên ngực lâm phàm Lâm Phạm chỉ cười nhạt một tiếng, không có biểu hiện khác thường nào khác. Đây chính là chỗ tốt của thân thể vô địch. Ngươi âm một tiếng, lôi tổ kêu thảm, máu tươi phun trào. Một cánh tay của Lâm Phạm trực tiếp túm lấy cổ lôi tổ, liên tiếp đánh một quyền rồi một quyền lên mặt hắn. Từng tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Vô đêm sỉ, buông ta ra! Lôi tổ lúc này cực kỳ vẫn nộ Một lần hắn oanh kích Lâm Phạm chỉ giống như là đang gãi ngứa cho đối phương mà thôi.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 và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé phòng xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngao thế chi vương tập 160 lôi tổ cực kỳ vẫn nộ mỗi lần hắn oanh kích lâm phẩm chỉ giống như đang gãi ngứa cho đối phương mà thôi buồn người ra không tốt lắm đâu Người xem bây giờ không phải là rất tốt sao Ta một quyền, ngươi một trường Chúng ta thương tổn lẫn nhau Lâm Phạm cười nói Thời khắc này lôi tổ đã bị Lâm Phạm bắt đấy Trực tiếp bóp cổ, tư thế khó coi vô cùng Buông tay Lôi tổ muốn dãy ra Nhưng mà hắn lại phát hiện sức mạnh của nhân tộc đại đế này Thực sự quá mạnh mẽ dãy dụa không thoát nổi Lúc này lôi tổ bất ngờ trồng bông lùi về sau Hắn không nghĩ tới đấu pháp của Lâm Phạm Lại dơ bẩn như vậy Điều đó khiến hắn tức giận kinh khủng Nhân tộc này dựa vào thân thể vô địch mà còn chơi chiêu vô liêm sỉ này nữa. Lôi Tổ, ngươi hiện tại mà có bản lĩnh gì muốn thoát cho khỏi tay bản đế? Lâm Phàm âm hiểm cười lớn. Cẩu vật. Lôi Tổ đang cố gắng dùng hết sức giãy giụa, hai chân vẫn luôn lùi về phía sau. Dù cho sức mạnh sấm sét quấn vòng toàn thân hắn thì cũng không có một chút tác dụng nào. Thân thể của nhân tộc đại đế này không biết làm thế nào mà trâu bò như vậy. Những sức mạnh sấm sét thế này cho dù cường giả cũng không thể chịu nổi. Vậy mà khi sử dụng nó với nhân tộc đại đế này Nhưng mà lại không hề có chút tác dụng nào Mẹ nó Thực làm lôi tổ cảm thấy thường tâm Lôi tổ Nhìn sắp cái này là cái gì Lâm Phạm cua cua nắm đấm trước mặt lôi tổ Nắm đấm Lôi tổ không tự chủ trả lời Sai rồi Là nắm đấm dùng để đánh bao cát lớn Sau khi lâm phạm nói xong Liền trực tiếp đánh một quyền vào mặt của lôi tổ Sức mạnh một quyền này vô cùng kinh khủng Lôi tổ cũng cảm thấy ngũ quan mình Hình như là bị méo mó vậy Bắt đầu bạo huyết quyền Bộ bao tay được luyện chế đặc thù cho Lâm Phàm Đeo tay gần như là vô hình Một quyền bạo huyết Ba quyền nhất định nổ tung Máu tươi phần tán Lô tổ chưa từng nghĩ tới mặt mình sẽ yếu đuối như vậy Chỉ vẹn vẹn một quyền đã phun máu Máu tươi của cường giả không phải là chuyện nhỏ Mỗi một giọt đều ẩn trước lực lượng vô tận Nếu như người bình thường lấy được nó Chỉ cần liếm một cái liền có thể bị cỗ lực lượng đó làm nổ tung Mà cho dù là người tu luyện Chỉ vẹn vẹn một giọt máu cũng có thể khiến cho bọn họ Phải luyện hóa một lúc lâu Có đau hay không? Lâm Phạm hiện tại đang rất vui sướng Diễn kịch, lôi tổ rơi vào tay hắn Phải chơi cho tận hứng mới được Lôi tổ này truy lùng mình lâu như vậy Mỗi một lần xuất hiện đều có bóng người của lôi tổ Bây giờ hắn ngã trong tay mình Nếu không để hắn cẩn thận nếm mùi một chút Biết được cảm giác bị đánh như thế nào Hắn thực cho rằng bản đế dễ bị bắt nạt Nhân tộc đại đế Người buông ta ra Bản tổ muốn đại chính 300 hiệp với ngươi Lôi tổ gào thết 300 cái em gái nhà ngươi Buông ngươi ra Cái tên cổ vật nhà ngươi chắc chắn sẽ chạy trốn Lâm Phạm cười lớn Sau đó lại đánh ra một quyền vào mặt của lôi tổ ầm một tiếng Máu tươi lôi tổ Tự nhiên không cần trả tiền Liên tục phun mạnh Đối với cường già Một nỗi nhục lớn thế này Thật quả là khó chịu được Người biết quyền pháp này tên là gì không Lâm Phạm hỏi Mong thả bản tổ ra lôi tổ cái gì cũng không muốn biết hắn hiện tại chỉ muốn thoát ra sau đó hung hăng chấn áp cái tên đáng ghét trước mặt này mà thôi nói cho người biết cái này gọi là bắt đầu bạo huyết quyền người biết quyền thứ ba sẽ có hiệu quả như thế nào không lâm phàm ha ha một tiếng còn mẹ nó người buông ta ra lão tổ giống giận lâm phàm không nói gì lại đánh thêm một quyền âm một tiếng tiếng đổ mạnh vang lên quyền thứ ba tấn công dữ dội gương mặt lôi tổ trực tiếp nổ tung máu thịt văng tung té vô cùng thê thảm. Nếu có những người khác ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Này con mẹ nó, có còn là cơm giả nữa hay không? Không phải là đống cát sao? Trong lòng nuôi tổ lừa giận thiêu đốt, sức mạnh lôi đình quấn quanh toàn thân. Bùm một tiếng, dưới sức mạnh lôi đình, hư không bắt đầu bạo nổ, nhưng đối với Lâm Phàm, một chút sức mạnh lôi đình chẳng gây ra được bao nhiêu đả kích cho thân thể hắn cả. Lôi tổ Người có biết tỉ muội quyền của bắc đầu bạo huyết quyền này là cái gì không? Lâm Phạm cười lạnh nói. Lôi tổ không trả lời. Giờ khắc này hắn đang giận sắp điên rồi. Còn quan tâm cái quái gì nữa. Mong của hắn đang cong lên hết mức cố gắng dãy ra khỏi Lâm Phạm. Nói cho người biết. Tỉ muội quyền được gọi là bắc đầu bạo nãi quyền. Quyền đầu tiên. ầm một tiếng. Lâm Phạm một quyền đấm vào ngực của lôi tổ. Một cảm giác đau đớn nhất bạo phát đầu đến mức lôi tổ không thể nhịn được kêu la thảm thiết chuyện này trong chớp mắt lôi tổ phát hiện ngực của mình đã đang dần lớn lên nhân tộc đại đế người người rốt cục đã làm gì với bản tổ lôi tổ khàn khàn giống lên hắn cảm giác nhân tộc đại đế này thực sự còn mẹ nó quá vô sỉ mà <cười> quyền này được ta đặc biệt sử dụng trong việc nâng ngực à để ta nâng ngực cho ngươi nha lâm phàm cười lạnh một tiếng dừng tay nhân tộc đại đế Ngươi dùng tay cho ta. Người thân là đại đế tu vi viễn cổ, sao lại sử dụng những chiêu thức nham hiểm như thế này? Lôi Tổ giống giận, hắn thân là cường giả, sao có thể mang cái thân thể này ra được chứ? Lôi Tổ. Vậy nhìn ngự đã biết người chưa từng nghe qua cách làm cổ bản đế, bản đế ở huyền hoàng giới lập nghiệp, môn võ học đầu tiên chính là hầu tử thâu đạo. Ngươi có biết môn võ học vỡ lòng này của bản đế không? Lâm Phàm cười nói. Mau, mau thả bản tổ ra, ngươi có gan thì đại chính 300 hiệp với ta. Lôi tổ tức giận hét ầm lên <cười> Bộ ngực thứ hai ầm một tiếng Sau đó tiếp tục đánh xuống một quyền Lôi tổ lại thấy ngực mình hiện giờ như đang là hai trái bưởi Càng to hơn nữa Hắn cố gắng vận chuyển pháp lực Muốn chấn áp tình huống kỳ quái này xuống Nhưng mà một chút tác dụng cũng không có Chuyện này rốt cục là như thế nào đây Trời ơi Làm sao Hiện tại ngươi có cảm nghĩ gì Lâm Phàm cười hỏi Lôi tổ giữ tận nhìn Lâm Phạm Bản tổ không thể chấm ngươi thành nghìn mạch lâm phàm nhún vai không sao cả lấy thực lực của ngươi ngay cả thân thể của bản đế còn không phá được nói chi đến chém thành nghìn mạnh lôi tổ ánh ẩn nhìn lâm phàm nhưng mà không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng ngay cả thân thể của đối phương hắn cũng không phá được nói chi đến việc chấm giết được rồi đùa với người lâu như vậy là cũng đủ rồi để bản đế tiến người lên đường lâm phàm nói sau khi nghe lâm phàm nói như thế sắc mặt lôi tổ bất ngờ biến đổi người người muốn giết ta Chứ còn gì nữa Không thể nào Người mãi mãi không thể giết được bản tổ Bản tổ chính là lôi tộc chi tổ Lôi đỉnh vĩnh hằng bất diệt Chỉ bảo ngươi Lôi tổ diễu cợt nói Kiếp trước Chém Trong chớp mắt Lôi tổ kinh hại biến sắc Ngươi Không cần sốt sáng Đây chỉ là tam sinh luân hồi kinh của Phật tổ thôi Chém ba kiếp của ngươi Để ngươi muốn chuyển thế cũng không có biện pháp Lâm Phạm bình tĩnh nói Không Ngươi Ngươi không thể làm như vậy Vào lúc này, lôi tổ thực sự hoảng rồi. Hắn không ngờ nhân tộc đại đế lại biết được cái môn thần thông này. Lôi tổ lúc này bị dọa cho bối rối. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế này. Lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Tất cả chiêu thức bẩn thỉu đều đã dùng hết. Bọn họ thân ở cường giả. Mặc dù có lúc sẽ sử dụng một ít âm mưu quỷ kế. Nhưng bọn họ luôn luôn xem thường những chiêu thức âm hiểm đó. Vậy mà bây giờ, nhân tộc đại đế này lại trực tiếp trời lão sắp hỏng mất. Tên này. Còn mẹ nó vẫn là con người sao Nhân tộc đại đi người buông, tha ta, người buông tha ta Chúng ta cẩn thận nói chuyện Lôi tổ ta cũng không phải là hạng người không có chuyện ác nào không làm Chúng ta cũng có thể trở thành bằng hiếu mà Lôi tổ nói Bằng hiếu Lâm Phạm nở nụ cười Không sai Lôi tổ ta thích nhất là kết giao bằng hiếu Ta sẽ không để bụng những chuyện ngươi làm với ta đâu Lôi tổ thân thiện nói Nhưng mà trong lòng lại nổi cơn ta mạnh Bỏ qua chuyện cũ sao đây quả là một câu chuyện cười cấp quốc tế nhân tộc đại đế này dám đối xử với hắn như thế lôi tổ chỉ hận không thể trực tiếp giết chết đối phương thôi kỳ thực lâm phạm ta cũng rất thích kết giao bằng hữu lâm phạm cười nói ờ thế thì tốt quá chúng ta có thể lập tức kết bái làm huynh đệ cho ngươi làm đại ca đi lôi tổ vì mạng sống phải cố gắng nhịn nhục giờ này hắn trả thèm để ý nhiều nữa chém tương lai âm một tiếng tương lai của lôi tổ bị chém chết Nhân tộc, đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng sắp kết bái huynh đệ rồi Ngươi không thể làm như vậy với ta chứ Lôi tổ sắp nổi báo Nhưng ai biểu mình như cá nằm trên thớt làm chi? Vì mạng sống hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Đại ca thả lòng xương cho ngươi Để ngươi cảm thụ sự yêu ngươi của đại ca như thế nào? Lâm Phạm cười lạnh nói Độ hóa Lâm Phạm niệm kinh văn Lực lượng độ hóa quần quận nổi dậy Bao vây lôi tổ Độ hóa cường giả như thế này, có cảm giác thế nào? Nghĩ lại cũng cảm thấy một chút kích động. Đáng chết, nhân tộc đại đế, ngươi đừng có làm cản quá. Ta là lôi tổ, ta là cường giả, ngươi không thể độ hóa ta. Lôi tổ gào thét, trong mắt hiện lên vẻ hoàng sợ. Hắn không ngờ Lâm phàm tàn nhẫn như vậy, tiến hành độ hóa hắn. Ồ, oh, xem ra vô dụng rồi. Lâm phàm kinh ngạc, có hơi thất vọng. Lôi tổ thở phào nhẹ nhõm, dọa chết ngươi rồi nếu thực sự bị độ hóa hắn hoàn toàn xong đời nha <cười> người độ hóa không được cường giả như ta ta là một trong những nhân vật mạnh nhất thiên địa lôi tổ chưa nói hết đời chỉ thấy một nắm đấm lớn đánh vào bụng mình sức mạnh to lớn xuyên qua thân thể lôi tổ vểnh mông lên thảm một tiếng người muốn làm gì lôi tổ gào thét cảm thấy uy lực của cú đấm này như là rời sông đắp biển làm hắn gần như là nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài không có chuyện gì muốn đánh ngươi một trận để ngươi nới lỏng gân cốt mà thôi Lâm Phạm vẫn không tin Mình không thể độ hóa được đối vực Nguyên bản Lâm Phạm quả thực là muốn giết đối tổ Nhưng mà ngẫm lại Giữ lại tính mạng quán Sẽ có giá trị lớn hơn Dù sao thực lực của lôi tổ vẫn rất cường đại Còn cường hãn hơn so với bên bước đạo tổ Lôi tổ giữ tận gần đầu Nhưng mà chỉ nhìn thấy nụ cười Tràn ngập âm hiểm kia của lâm Phạm Lôi đỉnh chi tâm Vạn cổ Không hủy đột nhiên bắt đầu run rẩy. Hắn cảm giác một tai họa Đang chờ mình phía trước Lâm Thẩm lại một quyền đánh xuống, lôi tổ bị Lâm Thẩm túm cổ, căn bản không thể động đậy, cho dù bùng nổ lực lượng vô tận cũng là chuyện vô bổ. Dừng tay, người dừng tay cho ta! Lôi tổ khàn khàn dống giận, độ hóa! Lâm Thẩm tiếp tục triển khai độ hóa thuật, dừng tay cho ta, người không độ hóa được bản tổ đâu! Lôi tổ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết kết quả như ngày hôm nay, kết cục như thế này, thực quá là thê thảm, thằng tới mức khiến đảo không thể chịu được. ở một tiếng. Lâm Phạm đánh mấy trăm quyền lên bụng của Lôi Tổ, một quyền đều cực kỳ hung tàn. Dù thực lực Lôi Tổ có mạnh đến đâu, cũng chịu đủ loại rằn vật dưới thế tấn công này, thân thể không ngừng run lên. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đấm mặt đất. "Dừng tay!" Lôi Tổ đã cực kỳ uy hoài cả người như sắp hư nhược rồi. "Ngươi, còn mẹ nó, cuối cùng muốn thế nào? Ngươi muốn giết cứ giết, ngươi ở đây rằn vật bản tổ, bản tổ cho dù tự bạo thì cũng phải đồng quy vu tận với ngươi." Lôi Tổ gầm thét, lúc này lôi tổ tự nhiên là nghĩ tới điều gì đó tự bảo lâm phạm nghe lôi tổ nói sắc mặt đột nhiên biến đổi tự như là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đó còn mẹ nó lôi tổ này muốn tự bảo ngay lúc này lôi tổ điên cuồng cười lớn nhân tộc đại đế bản tổ hôm nay được mạng với ngươi trong chớp mắt pháp lực toàn thân lôi tổ tăng vọt một lần khí thức tràn ngập sức mạnh hủy diệt nổi lên trong cơ thể lôi tổ bất cứ lúc nào cũng đều có thể xông ra cường giả tự bảo chắc chắn sẽ không tầm thường Cho dù là cường giả cũng không nhất định đỡ được. <cười> Nhân tộc đại đế người chết chung với bản tổ đi. Lôi tổ cười lớn nhưng mà không ngờ ngay lúc này một loại đau đớn, người thường không chịu nổi đột nhiên lan truyền. thần xác lôi tổ đang giữ tận cũng trở nên cực kỳ tiêu hồn. Một loại cảm giác khác thường đang đẩy sinh trong cơ thể. Người muốn thù chết cha ngươi à? Cho dù ngươi tự bạo bản đế cũng có thể cho ngươi nghẹn lại. Lâm Phàm vẫn nổi quát. Thời điểm phát hiện lôi tổ muốn tự bạo. Lâm Phạm đúng là bị dọa cho sợ rồi Sau đó liền nghĩ đến xoay chuyển cản khôn. Một triệu ở trong tay Có cả thiên hạ Cho dù người muốn tự bảo Ta cũng có thể khiến người nghẹn trở lại Lôi tổ thảm thiết gào thiết Cảm giác đau đớn kia cho dù hắn cũng không nhịn được <cười> Tình huống bây giờ Hoàn toàn có thể độ hóa rồi Lâm Phạm nở nụ cười. Độ hóa Thời khắc này ở trên người Lâm Phạm Lại tỏa ra lực lượng độ hóa lực lượng Cực kỳ xa xưa này bất kỳ tà ma ngoại đạo nào dưới sức mạnh của nó sẽ đều bị đổ đau sau đó quỷ y. Lôi tổ thê thảm gầm to, độ hóa lực ở trong mắt bao vây nội tâm hắn. Độ hóa! Lâm Phàm chợt quát lớn. Từng vị Phật Đà từ trong miệng hắn bay ra, sau đó vây quanh lôi tổ. Những Phật Đà này miệng niệm kinh văn, từng đạo từng đạo độ hóa lực bất ngờ bạo phát. Thân sắc lôi tổ dữ thần, nhưng bởi dưới sự độ hóa từ từ phát sinh biến hóa, trở nên hiền lành, hòa thuận, đoan trang không một tâm mà. Đinh, chúc mừng độ hóa thành công lôi tổ. <cười> Lâm Phạm được tiếng hệ thống nhắc nhở, bắt đầu cười lớn. Theo Lâm Phạm thấy độ hóa được lôi tổ sẽ có tác dụng rất lớn. Hắn có thể trở thành cường giả hay không đều phải dựa vào lôi tổ này. Theo khắc này Lâm Phạm ngước nhìn hư không, hào hùng vạn trường. Lôi tổ lúc này đã hoàn toàn bị độ hóa, triệt đề trở thành một con chó trung thành của Lâm Phạm. Lâm Phạm muốn hắn chết thì hắn phải chết, cho hắn sống hắn mới được sống. Không có chút phản kháng Ờ Ai có thể nghĩ tới Một trí cường giả như là lôi tổ Cứ bị người khác độ hóa như vậy Chuyện này nếu đến trí cường giả khác biết Sợ rằng nội tâm của bọn họ đều phải nổ tung Nếu như chém chết lôi tổ Như đã nói Thì hắn có thể đột phá đến viễn cổ cảnh cao cấp Nhưng lôi tổ này đã nhắc nhở mình Hắn còn có tác dụng lớn hơn nữa Lâm Phạm mừng rỡ Trong lòng dần hình thành một âm mưu kinh thiên. Cuối cùng Lâm Phạm lựa chọn Một biện pháp tốt nhất Chính được hướng về con đường thành thần, Vợ mới nghĩ ra. Có thể thành thần hay không? Phải dọn vào lôi tổ này. Người theo ta đi bố trí thiên địa bình phòng. Lâm Phạm nói. Vâng, lôi tổ không chút do dự. Sức mạnh lôi đình huyền rượu bay lên không trung, nằm dày đặc ở trong hư không vô tận, sau đó tạo thành một cái phong ấn. Lâm Phạm điểm ngón tay. Lâm Phạm điểm ngón tay, bản nguyên phong ấn thuật liền bạo phát. Đây là khởi điểm phong tỏa thiên địa lực lượng đại phẩm cả một đoàn sương mù vô sắc vô vị xuất hiện sau đó dung nhập vào hư không vô tận thời khắc này tự nhiên là có một tấm lưới nhện đang bao phủ toàn bộ hư không ở trên mỗi một sợi dây nhỏ đều có lưu quang chuyển động tràn đầy lực lượng phong ấn vô tận không biết qua bao lâu đến kỳ phong ấn đạt tới điểm cấp độ cao nhất lâm phàm mới ngừng lại phong ấn hiện tại đã đi vào rất dễ nhưng mà muốn ra ngoài có lẽ hơi khó khăn đấy đối với tất cả những thứ này lâm phàm đều rất thỏa mãn lôi tổ gọi toàn bộ trí cường giả mà người có thể chịu hoán được tới đây đi vâng lôi tổ gật đầu sau đó vô số đạo thần niệm ngay lập tức rót vào hư không bản tổ đã bắt được nhân tộc đại đế các vị nhanh đến đây hỗ trợ bản tổ thần niệm trong chớp mắt bay đi bốn phương đám hướng không biết qua bao lâu hư không đột nhiên chấn động một trận lôi tổ không nghĩ tới người sẽ bao thông báo cho bản tổ biết tin này chúng ta quả thực là bạn tâm giao mà Người vừa lên tiếng là trí cường ngạc tộc Chỉ thấy một con cá sấu Tứ trì như là trụ trống trời xuất hiện Đây là chuyện đương nhiên Sự tình lần trước lần Chút hiểu lầm nho nhỏ Nhưng bản tổ vẫn nên bồi thường cho ngươi Lôi tổ nói <cười> Không sai Từ nay về sau chúng ta xóa bỏ ân oán Ngạc tộc lão tổ cười lớn Sau đó ánh mắt tham lam nhìn lâm phạm trước Quả như là tên nhân tộc đại đế kia Hắn đã nuốt nhiều thần vật như vậy Hôm nay cũng nên ói ra rồi không ngờ ngạc tộc lão tổ vậy mà đến trước một bước. Lucifer hạ xuống ánh sáng thần thánh chiếu rọi thiên địa. Sau khi hắn cảm nhận phong ấn trong hư không thoáng nghi hoặc một chút, phong ấn này nhân tộc này cực kỳ giả dối đã nhiều lần chạy trốn từ tay bản tổ lần này bản tổ bay trận pháp thông thiên muốn nhìn xem hắn có trốn như thế nào. Lôi tổ nói theo sát sau đó một con dao long dài trăm vạn trượng xuất hiện Giao tộc lão tổ cũng đã tới. Lôi tổ, không ngờ nhân tộc đại đế dạo hoạt này lại bị ngươi trộm được. Lúc này thôn thiên lão tổ giáng lâm, hạn thiên ma thần ta tới rồi. Một cổ tộc ma thần giáng lâm, ở bên người hắn còn mang theo một tên ma thần, đây là cực thiên ma thần cổ tộc. Xem ra hạn thiên ma thần này sợ thết đơn lực bạc nên dẫn theo đồng tộc đi cùng. Thôn thiên lão tổ, Lucifer, hạn thiên ma thần, cực thiên ma thần, giao tộc lão tổ, ngạc tộc lão tổ cộng thêm lôi tổ chính xác là bảy chí cường giả lâm phàm đứng nhìn những chí cường giả trước mặt khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh ngùng Xem gia đã tới đông đủ rồi lâm phàm nói nhân tộc đại đế giao thần vật ra đây hiện giờ trong vùng thế giới này người không có đường trốn nữa rồi giao tộc đảo tổ âm trầm nói không sai ta có bản lĩnh thông thiên cũng không thể thoát được các ngươi lần trước vì bất cẩn nên để cho ngươi trốn thoát lần này ngươi không còn may mắn như vậy đâu giới sự liên thủ của bảy chí cường giả Bất kể là ai Cũng đều phải chết Nhưng mà Lâm Phạm không nghĩ vậy Hiện giờ tuy đến có 7 tên Nhưng mà cũng còn tốt hơn 4 năm tên chưa Lâm Phạm nhìn Lô Tổ Sau đó cười nhạt một tiếng Các người muốn thần vật Vậy thì tới đi Chấn áp hắn Lô Tổ chợt quát một tiếng Ngay lập tức ra tay Các trí cường giả khác cũng theo sát phía sau Ngay một khác Khi các trí cường giả ra tay Lô Tổ lợi dụng thời điểm bọn họ không chú ý Lui về phía trước một bước <cười> Ta sợ các người hay sao Có gàn đến đây đánh chết ta đi Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng Trực tiếp ngồi sồn xuống ôm đồng. Ở một tiếng Sáu đại trí cường giả bao vây Lâm Phạm lại Một chiêu lại một chiêu cực kỳ cường hãn Đánh vào người Lâm Phạm Lâm Phạm lúc này đang cảm thấy vận khí hắn quá tốt Nếu không có đại thánh giúp hắn tăng cường thân thể liền viễn cổ đại viên mãn Thì chỉ sợ lúc này đã bị đánh chết rồi Nhân tộc Nếu người không muốn chết Giao toàn bộ thần vật ra đây Người con mẹ nó đang nằm mơ sau có gắng thì đánh chết ta đi Lâm Phạm ôm đầu sau đó trực tiếp nằm trên đất để bọn họ tùy ý trả đà <cười> muốn chết sáu đại chí cường giả đặt toàn bộ tâm trí lên người của Lâm Phạm đối với bọn hắn thiên địa thần vật luôn là bảo bối trong bảo bối nhưng lúc trước gần như toàn bộ thần vật đều có tên bị tên nhân tộc này chiếm được chuyện này bọn họ không thể nhịn bản đế liền muốn chết đấy các người có gan thì giết chết áo tử đi lâm phạm quát một cước lại một cước liên tục đá vào người lâm phạm mà lâm phạm đột nhiên ôm đùi một chiếc cường trong đó đến đây đạp chết ta đi đáng chết buông bảng tổ ra ngươi cái tên nhân tộc gây tổn đây bù một tiếng lâm phạm bảo vệ mặt vẫn để sáu chiếc cường dài này động thủ dù sao đánh cũng không thể thắng được chẳng bằng cứ để cho bọn họ đánh một trận thông khoái đi tiểu gia ta là người tốt ngay trở các cuối cùng để bọn họ phát tiết một chút bạo phát tất cả lực lượng hồng hoang trong cơ thể đi thời gian trôi qua từng phút từng giây sáu đại trí cường giả phát hiện nhân tộc này vậy mà không bị sao hết bọn họ đánh đến tê tay chân rồi có chút mệt mà hắn vẫn còn la lối om sòm lôi tổ nghe nói thần lôi chỉ chi đạo của ngươi có tác dụng giàn vặt người khác rất tốt không bằng ngươi tới thử thử một lần đi thôn thiên lão tổ chợt nghĩ đến lôi tổ nhưng mà hắn mở miệng lại đột nhiên không thấy lôi tổ xung quanh nên bắt đầu rõ mắt đi tìm kiếm. Lúc này, Thôn Thiên Lão Tổ phát hiện Lôi Tổ đang trô nổi ở trong hư không, toàn thân có lôi đình quấn quanh, một cỗ hơi thở hủy diệt đang dâng lên trong người hắn. "Lôi Tổ, ngươi đang muốn làm gì?" Thôn Thiên Đạo Tổ ngờ ngáo hỏi. Những trí cường giả khác cũng quay đầu nhìn, thời điểm nhìn thấy tình huống Lôi Tổ, từng người từng người một đều mơ hồ. tự bạn, Lôi Tổ sắc mặt bình tĩnh, tự bảo hai từ kinh khủng này phát ra từ miệng Lôi Tổ. Lại có cảm giác rất bình thản. Đừng lôi tổ Nếu ngươi tự bạo chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng đấy Vạn giao lão tổ Thét lớn Lúc này Lâm phàm đột nhiên đứng lên vậy vậy cái cổ Mọi người im lặng Trước tiên để ta nói cho mọi người hiểu một chút Tự bạo thế này sẽ tạo ra uy lực lớn cỡ nào nha Lúc này Lâm phàm như không có việc gì xảy ra Bình thản đứng lên Trình sâu quần áo Giao tộc lão tổ Một cước này ngươi đạp rất tốt có đều không có đậu lắm. Lâm Phàm vút dấu chân trên y phục cười nói, người thần sắc giao tộc lão tổ cứng lại, không thể tin tình huống trước mắt. chuyện này rốt cục là thế nào chứ? Sao tên nhân tộc này dũng là không có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện gì bất thường ở đây sao? Thôn Thiên lão tổ, vừa rồi ngươi nói rất đúng. Nếu lôi tổ tự bảo, các ngươi khẳng định sẽ chịu liên đụy. Lâm Phàm vùng ống tay áo, sau đó chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững nói, tốt. Hiện tại, ta sẽ cùng các vị tìm hiểu một chút sự tình tự bạo này. Nguyên lý tự bạo rất đơn giản. Nóng nở lạnh co, tuy chỉ có bốn chữ, nhưng bản đế nghĩ các người sẽ không hiểu. Như vậy, ta sẽ nói đơn giản một chút. Thân thể lôi tồi hiện giờ, như là một cái bát lớn, tất cả các loại lực lượng thiên địa thần đan, vĩnh hằng thi vị, động thiên, nguyên thần cùng tồn tại trong đó. Chúng nó hiện tại đã dung hợp thành một, đang không ngừng bành trướng, uy lực bạo nổ sẽ lớn đến mức nào đây. Ta hiểu rõ ngạc tộc lão tổ người biết Nhưng để ta nói thêm một chút được không Lâm Phạm nhìn thấy ngạc tộc lão tổ muốn mở miệng Nhưng mà hắn đang nhanh chóng cướp đấy Chúng ta lấy một đòn toàn lực của lôi tổ Để hình dung là một Thì uy lực tự bạo sẽ tương đương với năm Sức mạnh gấp 5 lần Lâm Phạm nói Sau khi Lâm Phạm nói xong Sắc mặt Đông đảo trí cường giả đều đồng loạt biến đổi Giao tộc lão tổ càng giống dận lớn hơn Lôi tổ Cuối cùng người muốn thế nào Lôi tổ không nói gì Vẫn còn đang ngưng tụ sức mạnh Thân thể đột nhiên soạt soạt một tiếng Xuất hiện một từng vết nứt Trong cơ thể như là có một luồng sức mạnh Đang sắp tuôn ra bên ngoài Quên nói cho các người biết Lôi tổ đã bị ta thuần phục Việc dụ dỗ các người đến đây Đều do ta thông đồng về anh đấy Lâm Phàm cười nói Sao lại thế Đông đảo chiếc cường giả đều kinh hãi Có cảm giác không lành nảy sinh Người cuối cùng muốn làm gì Khoảng cách cần như vậy Người cũng sẽ bị liên luyện không khác gì chúng ta đâu Các trí cường giả bắt đầu cảm thấy hoảng loạn Người tự bạo lần này không phải là một trí cường giả bình thường Chính là lôi tổ đó Đi, chúng ta đi mau Lucifer gào thiết Sao còn dám ở lại chỗ này Vèo một tiếng Từng bóng người lần lượt xông vào trong hư không Nhưng mà ngay lập tức bị ngăn trở Các người không cần phí công Ở đây đã được ta với lôi tổ hạ phong ấn rồi Cho dù các người có muốn loại bỏ phong ấn này Thì cũng cần thời gian một nén nhạc Đáng tiếc, thời gian lôi tổ tự bạo Chỉ còn chưa đến 10 giây nữa thôi Lâm phàm cười nhạt Không để chuyện bọn họ muốn pháo hủy phong ấn trong lòng chút nào nét mặt của thôn thiên lão tổ Giận dữ nhìn Lâm phàm Nhân tộc đại đế Thả chúng ta rời khỏi đây Từ nay về sau chúng ta sẽ không đối địch với người nữa Nếu không hiện tại, người cũng sẽ bị ảnh hưởng Không sai, lấy thực lực của ngươi Tuyệt đối không chống đã nở uy lực của nó Ngạc tộc lão tổ nói Lâm phàm khoát tay áo Sau đó cười nói các người đều nghĩ cả nghĩ quá rồi ai nói bản đế không chống được uy lực tự bảo chứ lúc này lâm phàm lấy thiên địa dung lô ở bên ngoài chuyện này các trí cường già thấy cái lò nung vừa được lâm phàm đều lấy ra đều ngây ngẩn cả người cái này gọi là thiên địa dung lô chính là tồn tại cứng rắn nhất cho dù là tự bảo cũng tuyệt đối không tạo bất cứ thương tổn gì cho nó đương nhiên đồ chơi này chỉ có bản đế có mà các ngươi lại không có Ngay thời điểm Lâm phàm nói điều này Một tiếng giống giận dữ Đột nhiên lan truyền mà tới Lôi tổ lớn tiếng giống giận, giống giận Lực lượng toàn thân bành trướng đến mức cao nhất Luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này Trong cơ thể đã đạt tới cực hạn Hiện tại muốn bùng nổ Nhân tộc đại đế người không thể như vậy Các trí cường già tiếp tục giống giận Không còn kịp rồi Hẹn gặp lại Lâm phàm không nhiều lời Trực tiếp trốn vào thiên địa dung lộ Nhỏ lại nhỏ lại Trong nhắm mắt Lâm Phạm đã thu nhỏ thiên địa Dung Lô một, thành một hạt bụi. Nhưng những trí cường già cũng muốn trốn vào thiên địa Dung Lô. Lúc này các không còn cách nào. Làm sao có khả năng? Vô liêm sỉ. Các trí cường già nổi giận. Thần vật hộ thể. Thôn thiên thực địa. Vĩnh hằng bất diệt. Cực thiên tri đạo. Bất diệt giới hạn. Thời khắc này các trí cường giả bắt đầu dốc hết uy lực. Thi chuyển các loại thần thông cường đại nhất của mình. Bọn họ đang sợ hãi. Trí cường giả tự bảo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin chứ, nói ra chỉ sợ người ta chê cười cho thối đổng. Ở một tiếng, thời điểm các chí cường giả vẫn không dám tin, Lôi Tổ đã tự bảo, thân thể đang dồn nén rất nhiều sức mạnh, đột nhiên bạo phát, sức mạnh kia cực kỳ cường hãn, trực tiếp xé rách thiên địa. Hào quang ông ánh toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hư vô. Các chí cường già ở trong thế giới khác chỉ cảm thụ đến luồng rung động này cũng đột nhiên run lên ở trên mặt lộ ra hoàng sợ. bọn họ cảm nhận được sức mạnh này sinh ra do trí cường giả tự bảo Chu vi ngàn tỷ dặm đều chịu ảnh hưởng, đặc biệt là thế giới hoàng vu này càng không ngừng đứt toát hết thầy đều trở về điểm ban đầu. Cho dù lâm phạm và lôi tổ đã bố trí phòng ấn, nhưng mà trước mặt nguồn sức mạnh vô cùng khủng bố này cũng sụp đổ ở trong nháy mắt. Lâm phạm trốn bên ngoài thiên địa dùng lô thời điểm tận mắt nhìn thấy cái thế giới sáng chói kia hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Cả người cũng đều nhảy rượu đền Quy lực này quá là mạnh đi Những chí cường giả này sẽ không trực tiếp đóng băng chết hay là vỡ chết chứ Nếu như vậy thì hắn thua lỗ lớn rồi Chỉ mong bọn họ có thể lưu lại hơi tàn Sau đó hắn ra tay chém chết bọn họ Thu lấy kinh nghiệm vào tay Dung động không ngừng Thiên địa Dung Lô cũng không ngừng lan đột Nhưng cỗ dư âm này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho thiên địa Dung Lô Không biết qua bao lâu Dung động kết thúc Lâm phàm xuyên thấu thiên địa Dung Lô nhìn ra bên ngoài kết thúc hắn lập tức đi ra từ thiên địa dung lộ thời điểm chứng kiến tình huống bên ngoài hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt nơi này còn là một thế giới không triệt để biến thành hư vô một mảnh đen nhánh không nhìn thấy phía trước thậm chí ngay cả thời gian không gian pháp tắc tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại trên người lâm phàm tuôn ra ánh sáng vạn trượng trực tiếp xuyên thấu tấm màn đen hư vô này Ồ, đó là... lúc này lâm phàm đã thấy được một đống máu thịt đang phiêu phủ. Thậm chí trong đống máu thịt đó Truyền tới thần niệm yêu ức Nhân tộc Đại đế Ta là thôn thiên lão tổ Không biết Thôn thiên lão tổ Người kiên trì một chút Ta tới đây Lâm Phạm không ngờ thôn thiên lão tổ Lại bị nổ đến chỉ còn sót lại một khối huyết nhục nhỏ như thế này Hắn hoàn toàn cơm niến Còn mẹ nó chứ Trời vố này lớn quá rồi Thời điểm khi Lâm Phạm Vẽ ra một cái búa đánh khối huyết nhục này thành một Nhưng mà lại không nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở Trong khoảng thời gian ngắn lâm Phạm không biết nên nói gì hơn. còn mẹ đó đợi một chút nữa cũng không được sao? trời ơi! lâm phàm không ý tới thôn thiên đảo tổ vậy mà lại không cầm cự nổi một chút liền trực tiếp ngủ củ tỏi rồi. thôn thiên đảo tổ chó chết chết rồi còn không cho ta chấm một nhát. lâm phàm nổi giận mình vì những thứ này không biết tiêu hao bao nhiêu tế bào não nhưng mà thôn thiên đảo tổ này thì tốt rồi chỉ kém một phần ngàn giây chỉ một chút thôi kinh nghiệm nghịch thiên cứ như vậy trôi mất từ trong tay của mình đau vô cùng đau lâm phàm chưa từng có đoạn đau khổ thế này bảy trí cường giả giờ đã chết mất hai tên chỉ còn lại sót năm tên mà thôi nếu năm tên này đều ngòm luôn lâm phàm chắc sẽ tự giận mà chết theo đồn quá đến hiện tại lâm phàm mới phát hiện được chuyện này diễn ra không giống như mình nghĩ uy lực tự bạo thực sự quá lớn ngay cả lâm phàm cũng cảm thấy có chút sợ hãi thực lực thôn thiên lão tổ trong trí cường giả không yếu, nhưng có bị nổ thành như vậy, điều này làm cho Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm. Yêu cầu Lâm Phàm không cao, chỉ cần có ba chí quần giả còn sống là được, cho dù ít một chút, hai tên cũng được. Nếu như chỉ một tên hoặc là không còn ai, hắn thực sự rồi muốn học máu, bận việc đến cuối cùng làm không công. Các chiếc quần giả, các ngươi ở đâu? Ta tới cứu các ngươi đây." Lâm Phàm hô to một tiếng. Trong một tấm màn đen xì muốn tìm thấy những trí cường giả còn sống không phải là một chuyện dễ dàng. còn có người còn sống hay không? lâm phàm hô to tiếp tục tìm kiếm một quỷ ảnh cũng không có. đúng lúc này ở giữa tấm màn đen cách lâm phàm không xa một đống máu thịt đang từ từ chuyển động. nhân tộc đại đế ghi tông ta nhất định phải giết ngươi. ngạc tộc lão tổ tức giận gào thét thương thế hắn quá nặng không cách nào xuyên qua thời không rời khỏi nơi đây. hắn không nghĩ tới một trận tự bạo của lưu tổ. Nhưng lại tạo ra thương tổn lớn như vậy Nếu như không phải hắn ra thì ra dày thịt béo Sợ rằng đã bị nổ chết rồi Đáng chết Thường thế bây giờ không đủ vạn năm Căn bản không có khả năng khôi phục Trong lòng ngạc tổ đầy oán giận Động thiên trong cơ thể nứt toát Thực sự là tổn thất rất lớn Hiện tại cho dù một con run con dế Thì cũng có thể giết hắn Nếu như bị tên nhân tộc đại đế thì phát hiện hậu quả Thực sự là khó lường. Nhân tộc đại đế Người con mẹ nó chờ đó cho ta Ngạc tộc lão tổ thề với trời Sau này sẽ không bao giờ tin tưởng người khác nữa Nhân tộc đại đế Thực sự là quá âm hiểm Còn tên cầu vật lôi tổ nữa Bản thân hắn muốn chết thì chết đi Sao phải kéo bọn họ lôi xuống nước chứ Chính đáng chết Thực sự là quá đáng chết mà Ngay thời điểm huyết nhục ngạc tộc lão tổ Đang chậm rãi di chuyển hướng về phía sau Hắn bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo Đột nhiên xuất hiện phía sau mình Đồng thời còn kem theo một ánh Ánh mắt khiến cho người khác Tìm tái tâm càn Ánh mắt kia tự như là muốn cắn nuốt hắn vào bụng Ngay lập tức vô cùng kinh khủng Ngạc tộc lão tổ Người thực sự khá lắm Lâm Phàm tìm hơn nửa ngày Cuối cùng cũng tìm thấy một đống máu thịt Đang từ từ bò ra từ phía xa Việc này khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn Tìm kiếm lâu như vậy Cuối cùng cũng thấy được một tên Nhân tộc đại đế Thanh âm ngạc tộc Đầy hoàng sợ Hắn hiện tại đã tay trói gạc không chặt Đối mặt với nhân tộc đại đế này Chỉ là một con đường chết Nhân tộc đại đế Có chuyện thì từ từ nói Chúng ta xuống hòa bình có được không Ngạc tổng lão tổ thảm thiết kiểu là Cầu xin tha thứ Hắn thực sự là không muốn chết Nếu như chết đi Cái gì cũng không còn Thực sự tích lũy qua vô số kỷ nguyên Đều tan thành mây khói Con đường siêu thoát cũng bị cắt đứt ngay lập tức Người nói xem Hiện tại tâm tình lâm phạm rất tốt Có thể tìm được một tên Cũng không thiệt thòi rồi Thả ta đi Ta van cầu ngươi ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, không, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra. Ngạc tập lão tổ cầu xin tha thứ. Lâm Phạm cười hì hì, nắm giữ đoàn huyết nhục của lão ở trong lòng bàn tay. Không dễ dàng nha có thể tiếp tục sống sót trong uy lực tự bạo của lôi tổ, ngươi thực là có bản lĩnh. Có điều, tất cả những thứ này rồi cũng sẽ làm giá y cho ta mà thôi. Lâm Phạm cảm thán. Ngạc tập lão tổ rõ ràng cảm nhận được việc Lâm Phạm không có khả năng buông tha cho mình, tâm tình dần trở nên kích động hơn nhân tộc đại đế, bản tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản tổ. Đúng lúc này, âm thanh của Ngạc tộc lão tổ đột nhiên trở nên giòn giã. Thần thức thần vất vả ngưng tụ đang được có dấu hiệu tiêu tán. Hay còn mẹ nó, cũng không thể để cho người chết không công như vậy được. Lâm Phạm cảm nhận được khí tức Ngạc tộc lão tổ sắp tiêu tan, không do dự dùng sức bóp nát đoàn huyết nhục này. Thần thức còn sót lại của Ngạc tộc lão tổ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Đinh, chúc mừng chém chết Ngạc tộc lão tổ. Đinh kinh nghiệm tăng lên Không thăng cấp được Thật đáng tiếc Lâm phàm có chút bất ác dĩ Đồng thời sau khi chém chết ngạc tộc lão tổ Cũng không xuất hiện bất cứ đồ vật gì hiển như bên trong trận tự bạo kia Tất cả đồ vật của bọn họ đều bị hủy rồi Ồ Lúc này Lâm phàm phát hiện ở phía trước có động tính Chỉ thấy hai huyết nhục đang ra sức di chuyển về phía trước Giao tộc lão tổ Người cản hắn đã giúp ta Chờ ta khôi phục Ta khẳng định sẽ trậu tập cổ tộc ma thần Báo thù giúp ngươi đoàn huyết nhục này là hạn thiên ma thần của cổ tộc hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy nếu không phải là cuối cùng hắn đã hít cực thiên ma thần làm biếng đỡ đạn sớm đã bị nổ chết rồi lần này hạn thiên ma thần hắn quyết định mang theo cực thiên ma thần quá là đúng đắn chỉ ít có thể dùng hắn để bảo vệ tính mạng của mình trước đây chưa bao giờ có trí cường giả tự bảo bọn họ mặc dù biết uy lực tự bạo của trí cường giả rất mạnh nhưng mà sau khi tự thể nghiệm mới biết được không thể dùng từ rất mạnh để hình dung phải gọi là kinh khủng mới đúng Lấy tù vi của bọn họ Vẫn có thể trông đỡ Việc đó kinh khủng cỡ nào chứ? Cút Hạn thiên ba thần Người cản hắn giúp bàn tổ Sau này bàn tổ cũng báo thù giúp ngươi Thường thế giao tộc lão tổ rất nặng Khổ không thể tả Nhưng hắn cũng không dám kêu rên Kêu lên thì sẽ bị tên kia phát điện ra mất Lần này hắn xem như là hiểu rõ Tất cả những thứ này đều là âm mưu của tên nhân tộc đại đế kia Đồ chó lôi tổ Còn mẹ nó Một mình chết thì thôi đi Còn kéo cho bọn họ xuống nước, quả thực là không bằng cầm thuốc. Thiệt thòi trước đây mình còn tín nhậm hắn như vậy. Không ngờ hắn lại bán đứng bọn họ. Giao tộc lão tổ. Bản mệnh tinh nguyên của người đã bị phá nát rồi. Nếu muốn khôi phục, không đủ mấy vạn năm căn bản không thể. ngươi bảo vệ ta rời khỏi đây, ta trở lại cổ tộc có các ma thần trợ giúp. Chỉ cần mấy năm là có thể khôi phục lại như cũ. Đến lúc đó, ta sẽ báo thủ cho người. Hùng hăng chém chết tên nhân tộc đại đế này. Hạn thiên ma thần nói. Good. Giao tộc Lão Tổ mắng xong một câu, liền liều mạng bò về phía trước, trong lòng vẫn còn đang tức giận. Lần này tổn thất đã quá lớn rồi, lần tới mức hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu như bị nhân tộc Đại Đế kia phát hiện, chỉ một con đường chết, hết cả cạn bã cũng không còn sót lại một chút nào đâu. Nhưng ngay lúc này, bỗng dừng chuyển đến một tiếng cười bì ổi, dọa hai người đe đáy, không nghĩ tới lại còn hai tên. Lâm Phạm đang rất là vui. Giao tộc Lão Tổ, Hạn Thiên Ma Thần... Gấp cái gì? Chúng ta từ từ tán gẫu đi Lâm Phạm tươi cười bồng bềnh Trước mặt hai khối thịt máu Không ít tới còn thêm hai tên sống sót Trận này không thiệt thòi rồi Lôi tổ, người cũng không phải hy sinh vô ích Người dùng hành động của mình chứng minh Người mạnh hơn bất cứ ai Một lần tự bảo, trực tiếp đánh ngã Sáu đại trí cường giả, hoặc thực là vô cùng mạnh mẽ Nghe thanh âm này Giao tộc lão tổ cùng với hạn thiên ma thần Đều trợn tròn mắt Sau đó càng gào thét thảm thiết Nhân tộc đại đế Ngươi và ta không thù không oán Thả chúng ta đi Giao tộc đáo tổ cầu xin tha thứ Tất cả những thứ này đều là chủ ý của lôi tổ nha Không quan hệ gì với bọn ta hết Ta là cổ tộc ma thần Người không thể giết ta Chỉ cần ngươi thả ta Ta có thể bỏ qua chuyện cũ Hạn thiên ma thần cũng cầu xin tha thứ Hắn không ngờ tình huống lại biến thành như thế này Nếu như biết trước như thế Cho dù có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không đến Tất cả Tất cả đều là do tên lôi tổ kia Hey, thật là bi ai nha lâm phàm xoè năm ngón tay ra nắm hai đám huyết trục thứ còn sót lại duy nhất của hai chí cường già hiện nay chỉ cần một người bình thường cũng có thể giết chết bọn họ đủ để nhìn ra trận tự bạo này hung mãnh bao nhiêu cho dù chí cường già cũng bị nổ thành như vậy thì cho dù thân thể lâm phàm đã đạt đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn nhưng mà cũng không nhất định có thể chống đỡ được hiện đại giao tộc lão tổ cùng với hạn ma hạn thiên ma thần Vẫn không một chút phản kháng nào Bọn họ hiểu rõ Tính mạng của bản thân Đang bị tộc nhân đại đế nắm giữ trong tay Nếu muốn sống Chỉ có thể thuyết phục đối phương mà thôi Đáng tiếc Nhìn tình huống trước mắt Sợ rằng không phải đơn giản Nhân tộc đại đế Cuối cùng Người muốn như thế nào Trong lòng giao tộc lão tổ oán hận vạn phần Đã từng cao cao tại thượng Bây giờ lại ngã trong tay Của nhân tộc đại đế Điều này làm cho lão không thể nhịn được Không muốn thế nào hết Ta chỉ muốn mạng của các người thôi Lâm Phạm cười vui sướng, nụ cười nhìn qua rất âm hiểm. Nhân tộc đại đế thả ta ra, ta nguyện ý cho ngươi của cải vô tận, còn có lực lượng lớn vô tận. Hạn Thiên Ma Thần thực sự là không muốn chết, hắn vẫn chưa đủ sống, còn chưa được siêu thoát nhỉ? Soạt một tiếng, ngay thời điểm Hạn Thiên Ma Thần mở miệng, Nằm ngón tay Lâm Phạm đột nhiên siết chặt, bóp nát Hạn Thiên Ma Thần. Đinh, chúc mừng chém chết Hạn Thiên Ma Thần. Đinh, tu vi thăng cấp, tu vi viễn cổ cảnh cao cấp. Lâm Phạm cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang sôi trào trong cơ thể của mình, sức mạnh vô địch. Tu vi tăng lên, Lâm Phạm rất thoải mái. Từ viễn cổ cảnh cao cấp tăng lên đại viên mãn, xem ra cũng đã tăng lên nhiều lắm rồi. Ngươi, giao tộc lão tổ nhìn thấy Lâm Phạm bóp chết hạn thiên ma thần, ngữ khí thay đổi trở nên vô cùng hoàng sợ. Sau đó cầu khẩn, văn cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thời điểm các ngươi đối nghịch với bản đi. Kết cục của các người đã được xác định, đó chính là trợ giúp bản đế tiến lên đỉnh cao. Lâm Phàm cười đại một tiếng, hơi dùng chút lực một chút, ầm một tiếng. Thần thức giao tộc lão tổ bị tiêu diệt, từ nay về sau, ở bên trong đất trời giao tộc lão tổ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đinh, chúc mừng chém chất lao tộc giao tộc lão tổ. Đinh, kinh nghiệm tăng lên. Kinh nghiệm số lượng cao, để thanh khí vượt qua gần nữa, có điều khoảng cách đến đại viên mãn cảnh vẫn còn rất xa có điều đối với lâm Phàm như vậy cũng không sao lên cảnh giới đại viên mãn là chuyện tất nhiên không bao lâu nữa hắn chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới đó điều khiến lâm Phàm cảm thấy thất vọng chính là giao tộc lão tổ cùng với hận thiên cũng không rốt vật phẩm nào hết chức hiển nhiên bọn họ vì chống đối sức mạnh của lôi tổ tự bạo đã sử dụng thần vật cuối cùng toàn bộ đều biến thành tro bụi thậm chí ngay cả một môn võ đạo thần thông cũng không có thực sự quá đáng tiếc còn hai tên trí cường giả nữa không biết còn sống hay không Lâm Phạm tiếp tục tìm kiếm Nhưng khiến Lâm Phạm thất vọng rồi Tìm mãi chẳng thấy hai người kia đâu Không lẽ bọn họ đã trực tiếp vẫn lạc rồi Ồ Ngay thời điểm Lâm Phạm thất vọng Một tia ánh sáng đỏ ở phía trước làm hắn chú ý Vèo một tiếng Thời điểm đi qua Lâm Phạm không khỏi tiếc nuối Tới quá muộn rồi Lucifer đầy tèo rồi Đoàn huyết nhục này rõ ràng là của Lucifer Nhưng nó không còn bất kỳ khí thức sinh mệnh nào nữa rồi Sau đó Lâm Phạm lại tìm một phen Mãi đến tận. Ở chỗ rẽ hắn mới phát hiện huyết nhục của cực thiên ma thần nhưng mà cực thiên ma thần cũng đi bán muối rồi một thuốc khí tức cũng không có điều này khiến lâm phàm rất thất vọng nhưng xét tổng thể lần thi triển âm miêu này hắn không chịu thiệt thòi trực tiếp bóp chết ba chí cường giả tăng tu vi lên cấp khoảng cách tới đại viên mãn cũng chỉ có một đoạn ngắn chỉ cần sau đó nỗ lực nhiều hơn tăng đến cảnh giới đại viên mãn không phải là vấn đề lớn lâm phàm nhìn mảnh không gian hư vô này một chút sau đó lắc lắc đầu Không cẩn thận, liền hủy diệt thành như vậy, đúng là có chút bi thảm. Hắn không do dự, trực tiếp trốn vào hư không, bay về phía xa. Có điều lâm phàm không biết, thời điểm sau khi hắn rời đi, trong hư không có một đôi mắt sợ hãi, luôn nhìn về một màn trước mắt. Thất thánh lão cầu, nhìn thấy hình ảnh trước mắt đã sớm sợ vãi tẻ. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế này, lại có sức ảnh hưởng trực tiếp bẫy chết nhiều chiếc cường giả như vậy. Biến thái, thực sự quá là biến thái hắn nguyên bản có muốn liều chết với lâm phàm nhưng hiện tại thất thánh lão cầu hắn thể trước khi đại thế chưa thành hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng với cái tên nhân tộc đại đế âm hiểm này thất thánh lão cầu tuy thần phục người thần bí kia nhưng hắn cũng sẽ không trở thành một con chó tùy người khác sai bảo hắn đang mưu đồ bí mật đang đợi chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng lâm bảy đại chí cường giả toàn bộ ngã xuống chuyện này mặc dù không truyền ra ngoài nhưng đối với đông đảo cổ tộc ma thần bọn họ đã cảm nhận được cực thiên ma thần và hận thiên ma thần đã bỏ mình Trong lòng mỗi ma thần Cùng với trí cường giả đều trở nên ngưng trọng Nhưng đây là sự kiện nghiêm trọng nhất Trong vô số kỷ nguyên đó giờ của bọn họ Mà lúc này Lâm Phạm vẫn đang qua lại trong hư không Chỗ kia đã không lưu lại đường sống Lâm Phạm cảm giác bản thân có thể đối đầu Một trận cùng với đông đảo trí cường giả Một mực né tránh Làm bọn chúng cảm thấy mình rất dễ bị khi dễ Lâm Phạm cảm thấy Giờ đã đến thời điểm mình biểu hiện thực lực Chân áp tất cả Để đông đảo trí cường giả biết Ta không phải là củi mục Muốn nặng bóp thế nào thì đấy đó Nhân tộc trong huyền hoàng giới Đã xuất hiện không ít người thiên kiêu Nhưng muốn để bọn họ đạt đến thần thiên vị Tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh Sợ rằng không phải dễ dàng Nhất định phải tìm một chỗ đặt chân Làm trụ sở thì cũng là chỗ dựa vững chắc nhất Cho nhân tộc ở thế giới này Ngay thời điểm lâm phàm suy nghĩ điều này Một đạo khí thức để hắn phải chú ý ở phía trước Phong khinh thừa Người đừng chống cự nữa Người không chạy thoát đâu phía trước có một đám cổ tộc đang bao vây một đạo đồng khi tức những cổ tộc này không giống người thường đều là cường giả chí tôn cảnh từ sau khi vạn giới dung hợp lực lượng các tộc đều tăng nhanh như gió thần thiên vị nhiều như chó chí tôn cảnh cũng đầy cả đất đây là một thời đại lớn vô số chủng tộc đuổi kịp sự phát triển của bánh xe thời đại càng đạt đến cảnh giới cao hơn ngay cả phong khinh tử lúc này cũng là cường giả chí tôn cảnh có điều hắn bây giờ có chút chật vật trước mặt nhiều cường giả chí tôn cảnh Hắn bị áp chế khắp nơi, không cách nào có thể đánh trả, chỉ có thể tự về đám chết. Từ khi vạn giới dung hợp, thủ hộ chi địa phá diệt, hắn trở thành một lão đầu không thể về, không có nhà để về, vẫn luôn lưu lạc trong vạn giới. Cũng may thực lực bản thân hắn không yếu, cho nên thời điểm khi vạn giới dung hợp đó, hắn chiếm đoạt được tiên cơ, tăng tu vi lên chí tôn cảnh trung dài. nhưng bởi vì nội tình có vấn đề, nên thực lực sau này quán tăng lên khá chậm so với những tiền thiên kiều khác. Bây giờ phong khinh tử đang bị cổ tộc bao vây, hiển nhiên là bởi vì lúc hắn còn là thủ hộ chi địa đã gây ra không ít phiền phức cho cổ tộc, khiến rất nhiều cổ tộc oán hận. Sau đó, khi đám cổ tộc này bắt đầu trở nên cường đại hơn, chúng hiển nhiên đi tìm phong kinh tử. ở trong mấy năm này, phong kinh tử đã bị cổ tộc này quấy giày không ít. nhưng lúc này lại khác, phong kinh tử không ngờ thực lực mấy tên cổ tộc này cũng là chí tôn cảnh, phong kinh tử lúc này có chút bất đắc dĩ. đoạn đường truy sát này, phong kinh tử đã tế ra rất nhiều thủ đoạn. Thật vất bà mới chống đỡ cho tới bây giờ. Phong Kinh Tử, Những hành động người đã làm với cổ tộc, Bọn ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Người chắc chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ kết cục như hôm nay. Đúng không? Một cổ tộc cười lạnh lên tiếng. <cười> Mấy con vật nhỏ, Các người không kính giả yêu trẻ chút nào. Một mực đuổi theo ta thời gian dài như vậy. Phong Kinh Tử bất đắc dĩ cảm thán. Thực lực của cổ tộc này thực sự rất mạnh. Không hề tầm thường thế nào. <cười> Phong Kinh Tử... Người bây giờ quỳ xuống xin tha, biết đâu bọn ta có thể đưa ngươi chết thoải mái một chút. Bằng không, bọn ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Tên cổ tộc này phách lối nói. Đối với hắn hiện giờ, lão đầu trước mắt này đã là cua trong giỏ muốn chạy cũng không thể. sát ý ngập trời, khi tức những cổ tộc này đều rất mạnh mẽ. Phong Kinh Tử đã từng là một trong những cao thủ hàng đầu cổ thanh giới, nhưng bây giờ lại phải lưu lạc đến mức độ này, quả được một loại bi ai. Nhìn thấy những tiểu bối kia, từng tên từng tên đều chạy nhanh như là hỏa tiễn, cũng đủ khiến cho Phong Kinh Tử cảm thấy đả kích. Chẳng qua hiện tại khi đối diện với mấy tên cổ tộc, Phong Kinh Tử cũng không sợ hãi một chút nào. Chỉ đáng tiếc là... Cầu vật! Tên cổ tộc kia âm chậm nói. Trong chấp mắt thân thể của tên cổ tộc vừa nói chuyện giống như là bị cố định. Xoạt một tiếng, trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, trong nhà mắt tuôn ra một đạo ánh sáng sắc bén. Chuyện gì thế này? gương mặt những cổ tộc xung quanh lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, mà phong khinh Tử càng lờ mờ hơn khi hắn quay đầu chỉ thấy trong hư không có một bóng người đang phiêu phù nơi đó. Lâm Phạm lúc này đang rất bình tĩnh, khuôn mặt cũng đã thay đổi, một thân khí tức mênh mông quẩn quẩn, tưởng như là đại hải không thể đo đếm. ngươi là ai? dám động thủ với bọn ta? một cổ tộc khác vẫn nổi quát lớn. <cười> Lâm Phạm hừ lạnh một tiếng. cổ tộc vừa mới lên tiếng liền trở nên giống như cổ tộc khi trước. Thân thể đột nhiên vỡ tan Rồi trực tiếp hóa thành cho tàn Phong kinh tử thế cảnh này Hít vào một mụn khí lạnh Mạnh thật Hắn còn chưa rõ người này ra tay với tên đầu tiên như thế nào mà tên thứ hai này chỉ dựa vào một tiếng hừ Đã có thể trần áp Thực lực bậc này thật sự là quá kinh khủng Đây không phải năng lực mà trí tôn cảnh có thể có Người này nhất định là cường giả viễn cổ cảnh Thậm chí còn có thể là cường giả Sống vai với các trí cường giả Đà tạ tuyển bố xuất thủ kêu giúp Trước loại cường giả này Phong Kinh Tử sao dám làm cản Tự nhiên trở nên vô cùng khách khí nói. Ờ, Tiểu Phong, lâu ngày không gặp, tù vì cũng không thay đổi nhiều lắm. Lâm Phàm mở miệng nói. Phong Kinh Tử vốn tưởng rằng tiền bối thần bí trước mắt này chỉ gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nhưng mà không ngờ đối phương lại quen biết mình. Chuyện này khiến cho Phong Kinh Tử cảm thấy không thể tin nổi. Xin hỏi tiền bối là? Phong Kinh Tử nghi ngờ hỏi. Lúc này Lâm Phàm bá đạo ra tay. Hai tên cổ tộc quần thừa lại cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người vừa đến này. Bởi vậy trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy ư? Hừ, si tâm mộng tưởng. Năm ngón tay lâm vàng tùy thiện hướng về hư không một cái. Ở trong hư không vô tận đó, đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng nổ mạnh. Ở một tiếng. Hai cổ tộc trốn vào hư không, vốn cho rằng đã an toàn. Nhưng mà không ngờ xuất hiện một bàn tay khổng lồ, liền trực tiếp hiện ra trước mặt. Rồi sau đó bàn tay khép lại trực tiếp nắm bọn họ trong tay hơi dùng lực một chút hai tay hai người sưng nát thịt tan thật khủng khiếp phong khinh tử nhìn một màn trước mắt vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ thực lực mức này đã cần vượt qua tất cả cho dù cường giả viễn cổ cảnh bình thường cũng chưa chắc có năng lực cỡ này hai tên rác rời mà cũng muốn chạy trốn từ trong tay bản đấy đúng là mơ giấc ban ngày lâm phàm nhẹ giọng nói không để những tên cổ tộc này vào mắt một chút nào tiểu <cười> phong gần đây sống thế nào Lâm Phạm cười hỏi Xin hỏi tiền bối là Phong Kinh Tử cẩn thận hỏi Trong lòng đồng thời hơi nghi hoặc Tiền bối này thực sự quen biết mình Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Phong Kinh Tử thực sự không nhớ người trước mắt này Suốt cuộc là ai Nhìn kỹ một chút xem ta là ai Lâm Phạm lộ ra gương mặt thật của mình Thời điểm Phong Kinh Tử nhìn thấy hắn Bất ngờ kinh hô Thì ra là ngươi tiểu tù này Hắn thực không dám tin vào đôi mắt của mình Hắn không nghĩ tới cái tên nãy giờ giả bộ Tay to mặt lớn này Là đồ đệ của mình tiện tay thu nhận mấy năm trước Đúng chính là ta đây Ta chính là tiền bối trong truyền thuyết đây Ha ha ha Lâm Phạm cười lớn Mặt của Phong Kinh Tử ngày càng đen lại Sau đó rít gào Tốt lắm Người tiểu tử này dám đùa dân sư phụ Vì sư phải cẩn thận giáo huấn người mới được Ha ha ha Cũng không phải lỗi tại ta Rõ ràng là do người chủ động gọi ta là tiền bối Nhưng mà lão đầu Nói thật thực lực của người tăng lên chậm quá đi lâm phàm lấp lẻ trái phải cười nói đáng chết hôm nay ta phải giáo huấn thật tốt cái tên tiểu tử nhà ngươi phong kinh tử nổi giận hắn không nghĩ tới mình lại bị tiểu tử này đùa giỡn nếu nói chuyện này ra chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mặt thật không ngờ tu vi hiện giờ của tiểu tử đó đã tăng đến tới trình độ như thế này khiến cho phong kinh tử vô cùng kinh hãi quá mạnh đi chưa à, mình nghỉ tập này đây nhé mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện xin chào